Lý thị mặt nói nàng là di nương, tức khắc có chút khó xử lên. Nay bà tử thấy nàng hành động, liền khỏe miệng cao cao nhất lên, trên mặt vẻ châm trọc thế nhưng liền che giấu đều không có. Ta là hôm nay mới đến trong nhà, chính là phu con người, chẳng lẽ tỷ tỷ chưa từng phân phó qua. Tiểu Lý thị nhẫn hạ tâm đầu một ngụm ác khí, lúc này mới nhẹ nhàng gót sen đi rồi đi lên. Nàng lúc này nếu là còn nhìn không ra này bà tử là cố ý chăn quái, liền thật sự là quá xuân chút. Chỉ là liền tính biết này bà tử không có hảo ý, nàng lại là lúc này không thể không nhịn khẩu khí này, không có ở nguyên gia rừng chân xuống dưới khi, nàng bất luận cái gì chơi tính tình đều khả năng khiến cho nguyên bản liền đối với tầm dương vương phủ cảm giác không tốt nguyên phượng khanh đối nàng càng là chán ghét mà thôi. Nếu là đến lúc đó liền nguyên đại lang mặt cũng chưa từng thấy liền đã bị hắn ghét bỏ, kia đó là mất nhiều hơn được. Tiểu Lý Thị không muốn làm Lý Thị như vậy kẻ ngu rốt, gả vào nguyên gia vài tháng còn không có bị cùng nguyên đại lang viên phòng. Ngược lại bị người bẩn nói cùng người thông dâm, thật sự là dại dột lợi hại. Nay bà tử thấy tiểu lý thị bản thân biểu lộ thân phận, lúc này mới cười một tiếng. Nguyên lai like là lý cô nương tới, nô tỳ còn nói là chỗ nào tới phu nhân. Thốt ra lời này xuất khẩu, tiểu lý thị trong mắt hàn ý chợt lóe mà qua, lại trang không nghe được giống nhau, trên mặt chỉ dẫn theo ý cười. Tiêu bà tử thấy nàng bộ dáng này, bĩu môi lại nói, phu nhân sáng sớm đã phân phó thu thập sân gia tới, chỉ là lý cô nương tới cũng nhanh. Bọn nô tỳ không ngờ tới ban ngày khi thu được tin nhì, đêm nay thượng liền đuổi lại đây, bởi vậy thu thập đến thượng có không đủ chỗ, mong rằng lý cô nương tha thứ. Nàng nói xong, vẫy vây tay, ý bảo tiểu lý thị đi vào, bản thân cũng rụt lần đầu đi, không bao lâu lúc sau, an mặc một thân hậu áo khoác bao chùm tay háo ra tới, toàn vô nửa phần nô tỳ dạng. Tiểu lý thị chịu đựng khí, miễn cưỡng chống lý trí lệnh người đem đồ vật dọn đi vào, kia bà tử lại ngại nàng không đủ bực bội, đi theo phía sau cũng không hỗ trợ. Một bên liền cố y nói, nói đến viện này trước kia vẫn là lý thị kia không biết xấu hổ tiện nhân trụ quá, lý cô nương cùng nàng quả nhiên là tỉ muội, như thế có duyên, hiện giờ tao nộ thế nhưng như thế tương đồng, liền sân đều trụ cùng gian, quả nhiên không hổ là thân cốt đủ. Vừa nghe lời này, tiểu lý thị bên người bà tử tức khắc có chút nhịn không được, những cái đó dọn đồ vật hạ nhân liền động tác dừng một chút, tiểu lý thị cố nén hộp máu xúc động. Thâm hô một hơi, ngực không được phạc phồng, trong lòng hận đến lấy máu. Cảm thấy tô lệ ngôn thật sự khinh người quá đáng, thế nhưng suy nghĩ như vậy biện pháp tới đối phó nàng. Mà này bà tử cũng không phải thứ tốt, trong tối ngoài sáng nói đây là lý thị dùng quá, lại nói chính mình có duyên, nơi trốn cùng lý thị giống nhau, chẳng lẽ không phải là ở nguyền rủa chính mình sau này cũng sẽ rơi vào cùng lý thị giống nhau kết cục. Húng chi lý thị lại là bất ham cũng là nàng trên danh nghĩa tỷ tỷ. Trước mặt mọi người bị người như thế nhục mạ nàng lại từ đâu ra thể diện, nếu là hôm nay như vậy nhịn đi xuống. Sau này không trừng bị này lao hóa như thế nào bố trí cùng đẻ ép. Tưởng tượng đến nơi này, tiểu lý thị tức khắc mày liễu một dựng, cười lạnh nói. Ta cũng không biết, nguyên gia nô tỳ đó là như thế không có quý củ, lưu ma ma. Người thả giáo giáo nàng như thế nào mới là quý củ, thế nào mới nên cùng chủ tử nói chuyện mới là Tiểu lý thị bên người người sớm đã nhẫn nại lâu ngày, lúc này thấy nàng phân phó, tức khắc kia bị điểm danh đó là ma quyền sát trưởng thề phải cho này lắm mồm bà tử một ít đẹp hung hăng thưởng nàng mấy cái cái tát lập y. Ai ngờ này bà tử ăn mặc áo khoác nhìn cồng cảnh thật sự, kỳ thật thân thể linh hoạt, thế nhưng về phía sau nhảy dựng lui khai đi. Cười lạnh nói, ta nhưng thật ra chưa từng nghe qua nhà ai cô nương tới người khác trong nhà làm khách lại dám động thủ đánh chủ nhân gia hạ nhân, cũng quá không biết lễ nghĩa cùng quy cụ chút, cái gì đích nữ, ta phi. Nói xong, thấy tiểu lý thị tức giận đến thân mình xanh trắng. Tức khát quát lớn, lao các tỷ tỷ, vị này lý cô nương ý thế hiếp người lạc các người mau ra đây trợ ta giúp một tay nàng như vậy một giọng nói thét to tức khắc kia đoán cách trong vòng chui bảy tám cá nhân ra tới mỗi người bất thiện nhìn trầm trầm tiểu lý thị đoàn người kia ban đầu mở miệng bà từ lúc này có lý không tha người một phen linh kia nguyên bản tưởng tiến lên chịu chính mình cái tát lưu mama bắt nàng cánh tay liền có người hung hăng bạch bạch ở trên mặt nàng run lên hai cái tát này lưu mama tức khắc khuôn mặt sưng đỏ khoe miệng biên liền thấm ra một kia vết máu tới có thể thấy được này đánh người bà tử dùng sức có bao nhiêu đại tiểu lý thị cuộc đời còn chưa bao giờ chịu quá như vậy vũ nhủ thấy chính mình bên người hầu hạ ma ma bị người đánh mặt tức khắc tức giận đến thân mình run rẩy chỉ vào kia bà tử lạnh lùng nói ngươi này bà tử không biết lê nghĩa nô tỳ thế lý cô nương giáo huấn một hồi lý cô nương cũng không cần cảm kích nô tỳ nàng nói xong đem trong tay bị bắt ma ma hung hăng hướng phía trước đẩy liền thấy kia họ lưu lảo đảo vài bước hung hăng một mông ngồi ở tuyết địa bên trong biểu tình chất vặt Tóc tán loạn, mọi người tức khắc cười vang, cũng không thèm nhìn Tiểu Lý Thị, xoay người liền lại trở về ngoãn các bên trong. Tiểu Lý Thị tức khắc trước mắt biến thành màu đen, nàng nguyên bản tin tưởng tràn đầy mà đến, chỉ đương chính mình đẩy bụng tâm tư tô lệ ngôn không nhất định cập được với, ai ngờ xuất sư chưa tiệp liền ở một cái hạ nhân trong tay ăn lỗ nặng, nhân gia cũng mặc kệ nàng tâm tư không tâm tư gì đó, vừa tới liền cho nàng bên người ma ma hai cái tát. Sau này nàng liền tính đến nguyên phượng khanh sủng ái, nhưng hôm nay khẩu khí này ra không được. Như thế nào còn có thể bị người ta để mắt Bị một cái hạ nhân dẫm tới rồi trên mặt Tiểu Lý Thị tức khắc hận không thể đường trưởng Sai người đem này ma ma đánh chết Đáng tiếc nơi này lại không phải chính mình Tầm dương vương phủ Tiểu Lý Thị gắt gao đóng một chút đôi mắt Mở mắt ra tới khi sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh Đem lưu ma ma nâng dậy tới Trước đem đồ vật lấy đi vào Ta đảo muốn hướng đi phu nhân thảo cái công đạo Nhìn xem phu nhân sẽ như thế nào xử lý việc này Nếu tô lệ ngôn tự xưng là chính là công chính rộng lượng vợ cả. Nàng liền không nên bao che này phạm tội bà tử, thật mạnh xử phạt nàng mới thành. Mà nếu tô lệ ngôn là cái bụng dạ hẹp hỏi, nàng hôm nay cũng có thể nương lưu ma ma việc thí ra nàng chân chính tính cách tới. Nếu nàng là như thế này, liền không đáng sợ hãi, chính mình sớm hay muộn có thể xử nguyên phượng khanh thích thượng chính mình. Trước kia không có tương đối liền bãi, tô lệ ngôn lớn lên mạng Mỹ, lại có lý thị cái này lót đế ở một bên sớn, liền càng thêm có vẻ nàng hảo. Hiện giờ có chính mình cùng nàng đối lập. Không tin nàng tính cách nếu là không tốt lời nói nguyên Phượng Khanh còn sẽ nhìn chúng nàng Tiểu lý thị nguyên bản cũng không có nghĩ muốn cùng nàng tranh kia chính thất chi vị Rốt cuộc nàng chính mình cũng là có lai lịch nguyên nhân Nhưng lúc này lại không dự đoán được tô lệ ngôn hành sự như thế thô bạo mà đơn giản Quả nhiên là thương hộ nữ xuất thân Chút nào không hiểu quy củ Cũng không ấn kịch bản đi Thế nhưng đem chuyện này nháo đến mọi người đều biết Như thế khí độ Nàng muốn như thế nào cùng nàng đánh nhau Tiểu lý thị sợ không phải người thông minh Rốt cuộc người thông minh đều chỉ biết dở âm mưu quỷ kế, nàng luôn luôn cũng là xem thường những cái đó thủ đoạn đơn giản. Nhưng hôm nay ném đến qua tay đoạn đơn giản đau khổ, trong lòng đã là trướng mắt, lại là cảm thấy có chút cảnh giác. Nếu là tô lệ nôn thật sự quyết định sẽ rách ra mặt như vậy ngược đãi nàng, chỉ sợ nàng sau này nhật tử không hảo quá. Nếu là mọi chuyện đều bị quản chế với người, liền tính là nàng có thể ngao đến nguyên vượng. trở về là lúc, chỉ sợ cũng là mặt có lai sắc. Càng muốn tiểu lý thị trong lòng càng là hụt hẫng Nhịn nhất thời chi khí cũng không cùng này bà tử so đo, miễn cho có phân, chỉ là lạnh lùng nhìn các nàng liếc mắt một cái, liền bản thân dẫn đầu triều trong phòng bước vào. kia bà tử thấy nàng liền như vậy vũ nhục cũng nhận đến xuống dưới, chỉ cùng sau lại ra tới mọi người nháy mắt ra giấu. Liền bản thân ra viện môn triều tô lệ ngôn bên kia bước vào. Trong viện tối hộng, tính đến lợi hại, tiểu lý thị cường chống tinh thần lệnh người cầm hỏa chết ra tới, đáng tiếc trong phòng giống nhau đổ dùng cũng không có, tiểu lý thị đi trước một bước đuổi tới nguyên gia Mặt sau 88 nâng của hồi môn liền ở phía sau dùng một vạn binh mã áp giải, trừ bỏ này đó của hồi môn ở ngoài, này đó binh mã cũng là dùng để đưa cho nguyên đại lang, có hai cái mục đích, gần nhất tầm dương vương là nghĩ nguyên phượng khanh phía trước mượn binh. Hảo lấy này làm hướng hắn kỳ hảo mượn sức, thứ hai này đó binh mã cơ hồ đều là tầm dương vương dòng chính, chỉ phái bọn họ lại đây kéo lung nguyên gia binh mã. Đại sau này tầm dương vương được việc là lúc, nếu là chính mình nữ nhi không còn dùng được, lung lạc không được nguyên đại lang. Liền vừa lúc dùng này một vạn binh mã xối rục chi dùng Tuy rằng cái này kế sách phía trước vô dụng Bất quá ít nhất lưu túc khai cái đầu Tầm dương vương lúc này phái tới lại là tinh nguyện Tự nhiên cũng không sợ nguyên phượng khanh không thu dụ hoặc Chỉ sợ nguyên phượng khanh liền tính biết rõ là âm như cũng sẽ đem việc này nuốt vào Mà tiểu lý thị một ít chi phí đẳng vật đó là đều ở những cái đó của hồi môn bên trong Hiện giờ trong phòng liền cái giá cắm nến đều không có Tiểu lý thị mang ở trên người đó là nhất quý trọng đồ vật Ai lại từng nghĩ đến đường đường trưởng mấy cái tỉnh thành nguyên ra thế nhưng liền chỉ ngọn đến cũng sẽ bạc đái nàng. Tiểu Lý Thị thấy mọi người cầm ngụy lửa ra tới. Thổi châm lúc sau nhân lâu không đốt đèn hỏa lại tắt đi xuống, trong phòng tức khắc lâm vào một mảnh hắc ám, còn có lâu dài tới nay không có người trụ quá cái loại này âm trầm cùng ẩm ướt chi khí, không ai có thể xem tới được nàng sắc mặt. Lúc này Tiểu Lý Thị trong lòng lệ khí không hề che lấp hiển lộ ra tới, ánh mắt điên cuồng, khuôn mặt vặn vẹo, mặc kệ chính mình nghiến răng nghiến lợi một trận. Tiểu Lý Thị lúc này mới thâm hô một hơi, đứng dậy, nếu không có giá cắm đến. Cũng trước đừng bắt lửa, ta đảo muốn đi tỉ tỉ trong phòng nhìn một cái, hay không cái nào hạ nhân đã quên đem đồ vật đưa lại đây. Miệng nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng biết chỉ sợ hôm nay buổi tối là không có ánh đèn có thể làm cho, tưởng tượng đến này đó. Tiểu Lý Thị trong lòng không khỏi chua xót, lại cùng bên cạnh người phân phó nói, lưu ma ma tùy ta một khối tiến đến, còn lại mọi người hỏi thăm hỏi thăm xem chỗ nào có giá cắm đến. Liền làm người đưa chút lại đây. Nói xong lời này, tiểu lý thị cả người lại cảm thấy tiểu tụy không ít, một lấy hỏa khí cọ cọ cọ hướng trong lòng thoán. Nàng lúc này cuối cùng là cảm nhận được lý thị lúc trước cái loại này tiêu trời không ứng cảm giác, nếu là nguyên phượng khanh lâu ngày chưa về, chỉ sợ không ngừng là anh đến, liên quan thức ăn cũng muốn bị cắt xén. Tiểu lý thị nói xong lời này, tức khắc lại là hỏa đại, gắt gao ninh một chút khăn, lúc này mới một lần nữa thay đổi một cái khăn tay, vô vô trên người, lúc này mới nhàn nhạt đứng dậy nói. Đi đi, nàng lúc này vẫn chưa phát hỏa, chính là mọi người ai đều biết nàng lúc này tâm tình không tốt, liền đại khí cũng không dám ra, kia lưu ma ma biết nàng mang chính mình đi tô lệ ngôn bên kia dụ ý, bởi vậy cũng không chỉ hoán liền vội vàng theo đi lên, lại sợ trời tối lộ hoạt, vội vàng lại đỡ tiểu lý thị tay, chỉ cảm thấy đến tiểu lý thị trên người căng chặt, biết nàng lúc này nhất định kinh giận đã cực, trong lòng không khỏi càng là thấp thỏm khó an mà một khắc đầu tô lệ ngôn ở tiểu lý thị không chút nào cho chính mình lưu đường lui hành vi thêm một hồi đổ lúc sau, tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng phía trước hoài nghi lại là càng sâu. nàng một đường về đến nhà, nghĩ đến tiểu lý thị kia thiên chân vô tà rồi lại không hề trột dạ cùng cảm thấy thẹn biểu tình, thật sự là quá mức đạm nhiên một ít, nàng trong lòng càng là hoài nghi. một hồi đến trong viện liền quyết định muốn tìm hiểu tiểu lý thị chi tiết, mà nếu muốn nói biết tiểu lý thị chi tiết giả, liền không gì hơn lúc trước lý thị bị đưa về ra khi. Vẫn giữ xuống dưới tần ma ma hẳn là biết việc này Tô lệ ngôn nghĩ nghĩ, mở miệng hướng Nguyên Hỷ nói Ngươi cho ta đi một chuyến, đem Lý Thị phía trước lưu lại hai cái ma ma cùng nhau cùng ta gọi lại đây kia hai cái người hầu cũng đều mang đến, ta có lời muốn hỏi bọn họ Nguyên Hỷ lúc này còn có chút khí bất quá tiểu Lý Thị phía trước câu nói kia Lúc này vừa nghe Tô lệ ngôn phân phó, liền tức khắc minh bạch lại đây nàng ý tứ Vội vàng vui vẻ, hành lễ liền lui đi ra ngoài kia tần ma ma tử Lý Thị bị tiễn đi lúc sau liền phân biệt điều nhập mặt khác trong viện hỗ trợ, tuy rằng không thấy được là có bao nhiêu uy phong bà tử, bất quá cũng tổng hảo quá đi theo Lý Thị cái kia không tiền đồ, hơn nữa cộng lệ ngôn đối hạ nhân lại không kém, Lý Thị lưu lại mọi người thế nhưng đều cảm thấy như vậy sinh hoạt so với trước kia Lý Thị ở khi không biết thoải mái nhiều ít lần. Tô lệ ngôn tiến đến gọi người là lúc, tần ma ma lúc này còn chưa nghỉ ngơi, vừa nghe phu nhân co phân phó, nàng tức khắc liền hiểu được, Tiểu Lý Thị bị đưa tới việc toàn bộ nguyên gia đều đã biết, nàng rõ ràng biết hiện giờ ai là chính mình chủ tử, nếu là Tiểu Lý Thị gần nhất, chính mình đám người biết nàng chi tiết, hảo một khi đắc thế chỉ sợ sẽ không bỏ qua chính mình đám người, bởi vậy càng là nên gắt gao rửa khẩn tô lệ ngôn mới là, bởi vậy vừa nghe lời này, cũng không do dự. Lập tức liền chỉ làm nguyên hỉ đợi chút, sửa sang lại tóc, lại khoác kiện mới tinh ngoại thường liền đi theo nguyên hỉ phía sau. Kia hai cái người hầu hiện giờ nhưng thật ra không có gì sự làm. Tuy nói bọn họ đã chịu quá thiên chi hình, bất quá bề ngoài tới xem tóm lại là nam nhân, mọi người không phải lý thị như vậy, cũng cảm thấy đêm này hai người lưu tại nội viện không lớn giống lời nói, bởi vậy tô lệ Nôn liền đưa bọn họ điều tới rồi ngoại viện đi, ngày thường liền cấp nguyên hải đánh cái xuống tay. Này hai người tuy rằng nói tâm lý biến thái, nhưng hiện giờ thấy tô lệ Nôn đám người đưa bọn họ coi như bình thường nam nhân. Biết có phòng bị cách ly, không ngừng không cảm thấy phản cảm cùng án hận. Ngược lại là trong lòng sinh ra một loại nói không rõ tư vị như tới. Rất nhiều người hầu tàn nhẫn độc gác tưởng hướng lên trên bò, bất quá muốn tránh cũng là kia phân thể diện mà thôi, thái giám thân thể tàn khuyết không được đầy đủ, không thể làm một người nam nhân, đó là bọn họ đấy lòng sâu nhất đau. Tô Lệ Nôn hiện giờ như vậy, ngược lại làm bọn hắn càng kích, bởi vậy vừa nghe Tô Lệ Nôn có chuyện muốn hỏi, này hai người liền cũng không nói hai lời, hồi quá Nguyên Hải lúc sau liền vào nội viện bên trong. Lúc này Tô Lệ Nôn sớm đã chờ ở trong phòng. Tần ma ma chờ bốn người vừa tiến đến liền cùng nàng khấu cái đầu. Tô lệ ngôn không có mở miệng nói chuyện, bọn họ cũng không dám tự tiện liền há mồm, chầm mặc sau một lúc lâu. Tô lệ ngôn đột nhiên nở nụ cười, chư vị cũng nên biết, ta gọi các ngươi lại đây là muốn hỏi một chút kia tiểu lý thị đến tuột cùng là cái cái gì chi tiết. Hôm nay nàng chính là ở trước mắt bao người liền nói muốn cùng Lang quân làm tiếp, nhưng ta tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhỉ, có cái nào cô nương dám như vậy lớn mật. Mặt không hồng tâm không nhảy cũng không ngượng ngùng. Trần nhiên Hảo phóng liền nói muốn thế thân thứ tỷ gả cho Lang Quân làm thiếp. "Hung chi ta cảm thấy này tiểu lý thị thân phận đặc thù, lại là đích nữ, Tầm Dương Vương dù cho là vì kéo lung Lang Quân, cũng không nên dùng đích nữ lại đây đỉnh, các ngươi nói với ta nói nói, ta muốn nghe xem đến tuột cùng là chuyện như thế nào." Lấy đường đường đích nữ chi thân, thế thân thứ tỷ lại đây gả cho người khác làm thiếp, này đích nữ thân phận cũng bị ép tới quá thấp chút, liền tính Tầm Dương Vương có tâm lấy lòng cùng xin lỗi, cũng không nên là như thế này tự chết thân giới đạ pháp. Trừ phi này tiểu lý thị bản thân liền không phải cái hoàn mỹ, mà là có khác cái khác nguyên nhân, chuyện này mới nói đến qua đi. Tần ma ma cùng một cái khác khuôn mặt gầy ốm bà tử lẫn nhau nhìn thoáng qua, tần ma ma lúc này mới quỷ dịch vài bước tiến lên, đến gần rồi tô lệ ngôn một ít, khấu đầu đi xuống nói, phu nhân mắt sáng như bước, quả nhiên đó là nhìn ra tới. Phu nhân đoán không sai, vị cô nương này nguyên là ở vương phủ bên trong đứng hàng thứ 9, bọn nô tỳ sưng cựu cô nương. Năm đó 15 cập kê là lúc liền bị vương gia hứa cấp liêu đông vương phủ tiểu thế tử làm vợ. Tần ma ma vừa nói lời này, tức khắc trong phòng mọi người giật nảy mình, nguyên hỉ che miệng không dám phát ra âm thanh tới, nàng hoàn toàn không nghĩ tới thế. Nhưng này tiểu lý thị là cái gả hơn người, người như vậy tầm dương vương như thế nào cũng dám đưa lại đây, cãi lại xưng là tới thế thư nữ đền bù thể diện. Tô lệ ngôn lại chưa ngạc nhiên, trên thực tế nàng trong lòng sớm loáng thoáng liền có dự cảm, mẫu chốt là vị kia đang nói đến hôn sự cùng làm thiếp là lúc quá mức bình tĩnh, những cái đó khóc cùng nhược đó là giống giả vờ giống nhau, đúng mực nghiết đến gại đúng chỗ ngứa, có đôi khi biểu hiện đến quá hoàn mỹ, đó là có chút giả, huống chi nàng cái gì biểu tình đều có, duy độc thẹn thùng lại là không có, như là đối gả chồng chuyện này cực kỳ thản nhiên giống nhau, nàng nguyên bản liền hoài nghi. Nếu là tiểu lý thị bản thân là cái hoàn mỹ, kia tầm dương vương sao có thể đưa đích nữ ra tới thế thân lý thị, này chẳng lẽ không phải là đem đích nữ dâm đến so thứ nữ còn muốn thấp? Nàng không có mở miệng nói chuyện, tần ma ma nói xong một câu liền dừng một chút, cũng không dám ngẩng đầu, lại nói tiếp, ngày đó hai phủ chi gian hôn sự làm được cực kỳ náo nhiệt, chỉ là trước đó vì đề phòng vĩnh thịnh hoàng đế, liền không có đại thế lộ ra, chỉ là hai vương phủ lén liền trao đổi thiếp canh, lại đúng rồi bát tự mà thôi. Tầm dương vương phủ có dạ tâm, liền kéo lung đồng dạng ở liêu đông đầy đất cực có quyền thế liêu đông vương giúp hắn một tay, mà trên thế giới này miệng dù cho nói được ba hoa chích tròe, nếu không có cái thực chất nhược điểm. Chỉ sợ hai bên ai cũng là không chịu bỏ qua, mà vì duy trì này một mặt ngoài cân bằng, Tầm Dương Vương lúc này mới đem chính mình con vợ cả chín nữ nhi gả cho Liêu Đông Vương đích trưởng tử. Hai nhà kết làm tần tấn chi hảo nguyên bản là hỷ sự, Liêu Đông Vương trưởng Liêu Đông vùng nửa mặt giang sơn, nhiều thế hệ đều lấy Liêu Đông vì cứ điểm, thế lực cực đại, mấu chốt là trong tay hắn sở trưởng ngự cùng binh khí, càng la lệnh Tầm Dương Vương thèm nhỏ dai không thôi. Tầm Dương Vương phủ có thể cùng như vậy một môn việc hôn nhân leo lên, tiểu lý thị lại phi đích trưởng nữ. Phía trên cũng có đích tỷ chưa từng xuất giá, thân phận cũng tính không chỗ tôn quý nhất, lại có thể lấy phi lớn lên thân phận khiến cho tầm Dương Vương đem nàng gả qua đi, đủ để có thể thấy được nàng thủ đoạn sâu. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, hai người thành hôn bất quá nửa năm, kia Liêu Đông Vương thế tử vốn nhờ cùng người đấu mã, từ trên ngựa ngã xuống dưới, chặt đứt cổ mà chết. Tiểu Lý thị thành hôn nửa năm chưa từng có thai, Liêu Đông Vương đau thất trưởng tử, tự nhiên đem tức giận dời đến trên người nàng, cho rằng là nàng bạc mệnh khắc phu. Lúc này mới thành hôn không đến một năm liền sinh sôi đem chính mình nhi tử khắc chết, dưới sự giận dữ đem tiểu Lý thị đưa về trong nhà. Chuyện này ở một ít người chung biết, mà năm đó Liêu Đông Vương cùng Tầm Dương Vương hai nhà kết thân việc vẫn chưa gióng trống thu chiêng, bởi vậy rất nhiều người bị chẳng hay biết gì, hơn nữa chuyện này là đại sự, không dám để lộ chút nào tiếng gió. Tầm Dương Vương xong việc liền diệt một ít người khẩu, cuối cùng là đem chuyện này cấp đổ xuống dưới. Chương 259 Tiểu Lý thị bí mật. Nếu không có lúc này Tô Lệ ngôn hỏi Mọi người đều đã một lòng quan trọng dựa nàng, chuyện này Tần ma ma chỉ cần phạm là lúc trước lý thị đối nàng tốt một chút, còn nữa tầm dương vương lại không phải kia chờ tàn nhẫn độc các sẽ giết người diệt khẩu, hôm nay nàng liền sẽ không nói ra tới, nhưng tầm dương vương phủ vô tình, nàng tự nhiên cũng là vô nghĩa, hiện giờ dựa vào ai ăn cơm mọi người đều rõ ràng thật sự. Tần ma ma đem trong đó chính mình biết nói sự tình tự thuật một lần, lúc này mới thấp giọng nói. Nô tỷ năm đó cũng là hồ đồ, một lòng tưởng hướng lên trên bò, đến kia phú quý liên đối với việc này nhiều ít biết một ít. tâm Dương Vương ra lần này có thể đem cửu cô nương đưa tới, chỉ sợ đó là đánh cửu cô nương chuyện này không vài người biết đến tính toán. Mà tâm Dương Vương như vậy chắc chắn, liền khẳng định này đây vì Lý Thị nếu đắc tội Nguyên Phượng Khanh, bọn họ này đó hầu hạ bất lực cũng nên cùng nhau chết đi, không ai biết hắn nữ nhi chi tiết, chỉ cần dựa vào tiểu Lý Thị thủ đoạn, đến lúc đó đó là làm giả, không nói được Nguyên Đại lang chỉ dính tô lệ ngôn một người dưới tình huống, liền phân biệt không ra. Tô lệ ngôn nghe nàng trong lời nói hàn ý, cũng biết tần ma ma đám người là đem tầm dương vương phủ hận thượng, không dự đoán được kia tiểu lý thị quả nhiên là cái gả hơn người, nàng liền cảm thấy có rất nhiều không thích hợp nhi địa phương, may mắn đó là hỏi một hồi, nếu không có bằng không, nàng nếu là sơ ý một ít, sau này tiểu lý thị đứng vững góc chân, liền tính tần ma ma đám người về sau lại đem việc này báo cho nàng, chỉ sợ cũng mất tiên cơ, không nói được còn sẽ bị tiểu lý thị cắn ngược. Lại một cái... Đối với trượng phu làm người tô lệ ngôn tuy rằng có tin tưởng, nhưng cũng cũng không phải toàn bộ tín nhiệm, nàng trước mắt tuy rằng đối nguyên đại lang có chút tưởng niệm chi ý cùng cảm tình, lại không xem như quá sâu. Nếu là hắn thật sự bị tiểu lý thị sở mê, nàng cũng sẽ kịp thời rút ra bản thân tâm, chỉ đương cùng hắn kết phường sinh hoạt đó là Nhưng hôm nay tiểu lý thị lại náo loạn như vậy vừa ra, nguyên lai quả nhiên là cái có chuyện xưa, nàng muốn lại cùng chính mình đấu, liền có chút khó khăn, nàng dựa vào cái gì. Phía trước Lý Thị liền tính là con vợ lẽ, nhưng Lý Thị ít nhất vẫn là hoàn bích chi thần, nàng là bị liêu đông vương ghét bỏ khắc phu chi mệnh người, nếu là nàng điểm này lạn sự bị người biết được, ai còn chịu đỉnh cái này tên tuổi cùng nàng quá đời trước. Thời cổ người nặng nhất như vậy khắc mệnh vừa nói, đối bát tử cũng xem đến rất nặng, tiểu Lý Thị bối như vậy một cái tên tuổi, nhậm nàng lại là xảo lưỡi như hoàng, chỉ sợ đi theo nguyên đại lang muốn làm ra một phen sự nghiệp tới người liền sẽ không dung nàng lưu lại, tầm dương vương hiện giờ muốn lợi dụng nguyên đại Lang. Đầu tiên là tặng một cái hỏng rồi thanh danh nữ nhi lại đây. Tiếp theo lại ngạnh tắc một cái đã gả hơn người phụ nhân, lấy nguyên phượng khanh như vậy kiêu ngạo tính cách, hắn có thể chịu được. Tưởng tượng ở đây, tô lệ nguồn liền nhịn không được nở nụ cười, nguyên đại lang nhân chán ghét lý thị, cảm thấy tầm dương vương này cử vũ nhục hắn, chưa bao giờ đặt chân qua lý thị trong phòng một bước, hiện giờ tuy rằng đưa tới là một cái đích nữ. Bất quá hắn đưa phương thức liền không thỏa đáng, không giống như là tới bồi tội. Đảo như là thái độ cường ngạnh lại tắt một cái nữ nhi lại đây, liền có một cái nữ nhi không thành, ta liền lại đưa một cái, luôn có một cái có thể mê đến ngươi xoay quanh tâm. Nguyên Phượng Khanh trong lòng sẽ cao hứng mới có quỷ. Hùng chi đằng trước lý thị hỏng rồi thanh danh liền bãi, này hồi thứ hai tới lại là một cái gả hơn người, nếu là Nguyên Phượng Khanh biết chi tiết. Chẳng lẽ không phải là nếu muốn, đại gia ta chẳng lẽ ở tầm dương vương trong mắt đó là một cái chọn rách nát. Nhân gia không cần liền đều tắt tới cấp ta. Một cái lý thị thanh danh hỏng rồi gả không ra cũng thế, lại đến một cái vẫn là bị Liêu Đông Vương ghét bỏ, nguyên đại lang tâm cao khí ngạo, trong lòng chỉ sợ sẽ đương Tầm Dương Vương xem thường chính mình. Chỉ đương hắn là một cái chỉ xứng nhặt Liêu Đông Vương thế tử không cần nữ nhân người mà thôi, kể từ đó. Hắn không hận chết Tầm Dương Vương phủ mới là lạ. Nếu Tầm Dương Vương nói thẳng liền cũng thế, nếu hắn cái này nữ nhi thật sự là cái tuyệt sắc, liền tính nói nàng chỗ nào không hảo cũng có thể dùng dung mạo đền bù đi, cố tình hắn tưởng giấu trời qua biển. Kể từ đó nguyên đại lang chỉ biết càng hận, bắt được tiểu lý thị chỗ đau, tô lệ nôn càng không đem tầm dương vương phủ người để ở trong lòng, sự tình nhưng một có nhị liền cũng thế, nhưng tuyệt không gặp qua tam, nếu không không ngừng nguyên phượng khanh trong lòng không thoải mái, liền nàng, cũng sẽ phiền chán. Tần ma ma đám người lại đem biết đến sự tình nói một đạo, thấy tô lệ nôn trên mặt thần sắc ôn hòa, khỏe miệng biên còn mang theo ý cười, cũng không biết trong lòng là như thế nào tưởng, mấy người cũng không dám nhiều xem. Hai cái thái dám lại đem chính mình biết đến cấp bổ một lần, Tô Lệ Ngôn lúc này mới phất tay làm mọi người đem các nàng mang theo đi xuống. Tiểu Lý Thị thật vất vả hỏi thanh Tô Lệ Ngôn sân phương hướng, lại ở trong lòng nghĩ Lý Thị phía trước nói qua nói, trong đầu qua một lần, thẳng xoay nửa canh giờ mới tìm được bên này. Rốt cuộc Lý Thị phía trước tuy rằng bị buộc nói một ít nguyên gia sự tình, nhưng nhân nàng vào nguyên gia lúc sau liền cơ hồ bị cấm ở trong viện, Nguyên Phượng Khanh cũng không chủ động đặt chân nàng sân. Nguyên gia hạ nhân nàng lại không một cái có thể thu mua được đến, thậm chí liền bên người nàng người cuối cùng đều đem nàng bán đứng, nàng đối với nguyên gia tình huống liền càng không lắm lý giải, cũng là vì như thế, tầm dương vương dưới sự giận dữ mới đối cái này vô dụng nữ nhi càng thêm. Thất vọng, cuối cùng liền cái thống khoái cũng không chịu cho nàng, chỉ đem nàng làm như lễ vật đưa cho người khác. Lúc này gần nhất đến tô lệ ngôn trong sân, nhìn rõ ràng bất đồng với chính mình sân tình cảnh, chỉ là ngoài cửa lớn đó là loại không ít cây cối Lúc này đại tuyết phía trên đầu cảnh thượng treo nặng chịu tuyết, chi sao bị ép tới rũ xuống dưới, mang đến một loại khác loại mỹ cảm tới. Tiểu lý thị lại đây khi nguyên bản loán cắt trong vòng bà tử vội vàng liền ra tới, chiều bên này quát, cái nào người, canh giờ này còn tới loạn hoàng Nghe được có người khiển trách, tiểu lý thị trong lòng càng thêm bất mãn, nàng phía trước hồi chính mình sân khi, thủ vệ bà tử chính là hảo sau một lúc lâu lúc sau mới chậm gì gì ra tới tiếp người, còn một bộ không tình nguyện phản ứng thân sắc, nàng trong lòng càng là ghen ghét lại là đêm này ti bất mãn thu liệm đến cực hảo một bên liền nói ta là tới cấp tỷ tỷ thỉnh an tiểu lý thị an nói nhỏ nhẹ kia trong giọng nói mang theo giang nam thiếu nữ đặc có mềm mại cùng tiều nộn cảm giác nhưng này bà tử lại một chút không có thả lòng ý tứ ngược lại cao mày nói chúng ta phu nhân nhưng không có cái nào muội muội ngươi là cái nào sơn như thế không tuân thủ quy củ nếu lúc này còn không rời đi cũng đừng trách chúng ta làm nô tỳ đối ngài không khách khí nay bà tử đầy mặt vẻ cảnh giác Như là tiểu lý thị là cái nào lòng mang không quỷ người giống nhau, bất quá là xem nàng phía sau mang theo bà tử, lúc này mới không đem nàng trở thành nơi nào hạ nhân, nếu không lúc này đã sớm đem nàng đuổi đi, bất quá liền tính là không có trực tiếp mở miệng làm nàng rời đi, nhưng kia ý tứ trong lời nói lại cũng là không sai biệt lắm. Lưu ma ma tức giận đến sắc mặt đỏ lên, tiến lên một bước nói, nô tỳ gia phu, cô nương chính là tầm dương vương phủ con vợ cả cựu cô nương, nơi nào luôn được đến các ngươi tới làm cản. Cô nương là tới hầu hạ phu nhân dùng nữa, các ngươi còn chưa tránh ra. Nàng phía trước bị người đánh hai cái cái tát, tự đi theo tiểu lý thị bên người sau còn chưa bao giờ từng có như vậy mất mặt cùng bị người giày xéo tình huống. Dị vang chỉ có nàng đánh người, lại nơi nào có người dám tới đánh nàng. Trong lòng hỏa khí đúng là đại đến lợi hại. Cố tình vừa nói lời nói lại khẽ động khoe miệng, càng thêm tâm tình ngắc liệt. Tuy rằng cẩn thủ tiểu lý thị phân phó không dám nhao đến lớn, bất quá thái độ lại khó tránh khỏi có chút bừa bãi. Kêu bà tử nghe xong lời này cũng không có như nàng tưởng tượng chung giống nhau liền thay đổi sắc mặt, chỉ là hoài nghi dường như trên dưới đánh giá tiểu lý thị liếc mắt một cái. Ở Lưu Ma Ma tức giận đến suýt nữa tức giận là lúc, nàng làm như không tín nhiệm giống nhau. Lúc này mới nói, một khi đã như vậy, các ngươi trước chờ, đại nô tỉ đi và hồi quá phu nhân lại nói. Lại là nói rõ không tin Lưu Ma Ma theo như lời nói. Lưu Ma Ma thân mình tức giận đến thẳng phát run. Lại thấy này bà tử gọi noan các bên trong người ra tới thủ. Như là rất sợ các nàng nhân cơ hội trốn đi vào, bản thân mới sửa sang lại xem ý đi tiến nội viện. Lưu ma ma càng thêm buồn bực. Tiểu lý thị lại là nhịn xuống khẩu khí này, nàng sớm biết rằng này nguyên gia nô tỷ khó đối phó. Phía trước ở chính mình trong viện ăn như vậy mệt liền phỏng đoán chỉ sợ chính mình ở chỗ này cũng không giống ngay từ đầu tầm dương vương suy đoán như vậy sẽ đã chịu truy phủng. Bởi vì trải qua quá một hồi càng ác liệt, bởi vậy nàng lúc này nhưng thật ra còn tính chấn định. Chỉ có Lưu ma ma hai mắt đỏ bừng chừng mắt trước cảnh giác nhìn chính mình chủ tớ mấy người ba bốn nha đầu, trường hợp cứng đờ. tô lệ ngôn đầu tiên là tiễn đi tần ma ma đám người, tiếp theo lại thấy một hồi nguyên bản ở tiểu lý thị trụ trong sân an bài kia mấy cái bà tử, này mấy người sớm thu hồi phía trước ở tiểu lý thị trước mặt khi vừa bãi thần thái, tất cung tất kính đem phía trước sự tình nói một đạo, càng là thậm chí đem chính mình đánh đòn phủ đầu đánh tiểu lý thị thủ hạ kia ma ma sự cũng nói một lần. nói xong này bà tử tuy rằng cũng sợ tô lệ ngôn trách cứ chính mình quá xúc động một ít. Nhưng trong lòng lại cảm thấy xem kia tiểu lý thị bên người người không vừa mắt, rõ ràng là các nàng trước hết nghĩ đem chính mình đám người chế trụ. Nghĩ muốn đánh đòn phụ đầu, chính mình mới đánh trả. Nếu là phu nhân không thế các nàng chống lưng, các nàng cũng chỉ có đem khẩu khí này nhịn xuống tới, sau này đối tiểu lý thị dù cho là không rõ ràng. Bất quá cũng không cần tổng khắc khen nàng. Nhưng nếu là tô lệ ngôn hôm nay thế các nàng căng eo, liền chứng minh này tiểu lý thị phía sau dù cho là tầm dương vương phủ Chỉ sợ cũng không chiếm được hảo. Các nàng muốn ở trong sân làm cái gì, liền cũng không kiêng nghề gì. Những người này thử tâm tư tô lệ ngôn đều biết được, bọn hạ nhân xem thường tiểu lý thị nàng không thèm để ý, tiểu lý thị lán lên trên ép, liền không biết cái này trước kia là thiên kiêu quý nữ cô nương rốt cuộc có thể nhẫn mại đến cái dạng gì nông nỗi. Chỉ sợ hiện giờ như vậy liên lụy nàng trước kia là không có ăn qua, làm bọn hạ nhân thử một chút nàng tính cách cũng hảo, bất quá tô lệ ngôn lại không thể làm các nàng bừa bãi đến dám can đảm hiện giờ tới đem vấn đề này ném đến chính mình nơi này cũng thử khởi chính mình tới. Nàng mỉm cười nhấp một ngụm thủy, bưng cái ly không nói lời nào, đối với trước mắt quỷ ba cái bà tử cũng không có để ý tới, ngược lại như là không nghe được các nàng phía trước nói, mấy cái bà tử bắt đầu khi còn thành thật quỳ sau lại liền có chút luông cuống lên, đại khí cũng không dám ra, sau một lúc lâu lúc sau tô lệ nôn mới bung trong tay tế cốt từ ly, mở miệng nói, các ngươi mấy người nhưng thật ra cái có can đảm. Nàng đầu tiên là khen một câu, ba cái bà tử trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng tới Biết đây là Tô Lệ Ngôn không trách các nàng ý tứ, lại không có nghe Tô Lệ Ngôn kêu các nàng lên, có người tráng la gan ngẩng đầu muốn nói lời nói nhìn nàng một cái, lại thấy nàng cười như không cười trong mắt lấp loè hàn quang, lại có chút không rõ nàng lời này là có ý tứ gì, trong lòng hoảng sợ, vội vàng lại đem phía trước bưởi bãi thu lên, túi đầu không dám lại nói. Hiện giờ vị này tiểu Lý thị Ninh không rõ, mới đến lại là cái không đúng mực, là nên giáo nàng một ít quy củ. Tô Lệ Ngôn cười lạnh một tiếng, cũng không gọi các nàng lên. Lại nói tiếp, chỉ là các ngươi lá gan đảo cũng nuôi lớn, hiện giờ dám đem ta tinh kế đến bên trong, có phải hay không cảm thấy tưởng lấy ta làm mai tử, sau này xảy ra chuyện nếu là này tiểu lý thị là cái được sủng ái, lang quân hỏi tới các ngươi cũng nói là ta sai xử tới làm thoái thác. Nàng còn cực nhỏ đối trong nhà hạ nhân lộ ra như vậy sắc mặt, mọi người đều lắp bắp kinh hãi, nói câu lương tâm lời nói, mọi người thật đúng là không có nghĩ như vậy quá, nhưng là sắp thật cũng là tồn muốn dùng chuyện này đại sứ nàng tỏ thái độ ý tứ lúc này chỉ nghe nàng như vậy vừa nói mấy cái bà tử đều sợ tới mức thân mình run rẩy lên phu nhân tha tội bọn nô tỳ lá gan đỉnh thiên cũng không dám nghĩ như vậy bọn nô tỳ xác co tư tâm bất quá là nhất thời hành kém mong rằng phu nhân khai ân không dám ta coi các ngươi là gan đại thật sự hôm nay tới chính là tiểu lý thị cũng thế ta cũng xác thật là trong lòng khí bất quá nhưng sau này nếu là trong nhà lại đến khách nhân chẳng lẽ không phải các ngươi đó là cũng muốn tinh kế thượng ta một hồi Tô lệ ngôn nhẹ nhàng bâng cơ lại đâm các nàng một hồi, mấy cái bà tử liên thanh kêu không dám, cuối cùng tô lệ ngôn khấu các nàng nửa tháng tiền tiêu vật, lúc này mới khiến các nàng lui ra ngoài. Lại đây tranh công thuận tiện xử tô lệ ngôn tỏ thái độ, cuối cùng lại ăn một đốn liên lụy, tiền tiêu vật nhưng thật ra ở tiếp theo, rốt cuộc lúc này là loạn thế, liền tính thịnh thành bên trong đã khôi phục ngày xưa vài phần yên lặng, chính là các nàng ở thức ăn mặc thượng cũng không cần dựa bên ngoài. Ngay thường chỉ bên ngoài mua chút trang sức hoặc là còn lại đồ vật như nhi chờ nguyên bản khấu tiền tiêu vặt nhưng thật ra sợ hiện giờ an mặc ở trong phủ thịnh thành cửa hàng mới vừa linh linh tinh tinh khai lên loạn thế một quá rất nhiều thương nhân đều đại thương nguyên khí bán cũng hữu hạn tiền bạc không nhất định dùng phải đi ra ngoài nhưng mấy người vẫn là cảm thấy như vậy bị khấu tiền trên mặt không ánh sáng bất quá duy nhất đáng giá khánh nói đó là khi dễ tiểu lý thị một hồi lại không được đến gian dạy, ngược lại là ở tô lệ ngôn như có như không duy trì hạ, đều đã chịu cổ động ba cái bà tử nào dám cùng tô lệ ngôn so đo trước kia không nghe lời hiện giờ kết cục đều còn bãi trước kia thu nguyên phủ chỗ tốt tiểu nha đầu hiện giờ chỉ sợ sớm bị người ăn đến xương cốt bột phấn đều nhìn không tới còn nữa phu nhân lại không phải cái khắc nghiệt các nàng có thể ở loạn thế ngao đến đi xuống chính là nguyên gia nguyên nhân đắc tội tô lệ nôn liền tương đương đắc tội nguyên gia nàng hiện giờ có nhi tử bằng thân lang quân lại đặt tên tiên thu vẫn là chính thất nóc tử mới có thể đảo hướng một thân phận không rõ thiếp thân một bên mọi người lập tức đem lửa giận toàn phát tiết tới rồi tiểu lý thị trên người Mới vừa một giờ khỏi cửa, liền thấy một cái màu xanh lá thân ảnh trong chiều đầu đi đến, mấy cái bà tử vội vàng tránh ra một bên, chỉ cùng tiến vào bà tử không tiếng động nhìn liếc mắt một cái. Liền thấy nàng vội vã đi vào, không bao lâu bên trong truyền đến tiếng vang, phu nhân, ra ngoài một cái tự xưng vì tầm dương vương phủ cô nương người lại đây. Nói là muốn hầu hạ phu nhân ngài dùng bữa thỉnh an. Thốt ra lời này xuất khẩu, bên ngoài mấy cái bà tử liền nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, thấy bên trong có người ra tới không dám ở hành lang hạ nhiều trạng, vội vàng không người đi ra ngoài. Trải qua tam ngoài cửa khi, liền quả nhiên thấy tiểu lý thị lãnh một cái bà tử hai cái nha đầu đứng ở chỗ đó. Tức khắc liền nhíu môi, kia lưu ma ma nổi trận lôi đình, nhìn đến mấy người này thật là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, mà lúc này ở chỗ này nhìn đến các nàng, chỉ có một cái mục đích, đó là lại đây cáo trạng. Các nàng đánh người còn dám trước tới ác nhân trước cáo trạng, chẳng lẽ không phải là sau lưng nói không ít các nàng nói bậy. Tiểu Lý Thị cũng đầu một hồi gặp như vậy điêu nô, trong lòng tức giận đến lợi hại, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, quay đầu lại nhìn Lưu Ma Ma liếc mắt một cái, nhỏ đến khó phát hiện lắc lắc đầu, đại phía sau người ra tới cùng các nàng chào hỏi qua lúc sau liền phải đi, này mấy cái bà tử lại là nở nụ cười. Ú, Lý cô nương này còn không có chính thức trở thành gì nương đâu, hiện giờ nhưng thật ra bắt đầu gấp không chờ nổi đứng lên quý củ. Tiểu Lý Thị vừa nghe lời này, tức khắc nổi trận lôi đình. Nàng cả đời này còn chưa bao giờ có chịu hạ nhân như vậy làm khó dễ thời điểm. Trước kia ở trong phủ khi nhưng thật ra nghe nói thứ nữ nhóm là cái dạng này đã ngộ. Nhưng nàng là ai? Vương phủ bên trong con vợ cả cô nương. Cái nào không quy củ đồ vật dám như vậy đối nàng? Gả trông lúc sau lại là thế tử phi. liền tính là muốn ở bà bà thủ hạ kiếm ăn. Chính là nàng thân phận địa vị chú định bọn hạ nhân không có khả năng dám sinh ra như vậy lá gan đối nàng. huống chi nàng có rất nhiều thủ đoạn thu thập này đó tử không nghe lời nô tài. Nhưng những cái đó là thành lập ở nàng thân phận bất đồng địa vị thượng, hiện giờ không có những cái đó thân phận, nàng quả thực liền rơi xuống đất vượng hoàng không bằng gà, liền như vậy một cái hạ nhân cũng dám cho nàng sắc mặt nhìn, dám trước công chúng như vậy chế nhạo nàng. Tiểu lý thị suýt nữa nhẫn mại không được, mà càng lệnh nàng trong lòng cảm thấy khó nhịn lại là này đó nô tài tới tô lệ ngôn trong viện còn như cũ dám như vậy thái độ. Này có phải hay không chứng minh, này đó nô tài là được tô lệ ngôn bảo cho biết mới dám như vậy đối nàng. Tiểu lý thị tưởng tượng ở đây, sắc mặt càng thêm khó coi, thấy lưu ma ma có chút nhẫn mại không được, liền quay đầu nhìn nàng một cái, cũng không nhìn này mấy cái nô tỳ, đại kia thủ vệ bà tử đầy mặt khinh miệt chi sắc nói phu nhân gọi nàng đi vào khi, lúc này mới đỉnh eo đỉnh mọi người các không giống nhau ánh mắt trong chiều đầu đi vào. Tiểu lý thị nguyên bản cho rằng chính mình như thế nào cũng không nên nuốt xuống khẩu khí này, nếu nàng lúc này nhận mệnh nuốt khẩu khí này, chỉ sợ sau này nguyên gia nô tỳ không cái nào sẽ nhìn chúng nàng. Này đầu tô lệ ngôn nguyên bản đó là nhìn xem này tiểu Lý Thị trong lòng như thế nào tưởng, lại không dự đoán được vị này nhưng thật ra so với phía trước vị kia thông minh đến nhiều, biết ngay từ đầu phục thấp làm tiểu, đến lúc đó thuận Lý Thành Trương gặp Nguyên Phượng Khanh, mới hảo khiến người đối nàng sinh ra thương tiếc tới. Kia Lý Thị tự cho là bưng thân phận, chỉ tới muốn gặp Nguyên Phượng Khanh khi mới lại đây, mặc cho ai đều biết nàng ở diễn kịch, trong lòng chán ghét đều không còn kịp rồi, lại như thế nào sẽ đối nàng sinh ra thương tiếc. Chỉ là những việc này lý thị không thể tưởng được, vị này so nàng tiểu đến nhiều tiểu lý thị lại là làm xẻ ra chuyện, nghe nói chính mình trở về lúc sau liền lượng nàng một hồi, lại đi rồi như vậy lâu mới tìm được sân, còn ở nô tì trên tay ăn qua mệnh, cũng làm khó nàng có thể chịu đựng được. Tô lệ ngôn tưởng tượng đến nơi này, liền nhịn không được nở nụ cười, nếu là này tiểu lý thị là cái thứ thời, vẫn là cách ngôn một câu, nguyên gia thiếu không được nàng một ngụm cơm ăn, trên danh nghĩa cũng có thể che chở nàng, nhưng nàng nếu là cái không bất lo. Nàng có thể làm lý thị bị đưa về nhà, tự nhiên có thể cho cái thứ hai lý thị cũng bị đưa trở về. Bất quá từ lúc bắt đầu gặp mặt khi tình cảnh xem ra, nay tiểu lý thị rõ ràng liền không phải cái bất lo, nếu không sẽ không lúc này ba ba liền lại đây, trừ bỏ tưởng lưu lại hầu hạ chính mình làm cho người khác xem ở ngoài, chỉ sợ nàng còn đánh tưởng cáo trạng chú ý, không biết nàng chờ lát nữa muốn nói như thế nào bên người nàng người bị đánh một chuyện. Vẫn là nói nàng ở đối mặt chính mình đã biết nàng gả hơn người khi không biết nàng nên là cái cái dạng gì biểu tình chương 260 biện pháp thô bạo đơn giản Tiểu Lý Thị không biết tô lệ ngôn trong lòng đã có đế lãnh bị đánh đến hai má sưng đỏ lưu ma ma vào trong viện Vừa tiến đến liền không nói một lời quỳ xuống Muốn nói nước mắt trước lưu Đảo thật sự là cái chọc người thương tiếc, Nàng dung mạo lớn lên không kém Kia ra thịt lại cùng tốt nhất tế sư dường như Ở ánh đèn hạ phiếm nhu nhu ánh sáng Lúc này bò đầy nước mắt mặt đảo rất có một loại hoa lê dính hạt mưa chi thế. Thấy tô lệ ngôn không nói lời nào, tiểu lý thị trong lòng có chút sốt ruột, sau một lúc lâu lúc sau rốt cuộc vẫn là không có thể trầm ổn, dập đầu đi xuống, cầu phu nhân cấp tỉ thiếp làm chủ. Lý cô nương, lang quân còn chưa trở về, ngươi cần gì phải vội vã như thế? Nói câu không dễ nghe, nếu là lang quân không nạp ngươi, đến lúc đó ngươi lại nên như thế nào tự xử? Tô lệ ngôn cũng không thèm nhìn nàng câu kia làm chủ nói. Liền chỉ từ từ hỏi nàng một câu, tiểu lý thị vừa nghe lời này, sắc mặt trắng bệnh, thân mình run lên lên, trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc, trong lòng lại là cười lạnh. Nam nhân liền không có một cái là không tham hoa háo sắc, trước kia lý thị kia ngu xuẩn nguyên phượng khanh chướng mắt cũng liền thôi, rốt cuộc này tô thị diện mạo không kém, nhưng hôm nay chính mình so với kia lý thị không biết tuổi trẻ mạo Mỹ nhiều ít, lại so nàng hiểu chuyện, nguyên phượng khanh chỉ cần là cái nam nhân, liền không có sẽ không động tâm. Bất quá nàng trong lòng như thế nghĩ trên mặt lại nào dám lộ ra như vậy thần sắc tới lại là trong mắt hiện lên một đạo lệ ý ngẩng đầu lên khóc đến bi khiếp lại là bả vai nhất chịu nhất chịu kiên quyết nói tỷ thiếp bổ liêu chi từ tất nhiên là so bất quá phu nhân nếu là lang quân không thu thiếp cũng không có thể diện sống thêm đi xuống phụ vương đã tặng tỷ thiếp lại đây tỷ thiếp liền sinh là nguyên gia người chết là nguyên gia quỷ này đó là bắt đầu lấy chết tương bức. nếu thật sự là cái tam trinh cửu liệt lại như thế nào dùng đến biểu này đó thái Lúc trước gả cho kia thế tử, thế tử sau khi chết hoặc là ở nhà thủ tiết, hoặc là lấy chết tuấn tình, kia mới chân chính là cái cương cường có tình nghĩa, chỉ sợ nếu tiểu lý thị thật sự làm như thế. Kia liêu đông vương phủ liền tính là tàn nhẫn độc các đến coi mạng người với không màng nông nỗi, cũng không có khả năng đem nàng đưa về ra đi. Hiện giờ không biết biểu hiện cho ai xem. Tô lệ ngôn bưng cái ly che ở bên môi, che lại kia ti cười lạnh, đối tiểu lý thị lời này lại không tỏ thái độ, tiểu lý thị ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Thấy nàng dung mạo bị che ở kia một trận cái ly trung nổi lên nhiệt sương mù, khiến người nhìn không rõ ràng lắm, cũng không biết nàng trong lòng là như thế nào tưởng, đó là có chút thấp thỏng, bất quá lại có chút không cam lòng. Nàng tự nhận vừa mới sở biểu hiện ra ngoài cũng không có cái gì thất thố chỗ, nhưng cố tình tô lệ nôn lại là như vậy một bộ thờ ơ bộ dáng lệnh nàng nắm lấy không ra. Tiểu lý thị quỳ sau một lúc lâu, chỉ cảm thấy đầu gối phát đau. Nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé, còn không có ăn qua như vậy đau khổ. Lúc này liền có chút chịu đựng không được, lại tô lệ ngôn không kêu lên nàng không dám đứng dậy tới. Trước kia nàng làm chính thất không thiếu như vậy thu thập tiểu thiếp, hiện giờ rồi lại phong thủy lưu luân chuyển có bản thân chịu một ngày. Không khỏi lần cảm cảm thấy thẹn, hai chân giật giật, hơi hơi thay đổi vị trí, lúc này mới cảm thấy thoải mái rất nhiều, thấy tô lệ ngôn không ra tiếng, không khỏi mở miệng nói. Phu nhân, chính là tỳ thiếp câu nào nói đến không đúng rồi. Tô lệ ngôn lắc lắc đầu, trong nháy mắt trong lòng liền đã hạ quyết định đem cái ly thả xuống dưới, ý bảo nguyên hỉ đem tiểu lý thị đỡ lấy. một bên ôn hòa cười nói, lý gia muội muội không cần đa lễ, như vậy bãi, nếu là lang quân khi trở về thích, ta cũng không nhỏ khí. gia muội muội xuất thân tôn quý, ta liền lấy chắc thất chi lễ tương đái. tuy rằng cũng không nhất định có thể xứng với lý gia muội muội thân phận, bất quá cũng coi như là ta một fan tâm ý. nguyên Phượng khanh sẽ không thích nàng, tô lệ nôn cơ hội là ở không có thấy nàng là lúc liền khẳng định mà gặp qua nàng lúc sau cái này ý niệm cũng không thay đổi quá, biết tiểu lý thị sự tình chỉ là làm nàng trong lòng càng là cảm thấy chính mình xem trọng tiểu lý thị một đầu mà thôi, cũng không sẽ đối sự tình sinh ra cái gì ảnh hưởng. Nếu là như thế này, Tô Lệ Ngôn cũng dám cầm lời này tới cùng tiểu lý thị nói, gần nhất sự tình sẽ không thực hiện, liền tính nàng nói toạc thiên đi, cũng muốn Nguyên Đại lang đồng ý, chính là Nguyên Đại lang hợp tâm, nàng cuối cùng bất quá là đối người này hết hy vọng mà thôi, nếu hắn thật chạm vào mặt khác nữ nhân. Từ đây cùng chính mình liền không có gì tình tình ái ái quan hệ, hắn nếu thật thích tiểu lý thị, một cái thị thiếp cùng một cái chắc thất thật đúng là không có gì khác nhau. Nguyên bản tô lệ ngôn là cảm thấy chuyện này thật sự không coi là cái gì, rốt cuộc nàng hiện tại tương đương với cấp tiểu lý thị khai một chương ngân phiếu khống, hết thể sự tình tiền để là thành lập ở nguyên đại lang thích nàng điều kiện hạ Nhưng ai biết tiểu lý thị vừa nghe nàng lời này, tức khắc đôi mắt đó là sáng ngời. Nguyên bản đi theo nàng phía sau lưu ma ma cũng không khỏi lộ ra vui mừng khôn xiết thần sắc tới, tô lệ Nôn cách một tầng đám xương nhìn đến rõ ràng, liền nhịn không được nhấp miệng cười cười, cũng không hề phản ứng các nàng. Xem ra nàng sắc thật là đánh giá cao tiểu lý thị, cho rằng nàng còn có thể tàng đến càng sâu một ít, nhưng không nghĩ tới cũng chỉ là như vậy mà thôi. Thân phận địa vị đối với một nữ nhân tới nói đại biểu cho cái gì, tô lệ Nôn không phải hồn nhiên bản thổ nữ, nàng có thể lý giải minh bạch, nhưng cũng không để ý. Tiểu lý thị lấy tái giá chi thân, nếu là hầu hạ nguyên phượng khanh thật làm chắc thất, kia đó là nhưng xưng là thê, sau này sinh nhi nữ, tuy nói chính mình là cái sư tự, nhưng vừa lúc nhi nữ lại chiếm cái đích danh phận, tô lệ ngôn hiện giờ sinh hải tử liền không nhất định như vậy chân quý, này đó đạo lý không biết nàng là thật. Không biết, vẫn là cô y nói ra, chỉ là bất luận như thế nào, hôm nay chuyện này nàng đã nói ra, chính mình liền sẽ khiến nàng liền tính hối hận cũng nói không nên lời một câu đổi y tới. Tiểu lý thị dịu ngoan quỳ xuống dập đầu tạ ơn, tô lệ ngôn đi vào cổ đại lúc sau cũng chịu quá bọn hạ nhân quỳ lệ, nhưng chưa bao giờ có như vậy một khắc cảm thấy trong lòng phiền chán, nói nói mấy câu không kiên nhẫn cùng nàng nhiều lời, trực tiếp liền nói, một khi đã như vậy, nếu là không có gì chuyện quan trọng, lý ra muội muội vẫn là sớm chút hồi trong viện nghỉ ngơi đi bãi. Nàng như vậy lệnh đuổi khách một chút, tiểu lý thị tức khắc trệ trệ, liền lại tiếp theo dường như không có việc gì giống nhau nhìn tô lệ ngôn ôn nhu nói, tỷ thiếp hồi đến đột nhiên trong phòng rất nhiều chỗ đều nghĩ đến tỷ tỷ còn chưa chuẩn bị thỏa đáng tỷ thiếp bên người này mà mà cũng là cái có khả năng tỷ thiếp cũng không dám làm phiền tỷ tỷ liền lệnh nàng đi chạy thượng một chuyến lấy tô lệ ngôn vừa nghe lời này mày liền nhíu lại trong tay cái ly hung hăng liền đặt ở trên bàn phanh một tiếng giòn vang tiểu lý thị không tự chủ được nhảy nhảy mí mắt xem tô lệ ngôn trên mặt cười lạnh tức khắc có chút hòa thượng quá cao sỡ không tới đầu không hiểu được tình huống Nàng chưa bao giờ có xem qua như vậy một cái trở mặt so phiên thư còn nhanh tình cảnh, giống nhau nàng sợ gặp phải phụ nhân trừ bỏ lục đục với nhau một cái so một cái càng âm ngoan độc các ở ngoài, không có. Một cái sẽ đem chính mình tức giận cùng khoan dung biểu hiện đến như vậy rõ ràng, trừ phi là làm diễn thời điểm, nhưng cũng không có khả năng giống tô lệ ngôn như vậy. Một khắc trước còn ôn hòa cười nói đáp ứng phong chính mình vì chắc thất, ngay sau đó liền bắt đầu bãi nổi lên sắc mặt, tức khắc có chút không phục hồi tinh thần lại, sửng sốt một chút kia đầu tô lệ ngôn liền cười nói, Lý cô nương ý tứ, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình đi lấy cho ngươi đưa đến, mới có thể biểu hiện ngươi thân phận đặc thủ. Nơi này cũng không phải là Lý gia. Nếu là Lý gia muội muội lại muộn thượng mấy ngày lại đây, ta tự nhiên là chuẩn bị thỏa đáng, mà không dự đoán được ngươi tới như vậy mau, không có chuẩn bị tốt đầy đủ hết vật phẩm. Mong rằng Lý cô nương hơi thả nhẫn mại mấy ngày, xử phía dưới người vội lại đây, đồ vật tự nhiên là sẽ đưa đến ngươi trong sân, cần gì phải vội vã này nhất thời. Tô Lệ ngôn trên mặt thần sắc cực lãnh. Lệnh Tiểu Lý thị dừng một chút, nghe rõ nàng trong lời nói ý tứ lúc sau, tuy là nàng tâm cơ thâm trầm, cũng không khỏi gương mặt phía trên lộ ra một tia đỏ ửng tới, tức khắc tức giận đến đầu não phát hôn, cả người không tự chủ được mị một chút đôi mắt. Lời này trung ý tứ như là nàng thượng vội vàng rất sợ nguyên gia cự tuyệt liền chạy nhanh lại đây giống nhau, chỉ kém không chỉ vào nàng cái mũi nói nàng không biết xấu hổ, lại không đề cập tới phải cho nàng bổ toàn vật phẩm nói, chỉ là làm nàng nhẫn nhịn mấy ngày. Chẳng lẽ không phải là nói nàng chuẩn bị trong những ngày này chung liền ngọn đến đẳng vật cái giống nhau cũng không cho. Tiểu Lý Thị nói không rõ trong lòng là cái cái gì tư vị nhi, liền tính lúc trước Đông Liêu Vương Phủ Thế Tử bất hạnh gặp nạn khi, Đông Liêu Vương Phủ có người hận nàng là ngôi sao trổi, cho rằng nàng khắc Thế Tử, chính là ánh mắt gian khó coi. Chính là ngại với tầm dương vương phủ, còn không có làm được quá như vậy tuyệt. Tiểu Lý Thị tức khắc không bình tĩnh, bộ ngực nhi một trận phập phồng. Đảo cũng cực có phong tình. Đáng tiếc ở nàng trước mặt không phải cái nam nhân, Tô Lệ Ngôn chỉ nhìn nàng một cái, liền dịch khai ánh mắt, thái độ hơi ngại lãnh đạm. Nếu không có việc gì, người đi xuống bãi. Tiểu Lý Thị lúc này nơi nào chịu nổi cái này, thấy nàng không ngừng là nói chuyện không khách khí. Liên quan lúc này thế nhưng đem chính mình coi như kia chờ ngoạn ý nhi giống nhau, tùy ý liền phải tống cổ đi ra ngoài, tức khắc đầu góc một ngông. Suýt nữa lý trí đều không cánh mà bay, kia đầu hai má sưng đỏ lưu ma ma vừa thấy không tốt, vội vàng liền xả nàng một phen cũng không dám dùng sức, sợ tiểu lý thị ở tô lệ ngôn trước mặt thất thố, đến lúc đó khiến nàng giận cho đánh mèo với chính mình trên người không nói, hơn nữa có khả năng giáo tô lệ ngôn theo dõi. May mắn tiểu lý thị tức giận đến mất đi, nhưng tốt xấu còn không có chân chính hung đầu, bị lưu ma ma như vậy vừa nhắc nhở, liền tính là vi diệu động tác, nàng cũng là trong đầu phẫn nộ tức khắc thối lui, thâm hô khẩu khí, hướng tô lệ ngôn ôn nhu đã bái thi lễ, nguyên bản tưởng cáo kia thủ vệ các bà tử một chạm. Lại thấy Tô Lệ Ngôn rõ ràng biết việc này lại cố ý làm bộ không biết, còn đề cũng không đề cập tới muốn đem chính mình đuổi ra đi, bị người đoạt tiên cơ, lại nói cũng không có gì ý tứ. Ngược lại sẽ chỉ làm cái loại tiểu nhân này càng thêm càng rỡ. Tiểu Lý Thị nhắm mắt lại, trong miệng lại nói vài câu làm Tô Lệ Ngôn hảo hảo nghỉ tạm, không dám quay giày nói, lúc này mới lui đi ra ngoài. Nguyên hỉ mắt lạnh nhìn người đi ra ngoài, lúc này mới lệnh người vào nhà một lần nữa quét tước một đạo, Tô Lệ Ngôn hôm nay cũng mệt đến lợi hại. Đảo không phải thân thể thượng, mà là trong lòng trải qua thay đổi rất nhanh lúc sau cảm giác có chút chán trường, lệnh người đánh nước ấm, phao cái nước ấm tắm, lúc này mới chui vào ổ chăn bên trong. Hiện giờ thời tiết chống rông khí còn lạnh đến lợi hại, trên mặt đất tuyết động chưa hóa, so với kia hạ tuyết là lúc thời tiết ấm áp không đến chỗ nào đi, thậm chí cũng là tay chân cường lánh thật sự. Nàng cũng không có tiếng không gian trùng, tuy nói trong không gian độ ấm như nhau tức hướng, mùa hè khi cũng không cảm thấy nhiệt, mùa đông khi cũng không cảm thấy lạnh nhưng nói một câu chịu ngượng nói, tô lệ ngôn cho rằng ở như vậy mùa đông khắc nghiệt thời tiết chỉ có cảm nhận được như vậy lạnh, lại phao quá một cái nước cấm tắm, lại chui vào đã bị bình nước nóng hầm đến ấm áp trong ổ chăn, kia mới là chân chính hạnh phúc, liền tính bên người không có trợ phù chính là ở ngay lúc này một cái ấm chân bình nước nóng làm bạn kỳ thật cũng không tồi, nếu là nguyên đại lang biết nàng như vậy tâm tư, phỏng chừng đến phun ra một búng máu tới, lúc này thời tiết đã lớn hắc, tô lệ ngôn tắm rồi thơm ngào ngạt vào ổ chăn dương màn cũng không có gương xuống, đầu dương điểm đèn lên dầu. nguyên hỉ đám người đứng ở phong thất bình phong ngoại, tô lệ nôn cầm quyển sách xúc trong ổ chăn nhìn, tình cảnh an nhàn lại ấm áp, mà bên kia xa ở ngàn dặm ở ngoài nguyên đại lang liền tính là sắc trời đã đen lại không nghỉ ngơi, ngược lại là ngày đêm kiêm chỉnh. hướng trong nhà đuổi, hắn lúc này ra tới như vậy lâu, là thật muốn lao bà nhi tử, hắn một lòng hướng trong nhà chạy, chỉ vì sớm thấy tức phụ nhi mặt, nào biết đâu rằng lúc này tô lệ nôn trong lòng sớm đem hắn đoán thượng. Mà một khác đầu tiểu lý thị ăn một bụng khí trở về chính mình trong viện, tuy nói có kia một câu sau này có khả năng làm nguyên phượng khanh chắc thất nói treo, nhưng hôm nay bị nàng trước kia trước nay xem thường, hơn nữa địa vị thấp hơn nàng không biết nhiều ít tô lệ ngôn chế nhạo cùng khi dễ lại là không tranh sự thật. Tiểu lý thị không dự đoán được chính mình suốt ngày đánh nhạo, cũng có bị nhạn mổ mắt bị mù một ngày, nàng trước kia thường chèn ép thiếp thất, nhưng ai biết chính mình cũng thành công nhân ra thiếp thất còn bị người khi dễ một ngày, trong lòng buồn bực vô cùng. Hơn nữa nhất lệnh nàng trong lòng phiền muộn, lại là tô lệ ngôn hỉ nộ không chừng thái độ, lệnh nàng nắm lấy không, trăm ngàn loại nữ nhân nàng đều nhìn quá, mặc kệ là hung ác vẫn là đánh đá. Ngoan độc hoặc là quỷ kế đa đoan, nàng đều cảm thấy ứng phó lên đơn giản dễ dàng, ai ngờ hôm nay tô lệ ngôn nào một loại đều không phải, tuy nói người như vậy giống nhau cho người ta cảm giác chính là ngay thẳng không có gì tâm cơ, nhưng tiểu lý thị trong lòng lại là vẫn luôn có cái dự cảm bất hảo, nàng cảm thấy chính mình nếu là không cẩn thận một ít chỉ sợ lần này bổ nhào nàng sẽ quăng ngã thượng tự thảm cuối cùng kết quả liền sợ giống lý thị như vậy trở thành khí tử tưởng tượng đến này đó tiểu lý thị trong lòng không khỏi sinh ra lệ khí tới cười lạnh một tiếng cũng bất chấp bàn tay giàn có thể hay không lưu lại vết sẹo gắt gao nhéo một chút bàn tay đau đớn truyền đến khi mới cảm thấy trong lòng hỏa khí hơi giảm rất nhiều nàng một đường tâm tình không tốt bởi vậy trở lại trong viện khi sắc mặt đều còn vững vàng lưu ma ma cùng hai cái tiểu nha đầu đều biết nàng tâm tình không tốt Đại khí không dám đứng ra, nơi nào còn dám tới cho nàng? Ai ngờ một hồi trong viện nguyên bản bị nàng phân phó đi xuống xem tìm quản sự lấy ngọn nến hai cái nha đầu lúc này canh dự ở một môn có hơn, điểm mũi chân ở đàng kia vọng, dưới ánh trăng hai cái nha đầu thân ảnh sấn trên mặt đất tuyết trắng đảo cũng hảo nhận, bất quá trong viện như cũ tối hôm, liền nửa điểm ánh sáng cũng không. Nay chẳng lẽ không phải là chứng minh rồi này hai cái nha đầu liền lấy ngọn nến trở về bản lĩnh đều không có? Tiểu Lý Thị lúc này tâm tình chính không tốt. Chuyện này lại là bản thân đụng phải đi lên, nàng tức khắc biểu tình đó là lạnh lùng. Châm giọng quát, đây là có chuyện gì? Phu nhân đã trở lại. Hai cái nha đầu tiến lên đây đỡ tay nàng, lại cảm giác được tiểu lý thị lòng bàn tay một chạm vào đó là thấm lạnh, một cổ hàn ý trực tiếp xuyên thấu qua lòng bàn tay từ nhân tâm đế phát lên tới, hai cái nha đầu kích linh linh dùng mình một cái, bất quá nghe giọng nói của nàng không tốt. Vội vàng đem nàng hướng trong phòng đỡ, một bên thâm khủng người khác nghe được. Ở nàng bên thai nói Phu nhân, bọn nô tỳ ra nhị môn, ai ngờ nơi đó liền có thủ vệ bà tử đem nô tỳ đám người ngăn lại, nô tỳ nguyên bản sử bạc muốn các nàng tướng môn tránh ra, ai ngờ các nàng không chịu thoái nhượng, chỉ nói phu nhân có lệnh, nữ quyến ở vào đêm khi không được loạn đi. Trong giọng nói còn có châm chọc lý thị không an phận ý tứ, lúc trước lý thị vốn nhờ vì như vậy bị bẩn thanh danh, chỉ kêu nói không dám gánh như vậy đại trách nhiệm. Mấy cái bà tử nói chuyện khó nghe cực kỳ, hai cái nha đầu lại tức lại thẹn. Lúc này lại không hảo đem nói ra tới, nếu không tiểu lý thị chỉ sợ sinh sôi sẽ bị khí ngất xịu đi. Chỉ là các nàng không nói, không lý thị liền đoán không được, bất quá vì xử chính mình trong lòng dễ chịu một ít, nàng cũng cũng không có lại tiếp tục hỏi, chỉ là lại nói, sau đó đâu. Nô tỷ thấy ra không được, các nàng trong phòng lại châm ánh sáng, liền nói muốn cùng các nàng đều thượng một ít ngọn đến xử, lại không có được đến, bọn nô tỷ vô năng, cuối cùng chỉ thay đổi non nửa chản đèn dầu trở về. Nha đầu này nói đến sau lại khi, ngự khí cũng có chút hoảng loạn, hiển nhiên là sợ tiểu lý thị cho rằng chính mình hành sự bất lực mà mở miệng kiến trách. Ngoài dự đoán ở ngoài, tiểu lý thị lại không có phát hỏa, ngược lại là trầm tĩnh nói, các ngươi xử nhiều ít bạc. Giọng nói của nàng trầm tĩnh lại là căng chặt, không khó nghe ra trong đó che giấu lửa giận, hai cái nha đầu đều cảm thấy trong lòng sợ hãi, liếm liếm môi lúc này mới tráng lá gan nói, hoa năm lượng. Khi nói chuyện, mọi người đã muốn chạy tới trong viện vào trong phòng. Tiểu lý thị vừa nghe đến nơi này, không thể nhẫn nại được nữa, tức giận đến cả người run rẩy, hung hăng một chân đá vào đặt ở trong phòng trang su phía trên, giọng căm hờn nói, tô thị. Năm lượng bạc vào lúc này đã không nhiều lắm, tiểu lý thị của hồi môn phong phú, phía sau lại có thân là vương phi lão nương chống lưng, lại đến tầm dương vương coi trọng, không phải một cái con vợ lẽ mà lại hỏng rồi thanh danh lý thị có thể so. Này năm lượng bạc bất quá là chín châu mất sợi lông, còn không bị tiểu lý thị xem ở trong mắt, chỉ là làm nàng buồn bực. Còn lại là tô lệ luôn dùng ra như vậy bị ổi thủ đoạn tới đối phó nàng, thô bạo mà lại hữu hiệu. Tiểu Lý thị trước kia liền tính là có thủ đoạn tra tấn thị thiếp, khá vậy chưa bao giờ ở như vậy phương diện đã làm, miễn cho rơi xuống dân cư thật, xử chính mình hỏng rồi thanh danh, tô lệ luôn khát ngược, nàng không sợ hỏng rồi thanh danh, lại thật thật tại tại làm bản thân chịu khổ. Nàng lúc này trong lòng không biết có bao nhiêu sảng khoái. Tiểu Lý thị tức giận đến muốn khóc, lại làm miễn cưỡng nhịn, thấy hai cái nha đầu run rẩy xuống tay đào mồi lửa ra tới đem kia non nửa chản đèn dầu đốt sáng lên, mọi người trên mặt biểu tình đều cực kỳ âm lãnh, tiểu lý thị ánh mắt phát trầm, trên mặt hắc đến như là có thể tích ra mực nước nhi tới, lại không có biểu tình dữ tợn, mọi người đại khí cũng không dám ra một tiếng. Sau một lúc lâu lúc sau, tiểu lý thị mới thở dài một tiếng, phất phất tay, có chút mỏi mệt. Tính, đi phòng bếp nhìn một cái, cầm bạc qua đi, làm người đưa chút nước gấm lại đây, nếu có ăn, cũng không câu nệ cái gì, đều đưa tới một ít, bạc hiện giờ cũng đừng tỉnh. Nàng là so Lý Thị hiểu chuyện, bất quá hai cái nha đầu vừa mới chạm vào một hồi vách tưởng, lúc này trong lòng đều là không đế, bất quá nghe nàng phân phó, vẫn là căng ra đầu đi xuống, ước chừng nửa canh giờ lúc sau, Lý Thị lại mệt lại tha còn khác, chịu đựng không nổi hỏa khí càng lúc càng lớn khi, mới thấy hai cái nha đầu biểu tình chật vật bưng một cái khay lại đây, phía trên phóng một sấp nhỏ tử đồ chua, một khắc dạng cũng đó là có du hân, vì đến dọa người thì khô, hiện giờ ăn tiết không? Bao lâu? Nguyên gia bên trong cơ hồ đều ăn cái này, rốt cuộc năm trước đại hạn, mọi người nhiều ít vẫn là bị chút ảnh hưởng, thịt heo liền ít đi chút, năm trước càng là liền dưỡng heo người đều không có, rất nhiều người không có thức ăn liền nhi nữ đều đánh tơi ăn, lại từ đâu ra heo. Ban đầu trước mua sắm thịt heo vì phòng ngừa thời tiết biến hóa thối giữa, đều dùng muối lau, chế thành hơn thịt, để gửi, tiểu lý thị nuông chiều từ bé, lại đổi vài tháng lộ, lúc này đầu vượng nao trướng, nếu là ăn chút thanh đạm còn hảo. Lúc này vừa thấy này đó nơi nào có ăn uống, nhưng lại sợ chính mình không ăn ngày mai đói đến hoảng, liền chịu đựng bị quất cố nén ghê tẩm lột nửa chén cơm, mới thả chiếc búa. Trưng 261 nơi trốn ăn đau khổ. Nước ấm theo thường lệ là hoa giá cao mới mua tới một tiểu buồn, điểm này nhi là tuyệt đối không đủ dùng, nhưng tiểu lý thị cũng biết lại muốn cũng là nếu không đến, bởi vậy chịu đựng trên người không thoải mái cảm giác, liền ninh khăn lau mặt, trong lòng hỏa khí đã mau chịu đựng không được, liền lệnh người đem thủy bát đi ra ngoài. May mắn lúc này thiên lãnh, cũng không như thế nào nhiệt, cũng không giống như là mùa hè giống nhau không tẩy liền muốn ra cả người hãn, chính là này cổ cố nén khi ở nhìn đến trong phòng chuỗi lủi giường lớn khi, tiểu lý thị như cũng là không có thể nhịn được, hai mắt tôi sầm liền hôn mê qua đi. Trong phòng mọi người tức khắc loạn thành một đoàn tình huống như vậy hạ, mọi người đều là phương nam người, hiện giờ gả tới rồi phương bắc, thời tiết này A đi ra ngoài khẩu đều có thể lập tức biến thành băng châu tiêu tán ở không trung, càng miễn bà này nguyên gia vẫn là tọa lạc ở trong núi. Kia sớm muộn gì độ trên lệch nhiệt độ trong ngày đại đến càng là lợi hại. Mọi người mỗi người lánh đến phát run, tiểu lý thị tỉnh lại khi cũng chịu không nổi. Mấy người tế làm một đoàn, cho nhau lấy. Nhiệt độ cơ thể dựa, lúc này mới tính vượt qua một đêm. Nhân đặc biệt gian nan, liền cảm thấy ngày này khổ sở đến muốn mệnh. Tiểu lý thị thật vất vả ngóng trông hương đông, trong phòng sớm có hạ nhân thu thập qua một đạo. Chỉ là đem nguyên bản bãi ở trong phòng quý trọng vật phẩm nhặt được phía sau, cũng cũng không có thứ gì ở. Trên thực tế này đó một Dương Dương Châu Đáo Mỹ Ngọc chờ, trừ bỏ chính mình mẫu thân thế tiểu Lý Thị chuẩn bị ngoại, cơ hồ còn có tầm Dương Vương nóng trông dùng mấy thứ này tới lệnh Nguyên Đại Lang mê muội mất cả ý chí lòng đang bên trong, bởi vậy cố nén không tha đem tầm Dương Vương phủ. Trung cất chứa nhiều năm đồ vật phân một nửa ra tới, lại khắp nơi lại tìm kiếm một ít, cũng không biết Nguyên Đại Lang yêu thích, liền giống nhau đều trang một chút, nhưng nói này đó trước mang về tới đồ vật chung liền bao hàm tiểu Sắc Tài bảo trợ, sắp tự nhiên chính là chỉ tiểu Lý Thị Nàng thân phận cao quý, dung mạo lại mỹ, giống nhau đối nam nhân tới nói, chinh phục như vậy một cái phụ nhân so tùy ý được đến cái nào tuyệt sắc còn muốn làm người có thành tựu cảm đến nhiều, tầm dương vương am. Hiểu sâu nhân tính bên trong tà ác kia một bộ phận. Chuẩn bị đồ vật cũng là phù hợp trên đời cơ hồ sở hữu nam nhân yêu thích, ngay cả chính hắn cũng không ngoại lệ, nếu không lúc trước đưa ra mấy thứ này khi cũng sẽ không như vậy không tha. Bất quá từ phương diện này tới nói, tiểu lý thị tuy nói thân phận cao quý. Bất quá ở tầm dương vương xem ra, cũng chỉ là một kiện thân phận cao quý đồ vật thôi. Tưởng tượng đến nơi này, tiểu lý thị trong lòng không lý do một trận phiền muộn, liên quan nguyên bản còn cảm thấy lệnh chính mình si mê không tha châu báo đẳng vật thiếu rất nhiều lực hấp dẫn, ở hai cái thái giám dẫn rất hạ nhìn nội thất phóng tràn đầy châu báo đẳng vật liếc mắt một cái. Nàng liên dịch khai đôi mắt, hiện giờ mấy thứ này tuy nói chân quý, nhưng ở nguyên gia bên trong còn không có dùng võ nơi. Mà trước kia bị nàng coi thường tỉ như chăn bông cùng ngọn nến đẳng vật nàng lại là giống nhau cũng không có mang về tới, ai biết nguyên già thế nhưng sẽ ở như vậy sự tình trên có khắc mỏng nàng. Tiểu lý thị hận đến cắn răng, lại là cố nén trong lòng phẫn nộ, một bên lạnh mặt phân phó chính mình nha đầu, đỡ phong ngươi đi trước khiến người suốt ngoại chọn mua chút ngọn nến cùng vải vóc chăn bông đẳng vật. Chỉ lo rong chống khuya trên đi, ta đảo muốn nhìn một cái nàng nếu dám làm ra chuyện như vậy tới, bị người biết lúc sau lại có cái gì bộ mặt tới giải thích. Từ này một câu, liền không khó nghe ra tiểu Lý thị trong lòng phẫn nộ, Lưu ma ma bị đánh hai bàn tay trải qua cả một đêm thời gian đã tiêu không ít, chỉ chưa một chút màu xanh lá tàn ảnh ở khuôn mặt phía trên. Thoạt nhìn liền không như vậy rõ ràng, nàng nghe ra tiểu Lý thị trong lời nói oán khí, cau mày. Vội vàng liền nói, "Phu nhân thả nh nhẫn, nhẫn, hiện giờ Lang quân còn chưa hồi nguyên ra, nhà này vẫn là kia tiện nhân làm chủ, ngài nếu là chọc giận nàng, nô tỳ chỉ sợ nàng làm trầm trọng thêm." Dù sao nàng đều là cái xuất thân tương hộ, Không hiểu quy củ. Nếu là thật sự làm như vậy, chỉ sợ nhân gia tập mãi thành thói quen, liền sẽ cho rằng phu nhân tiểu khí. Nhất quan trọng là tô lệ ngôn sinh con vợ cả, này đó là lớn nhất công lao, chỉ cần không phải nghịch thiên đại sai, lấy nàng cùng nguyên đại lang tính phân, nàng liền cơ hồ không có bị hủy bỏ một ngày, tiểu lý thị lúc này còn chưa đứng vững gót chân liền cùng nàng đối thượng hành động là cực kỳ không sáng suốt. Những việc này nhi tiểu lý thị trong lòng như thế nào không biết, chỉ là nàng nuốt không dưới khẩu khí này thôi. Lúc này ngẫm lại chính mình thế nhưng khí huống đầu, vừa mới tới ngày đầu tiên cứ như vậy chính đại quang minh cùng nàng đối thượng, chẳng lẽ không phải cho thấy chính mình cũng không phải cái thiện tra. Nhân gia liền tính là có đồng tình, nhưng từ đây chính mình liền rơi xuống tục lưu, cùng kia khởi tử kiến thức hạn hẹp tiện tì cũng không có gì khác nhau, nàng lưu càng nhiều. Tiểu lý thị tưởng tượng đến nơi này, trong lòng không khỏi càng thêm phiền muộn, tính tình phát không được, an mệnh còn phải nhịn xuống tới, trên đời này thế nhưng còn có như vậy không công bằng sự tình. Cố tình còn phát sinh tới rồi trên người mình, nàng nhịn nhất ý, hòa nhã nói: Mama ma lời này có lý, may mắn Mama ma nhắc nhở ta, nếu không phạm sai lầm lầm, liền đúng như vị kia ý chỉ là các ngươi hai người vẫn là đi chọn mua đồ vật nhi đi, miễn cho vị kia còn phải muốn càng vì khó ta đi xuống. Cũng không biết lang quân trở về bao lâu rồi, tiểu lý thị tưởng tượng đến chính mình hiện tại bị quản chế với người, liền trong lòng tràn đầy không thoải mái, rồi lại không thể không cố nén, nàng sơ tới nguyên la, không phải tô lệ ngôn đối thủ nếu là đem nàng chọc giận, nàng làm ra sự tình gì tới, chính mình đến lúc đó thật là có khổ nói không nên lời. Tầm Dương Vương tính tình nàng hiểu biết thật sự, sẽ không bởi vì chính mình một cái nữ nhi liền hỏng rồi hắn đại sự. Nếu là chính mình phế đi, còn có rất nhiều nữ nhi hoặc là nghĩa nữ chờ, thế hắn làm việc đâu? Tưởng tượng ở đây, Tiểu Lý Thị không khỏi cười lạnh một tiếng, nhưng thật ra chân chính bình tĩnh không ít. Nàng bên cạnh đứng hai cái nha đầu tức khắc liền đứng, lúc này mới dám hồi quá nàng lúc sau vào nhà sủi cảo bạc đi ra ngoài. Này hai cái nha đầu đều là bên người nàng đại á đầu, nguyên bản thủ đoạn là thực lanh lợi, cũng cực đến nàng trọng dụng, thủ đoạn tâm kế giống nhau không thua, từ nhỏ đi theo bên người nàng, nhưng nói so một ít thế ra tiểu thư còn muốn lợi hại đến nhiều, chính là ngày hôm qua như vậy dưới tình huống thế nhưng không ở nguyên giá hạ nhân trong tay chiếm được chút nào tiện nghi. Tưởng tượng đến nơi này, tiểu lý thị trong lòng không khỏi dâng lên một cổ cực kỳ dự cảm bất hảo tới, này hai nha đầu ngày hôm qua đã bị người đánh trở về hoa bạc còn chỉ phải một chản thiêu không đến hai cái canh giờ đèn lên dầu, hôm nay cũng không biết phân phó các nàng sự tình làm được thành không. Nàng trong lòng theo bản năng không dám đi tưởng vấn đề này, vội vàng liền lắc lắc đầu, lúc này mới cười lạnh nói, ta hôm nay vừa tới nguyên gia ngày đầu tiên, theo lý thuyết là muốn đi cùng phu nhân thình an, lưu ma ma thả nghỉ ngơi một ngày, quách ma ma bồi ta đi. Này lưu quách nhị thị đều là đi theo bên người nàng đắc dụng, nguyên bản là vương phi bên người Lão nhân Nhi, thủ đoạn nhưng nói ủn ủn không dứt. Nguyên bản này hai người đều là Vương Phi của hồi môn nha đầu, theo Vương Phi vài thập niên, trung thành và tận tâm, tiểu lý thị nói ngọt sẽ hứng người, lại tâm kế phi phàm, không ngừng đến tầm dương Vương coi trọng, còn cực đến Vương Phi trong lòng yêu thương, trừ bỏ mấy cái nhi tử, nữ nhi chung liền chỉ có nàng cùng Vương Phi dưới gối con vợ cả đại. Tỷ là nhất được sủng ái, lần đầu gả trong khi, Vương Phi liền đem này hai người bồi cho nàng, làm này hai người bồi tại bên người, giúp nàng không ít vội, cũng thay nàng tỉnh rất nhiều chuyện này. Tiểu Lý Thị trong lòng đối này hai người cũng là nể trọng, biết các nàng năng lực, ngày thường đối với các nàng cũng là tôn kính, đều không phải là coi như giống nhau người hầu. Bởi vậy hôm qua Lưu Mama Ma ăn mệt, lúc này Tiểu Lý Thị liền đem nàng giữ lại, dẫn tới Lưu Mama Ma cảm kích vô cùng, một bên cầm khăn sát khoẹt mắt, một bên liền dập đầu cảm tạ ân. Làm được các nàng như vậy Mama, Ma. kia đều là có thể diện địa vị, hôm qua làm trò như vậy nhiều người mặt bị một cái thô sử thủ vệ bà tử đánh này ở trước kia là Lưu Ma Ma nằm mơ cũng không nghĩ tới quá sẽ phát sinh sự tình, nàng cũng không nghĩ tới cái nào ăn hùng tâm mạo tử gan dám như vậy đối nàng, nhưng nguyên ra người chính là làm. Hơn nữa không ngừng đối nàng, liên quan Tiểu Lý Thị cũng ăn như vậy đại mệnh, nếu không phải đem qua mấy người ôm thành một đoàn cùng y y nằm, chỉ sợ lúc này Tiểu Lý Thị nên khởi không tới Thỉnh Đại Phu, Tô Lệ ngôn tàn nhẫn, có chịu hay không cấp Tiểu Lý Thị Thỉnh Đại Phu còn không nhất định. Đến lúc đó nếu là làm cái gì tay chân, Tiểu Lý Thị đi đời nhà ma. Mọi người cũng đều chỉ có có hại nhận mệnh, cắn răng than mệnh khổ phần. Các nàng không giống lúc trước đi theo lý thị bồi tới người, đều làm một ít không hiểu tận gốc dê trong phủ không rửa vào mới có thể đem chủ ý đánh tới lý thị trên người. Lý thị một xui xẻo, những người này trong phủ người nhà cũng không cần chịu sang bên, mà các nàng trong nhà thân nhân đều nắm giữ đến vương phi vương gia trong tay. Một khi tiểu lý thị xảy ra chuyện, nàng bản thân bồi mệnh cũng thế. Liên sợ chính mình người nhà cũng đi theo suối quẩy, tình huống như vậy hạ. Tự nhiên một lòng liền đều dựa vào tiểu lý thị, đối nàng trung thành và tận tâm, hơn nữa tiểu lý thị chính mình lại có thủ đoạn, đem liên căn người Trấn an đến dễ bảo, mỗi người tự nhiên đối nàng càng là khăng khăng một mực, lấy câu hiện đại lời nói tới nói, mọi người ở nhà người an toàn cùng với chính mình sinh mệnh tiền đồ, hơn nữa tiểu lý thị sẽ làm người dưới tình huống, nhưng xưng được với là tiểu lý thị trung thực. Phan Náo tàn Nguyên bản là nói muốn đi cấp tô lệ ngôn thình an, nhưng tiểu lý thị trong lòng khó chịu. Cũng cố ý cỏ sát một trận mới chuẩn bị ra cửa, ai ngờ trong phòng liền nửa điểm đồ vật nhi cũng không có, nước ấm cũng không, trang sức cùng phấn mặt đẳng vật nàng nhưng thật ra tùy thân mang theo, bất quá nước ấm cùng tịnh mặt đồ vật nàng lại là không có, tiểu lý thị cố nén phẫn nộ lệnh người cấp bản thân bối tóc, kia đầu quách ma ma thấy nàng sắc mặt xanh mét liền nói, phu nhân, không bằng nô tỳ đi bếp, hạ lộng chút thủy trở về, này nguyên gia cũng thật sự là khinh người quá đáng, không cần, tiểu lý thị trước mặt liền gương cũng không có chỉ có thể nhịn xuống tức giận mỉm cười hôm nay nếu không phải các nàng dám như vậy nhục ta, sau này ta lại đến vinh quang khi, lại như thế nào mới đến đem những người này đạp lên lòng bàn chân thả đại sau này rồi nói sau kia búi đầu nha hoàn là tam đẳng, thấy nàng tâm tình không tốt càng thêm trên tay ôn hòa, thâm khủng xả đau nàng muốn suối quẩy, ai ngờ tiểu lý thị khí về khí, bất quá tính tình lại hảo, cũng vẫn chưa mượn cơ hội đối nàng đại đánh măng to, đại tóc vãn hảo khi, nha đầu ra một thân hãn nhưng khó tránh khỏi trong lòng đối tiểu lý thị càng thêm cảm kích tiểu lý thị vô vụ trên người cũng không tồn tại đầu tóc tì nhi, lại thay đổi một thân màu hồng đào xem ý gì kia đai lưng thượng tua đi lại gian nhói lên hoảng đảo cũng đẹp đem kia eo thon lặc đến càng thêm bất ham nắm chặt còn không có ra cửa nhi kia đầu đỡ phong bãi liêu hai người liền đã trở lại hai người mặt sáng mày cho trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ lưu ma ma vừa thấy này hai người trở về vội vàng liền tiến lên nói chết trơn Phu nhân giao đãi sự tình còn không có làm, các ngươi liền lười biếng đã trở lại, phu nhân tính nhi hảo trị không được các ngươi, lão bà tử nhưng không tha cho ngươi. Mama hoan uổng, kia hai cái nha đầu vừa nghe lời này liền đầy mặt ủy khuất chi sắc, rốt cuộc nhịn không được, phía sau tiếp trước liền nói, bọn nô tỳ thật vất vả sử pháp nhi ra viện môn, ai ngờ hồi quá ngoại viện muốn đi ra ngoài khi lại chết sống bị người ngăn cản, nói là nữ quyến không thể tùy ý ra cửa, còn lấy lúc trước lục cô nương sự tới tranh cãi. Lời nói phòng trong đó là chỉ bọn nô tỳ không an phận ý tứ, nguyên bản bọn nô tỳ là muốn cho người gọi lý hoa đám người lại đây, ai ngờ nhân gian nói nam nữ. Thu thụ không thân nói đến nơi này, này hai cái nha đầu nhịn không được đều khí khóc, cầm tay háo lau mặt. Những việc này từ trước đến nay chính là các nàng dùng để khó xử người khác, khi nào đến phiên quá người khác tới khó xử các nàng, trong lúc nhất thời không ngừng chịu không nổi, còn có câu kia giống lý thị giống nhau không an phận thật là làm hai người ra mặt đều rơi xuống đầy đất đều là. Tự tôn thượng cũng chịu không nổi, lúc ấy tuy rằng không khóc, bất quá trong lòng ủy khuất cũng không ít. Các nàng trong miệng lý hoa đám người là đi theo tiểu lý thị một chuyến tới thái giám, ai ngờ gần nhất lúc sau liền bị người lấy nam nữ thụ thụ không thân danh nghĩa lộng tới bên ngoài, đi theo tiểu lý thị ngăn cách, từ đây liền làm việc đều không có phương tiện, hôm qua dọn cái dương đều là từ mấy cái nha đầu làm cho, những cái đó thái giám ở các nàng nghỉ ngơi phía trước đã bị người tiến vào thái độ cường ngạnh thỉnh đi ra ngoài. Tiểu lý thị tại nội thất trung, đem bên ngoài nói nghe được danh mạch tức khắc thân thể liền run rẩy lên nhẫn ngại không được phục tiến quách ma ma trong lòng nức khóc giống lên ma ma nàng đây là muốn sinh sôi lăn lộn chết ta liền như vậy chuyện này cũng khó xử chẳng lẽ không phải cố ý muốn đem ta giam lỏng không để ta tin tức truyền tới bên ngoài đi kia quách ma ma đầy mặt khói mù vỗ vỗ nàng gối trong mắt như suy tư gì ngoài miệng lại là nhẹ hống nàng vài câu tiểu lý thị khóc một trận. Nhưng mọi người mới đến trong lúc nhất thời cũng không hảo cũng không cái kia bản lĩnh cùng tô lệ ngôn ngại làm, liền đều chỉ chờ đợi nguyên đại lang trở về, nàng lúc này liền khóc cũng không dám khóc đến lâu rồi, từ nhỏ khi liền có dạy dỗ, liền tính là khóc cũng chỉ có thể ở trong lòng, không thể ở bên ngoài bị người nhìn ra. Chứ bỏ diễn trò là lúc, đôi mắt khóc sưng lên không ngừng là làm người cười nhạo, còn phải bị người ta nói miệng, dùng để làm mai tử. Tiểu Lý Thị nhịn rồi lại nhịn, cầm khăn tiểu tâm dính mắt, xác nhận xem qua tình không đỏ. Lúc này mới sửa sang lại xem ý thì bình tĩnh trong lòng cảm xúc. Nàng lúc này đã rác ra ở nguyên gia làm thiếp không phải như vậy dễ đối phó. Trên thực tế ở bất luận cái gì trong nhà làm thiếp đều không phải tốt, đáng tiếc nàng lại là không có lựa chọn nào khác, tô lệ ngôn như vậy, nàng tổng muốn đấu một trận, tranh thượng một tranh, nếu lại như thế này bị áp xuống đi. Cả đời vô sủng, chẳng lẽ không phải cùng thủ sống quả giống nhau. Hùng chi tẩm dương vương không thấy được sẽ đồng ý. Lại ngây người một trận, xem thái dương đều ra tới. Tiểu Lý Thị lúc này mới gọi bên ngoài đỡ phong bãi liêu hai người tiến vào, này hai người cũng là hiểu quý củ, nước mắt ở phía trước liền thu cái sạch sẽ, tiến vào khi trên mặt bình tĩnh không gần sóng, bất quá các nàng không có thể đi ra ngoài. Lại hai tay không tiến vào lại là sự thật, Tiểu Lý Thị vừa thấy đến này hai người bộ dáng, Lại bắt đầu sầu thượng trong lòng tới, nếu chiếu dáng vẻ này đi xuống, chỉ sợ nàng đêm nay còn phải ăn thượng đau khổ, không chăn bông cái, lại vô nước cấm dùng. Tiểu lý thị tưởng tượng đến này đó đó là phiền lòng, bất quá vừa mới khóc một hồi, cuối cùng là trong lòng muốn thoải mái đến nhiều, lúc này còn có thể chịu đựng không thất thu tới, chỉ là cười, ta cũng đến đi hỏi một chút phu nhân là như thế nào tưởng. Sáng sớm, tiểu lý thị liền đứng dậy đi tô lệ ngôn chỗ thỉnh an, cái này tư thế, dù cho là còn không biết tiểu lý thị thân phận, nhất thời liền đã trong sáng. Tô lệ ngôn tự cùng nguyên phủ phân ra lúc sau liền vẫn luôn quá ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh sinh hoạt. Hiện giờ tới cái dục phải làm chăm chỉ thị thiếp người, tức khắc sáng sớm liền bị Nguyên Hỉ đám người kéo lên, trang điểm trải chuốt lúc sau khó tránh khỏi trong lòng khí không thuận, cũng cảm thấy này Tiểu Lý thị không phải cái dễ đối phó, hôm qua tình huống của nàng Tô Lệ Nôn đều dành mạch, như vậy Lăng Thiên, làm khó nàng thế nhưng lúc này còn có thể chịu đựng, một cái con vợ cả tiểu thư. So với kia Lý thị nhẫn mại lực không biết cường nhiều ít lần, cũng cảm thấy có chút đau đầu, nếu là như thế này còn tống cổ không được nàng Chỉ sợ nàng ít nhất đến chờ đến Nguyên Phượng Khanh trở về lúc sau, bất quá từ này cũng có thể nhìn ra được người này tính cách, hoàn toàn là lì lợm la liếm, tính cách lại kiên nhẫn, muốn tống cổ nàng thật đúng là không dễ dàng. Tiểu Lý Thị dòng trống khuya chiêng lại đây thình an, Hoa Thị nghe được tin tức tức giận đến ngực đau, đái nàng sau khi đi ôn Nguyên Thiên Thu lại đây cùng nữ nhi nói chuyện, người này cũng quá dày da mặt, đều nói nàng là cái khách nhân, em đẹp nhật tử bất quá, thế nào cũng phải muốn nháo như vậy, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào. Tô Lệ ngôn lời đến quản nàng nghĩ như thế nào, lại là đem Nhi Tử ôm lấy, Nguyên Thiên Thu đã nửa tuổi, thân mình còn có chút mềm, lớn lên rắn chắc, bế lên tới cánh tay trọng không ít, bị Hoa thị hôm nay bao đến đầy người trên dưới đều ăn mặc hồng, khí khí dương dương, kia làn da nộn đến như là có thể véo ra thủy tới, hiện giờ đúng là tiểu hài tử tốt nhất chơi thời điểm, hắn lại không yêu khóc, gặp người liền cười, Hoa thị cơ hồ trừ bỏ ngốc tại nàng bản thân trong phòng ngủ thời gian, đều ôm Hải. Từ chơi Nguyên bản chiếu cấu Nguyên Thiên Thu tôn ma ma liền thành nàng trợ thủ giống nhau. Á á á, nột. Nguyên Thiên Thu lúc này còn không có mở miệng nói chuyện, tuy nói Tô Lệ Ngôn ngày thường không thiếu cho hắn ăn không gian đồ vật, nhưng tiểu hài tử phát dục có chính mình quy tắc, lúc này chỉ có thể như vậy á á nga nga loạn hô một hơi. Bất quá như vậy kêu Tô Lệ Ngôn cũng cao hứng, cùng hắn cũng di di nha nha nói một trận, ngắm lại chính mình không gian trung quả quyết, lấy đem nhi tử ôm cấp hoa thị, mâu thân chức giúp ta ôm phía trước phu quân làm người đưa tới quả quýt lúc này còn có thừa chút, thả như vậy lâu, hôm qua ta nếm một cái, thức ngon ta đi lấy mấy cái lại đây. Lúc này rau dưa trái cây chính là quý trọng vật phẩm, rốt cuộc năm trước đại hạ, cơ hồ cả nước các nơi không địa phương có thể có loại đến sống mấy thứ này, liên quan thịt loại cũng đi theo dù ra giá cũng không có người bán, hoa thị há miệng thở dốc nguyên tưởng nói làm nàng bản thân lưu trữ ăn, ai ngờ tô lệ ngôn đã xoay người vào nội phòng, nàng ôm cháu ngoại cũng không có theo sau Tô lệ ngôn vào nội thất cũng không gọi nha đầu, chỉ là lưu đến phía sau giường một cái lắc mình vào trong không gian, vội vàng từ trên cây hái được 2-3 cái quả quýt xuống dưới, liền lại chạy nhanh từ trong không gian ra tới, ôm vào trong ngực kia quả quýt còn có thể cảm thụ được không gian trung đặc có hơi thở, phía trên như là còn vòng quanh nhàn nhạt tử kim sắc sáng giỏi, tô lệ ngôn đứng một trận, ước có nửa phút sau, kia phía trên hơi thở mới dần dần tan đi, quả quýt mặt ngoài không có cái. Loại này sáng giỏi, chỉ hiện ra hoàng cam cam sắc. Tô Lệ Ngôn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cũng không từ trong phòng tìm được khay bạc, liền ôm ra tới, cầm hai cái cấp hoa thị, một bên liền cười nói, "Mẫu thân lấy về đi nếm thử." Chương 262: Tiểu biệt hơn hẳn Tân hôn. Hoa thị dừng một chút, bắt đầu là muốn nàng chính mình ăn, bất quá thấy Tô Lệ Ngôn lắc lắc đầu, khuyên bảo nàng vài câu, lúc này mới thu xuống dưới, cười nói, "Đáng tiếc thiếu điểm, là cho bằng không ngươi tổ phụ liền cũng có thể nếm thử." Trong lời nói lộ ra cũng muốn cấp Tô Thanh Hà an ý tứ. Tô lệ ngôn dừng một chút, không có mở miệng, bất quá sắc mặt lại là đậm nhiên, hoa thị nhìn ra được tới nàng là có chút không cao hứng, tức khắc trong lòng ngượng ngùng, vội vàng liền nói, ngôn tỷ nhi, hắn cũng là phụ thân ngươi, kỳ thật phụ thân ngươi trong lòng cũng là có ngươi, chẳng qua kéo không dưới thể diện thôi, thường xuyên còn đang hỏi ngươi lạc. Lời này tô lệ ngôn cũng không tin, ruột thịt cha con, nếu là thật sự nghĩ, liền sẽ không tự nằm trước kia chàng đại loạn lúc sau, cho tới bây giờ còn không có gặp qua một mặt, cũng quá mức đạm chút nhưng quả quýt là cho hoa thị, nàng nguyện cho ai tô lệ ngôn cũng quản không được, nhưng thứ này là nàng không gian sản xuất, rõ ràng là cho hoa thị, nàng rồi lại tưởng cho người khác, tô lệ ngôn trong lòng nhiều ít cũng có chút không thoải mái, lại không nói gì thêm, chỉ là lột quả quýt, cán, khai một cái cái miệng nhỏ, lại đem nhi tử ôm lại đây, một bên liền đem quả quýt uy tới rồi hắn bên miệng. Thấy nàng như vậy, hoa thị cũng bất chấp đi nghĩ lại nàng ngự khí cùng thái độ, vội vàng liền ngăn cả nói, đừng, thu ca nhi còn nhỏ, răng còn nộn, an toàn đổ vật chỉ sợ sau này ảnh hưởng trường nha, vẫn là không cần cho hắn cái này. Mẫu thân nếm thử sẽ biết. Tô lệ nguôn đầu cũng không nâng, chỉ chuyên tâm y nhi tử, Nguyên Thiên Thu một nếm đến quả quýt, biết ăn ngon, tức khắc liền há mồm mút vào lên, hắn lúc này đã bắt đầu mạo răng cửa nhỏ, chỉ là một cái tiểu bạch điểm, bất quá phòng trường trường nha có chút phát ngỡ, liền tính cái này hàm răng hiện tại còn không phải sử dụng đến, cũng ai cắn thượng mấy khẩu, lại liếm mút thượng vài cái, nhưng thật ra ăn đến không được tạ miệng, một bộ thơm ngọt bổ dưỡng. Hoa thị thấy hắn thích ăn, đôi mắt đều cười đến nheo lại tới, bộ dáng này đáng yêu đến muốn mệnh. Phụ nhân ra giống nhau đối với như vậy manh hệ sinh vật là hoàn toàn không có sức chống cự, tức khắc cũng đã quên phía trước muốn nói nói, vội vàng thò lại gần sờ sờ đầu của hắn, Nguyên Thiên Thu lưu luyến không rời buông ra bị hắn cắn hơn một nửa quả quýt, hướng Hoa thị nhếch miệng cười. Đứa nhỏ này nhưng thật ra cái có sức lực. Hoa thị thấy hắn ăn đến đầy miệng đều là quả quýt nước nhì, kia trái cây đặc có hương thơm tức khắc chính mình cảm thấy có chút chịu không nổi cầm khăn thế hắn lau miệng, cười thấy hắn lại đem kia cánh quả quýt nhầm lấy, bản thân cũng lột ra một cái nếm lên, quả nhiên là thực ngọt. Hoa thị ánh mắt sáng lên, tức khắc cũng nhịn không được xé mấy cánh ăn. cũng không có lại nói làm tô lệ ngôn thiếu uy một ít nói, kia đầu nguyên thiên thu thực mau ăn xong đại cánh quả quýt, múa may tay còn muốn. Tô lệ ngôn vội vàng lại cho hắn xé một mảnh xuống dưới, cắn mở miệng khi tiểu hài tử chờ không kịp, trong miệng không được phát ra hắc hắc khuyến khích thành, thẳng đến tô lệ ngôn cầm quả quýt đem hắn miệng lấp kín lúc này mới bỏ qua vật nhỏ này chính là cái tham ăn tô lệ ngôn nhìn nhi tử chỉ cảm thấy trong lòng đều mềm thành một đoàn cũng lười đến lại tưởng tiểu lý thị kia đương tao ô chuyện này chuyên tâm đậu nửa ngày nhi tử đáng tiếc hoa thị ăn một cái quả quýt cuối cùng một cái vẫn là cầm trở về lúc gần đi còn đầy mặt chột dạ bất quá là ăn một thứ vẫn là dáng vẻ này xem ra chính mình lão nương trong lòng bánh bao tính cách cũng liền đến nơi này tô lệ ngôn lắc lắc đầu thở dài cũng mặc kệ nàng Dù sao về sau cho nàng đổ vật cùng lắm Thì làm nàng đương trường ăn Tuyệt đối sẽ không lại nhiều cho nàng chính là Có tâm là chuyện tốt Nhưng nếu là có tâm phó sai người Biết rõ sai còn muốn thiên làm như vậy Đó là tự tìm tội ăn Tô lệ ngôn vì hoa thị tính tình lo lắng Hiện giờ mắt thấy thịnh thành an ổn xuống dưới Là nguyên đại lang địa bàn nhi Có thể muốn gặp chỉ cần nguyên đại lang không xui xẻo Thịnh thành sau này liền sẽ không tái xuất hiện nguy hiểm cho Tô gia sớm hay muộn muốn dọn ra đi Hiện giờ có chính mình đại nặng Nguyệt thị tốt xấu còn nhiều ít cô kỵ một ít, rốt cuộc liền dư thị đều bị chỉnh thành dáng vẻ kia, nàng hiện giờ ăn ở nguyên gia ở tại nguyên gia, nếu là khác người, chính mình cũng không phải. Không có biện pháp đã làm nàng có thể diện, rồi lại ăn đau khổ còn nói không ra, nguyệt thị là cái thông minh, sẽ không làm loại này chết sĩ diện khổ thân chuyện này, bởi vậy lúc này hoa thị nhật tử còn có thể bảo đảm. Sau khi ra ngoài liền không nhất định, trưởng phu là cái tiểu thiếp mãn viện tử, bà bà lại là như vậy một cái tâm hắc. Tuy công công Tô Bình Thành hơi chính trực một ít, bất quá hắn một người nam nhân ra, không có khả năng hàng năm tại nội viện ngốc liền quản này đó gả ma tỏi ra. Chuyện này, nguyên bản những việc này chính là nữ nhân nên cầm lấy tới, hậu viện địa bàn nhi nên hoa thị trưởng, cố tình nàng tính cách mềm. Về sau có thể thấy sinh hoạt không tốt lắm quá, đặc biệt là nàng hiện giờ cùng Nguyệt Thị Nháo Phiên, Tô Thanh Hà lại là một cái hiếu tử. Bất quá Tô Lệ Ngôn Giáo cũng đã dạy, nói cũng cùng nàng nói qua, nàng chính mình không thế nào tranh đua cảm thấy gả cả chồng nên ôn nhu thuận theo, hiếu kính cha mẹ chồng chiếu cô phu quân nhi tử, hoàn toàn tiêu chuẩn. Hiền thê lương mẫu, tô lệ ngôn cũng cũng chỉ có tùy vào nàng đi. Mà này đầu tiểu lý thị bị tô lệ ngôn đuổi rồi, an dung không giống nhau kinh nàng tay, liên quan đồ ăn sáng cũng chưa muốn nàng hầu hạ, tuy nói cứ như vậy mặt mũi đến bảo, bất quá tô lệ ngôn phòng đến như vậy khẩn, nàng sau này xuống tay cũng là khó khăn, đang mặt thủ mày hết khi, hồi sân nhìn đến một viện vắng lặng, lại cảm thấy thương tâm khó nhịn. Chỉ ngày đêm ngóng trông Nguyên Đại lang ngò trở lại, nói lên này sợi nóng bỏng tâm, chỉ sợ tô lệ ngôn cũng so nàng bất quá. Tiểu Lý Thị thực sự thật tan vài ngày đau khổ, buổi tối hiện giờ thời tiết lánh, mọi người đông lạnh đến hàm răng chỉ lạc hô rung động, cũng bất chấp cái gì thể diện, liền đều ôm thành một đoàn ngủ, kia trong lòng là đem tô lệ ngôn hận thấu. May mắn Nguyên Phượng Khanh không cách cái 10 ngày nửa tháng mới trở về, đến Tiểu Lý Thị tới khi ngày thứ 5, liền nghe được. Nguyên Đại lang trở về tin tức. Đã nhiều ngày Tiểu Lý Thị bị cha tấn đến đầy mặt nước mắt, quả thực là trông ngòn con mắt, lúc này vừa nghe đến Nguyên Đại lang trở về, kinh hỉ dưới thế nhưng nhịn không được khóc một hồi. Mà chính viện bên trong tô lệ ngôn chính cười như không cười, cùng hắn nói mấy ngày nay tới giờ sự tình, đặc biệt là nói đến tầm dương vương đưa nữ nhi lại đây khi, xem Nguyên Đại lang biểu tình đều có chút rét cam cam. Nguyên Phượng khanh sắc mặt tâm trầm, chính là ngốc tử cũng nhìn ra được hắn lúc này tâm tình không hảo, thật cũng không phải nhằm vào lão bà mà là cảm thấy tầm dương vương này cử là khinh hắn quá mức, dạ tâm quá lớn, tay cũng duỗi đến quá dài. nguyên bản là trở về muốn tìm lão bà nhị tấn tư ma một phen, bất quá lúc này xem tô lệ nôn sắc mặt, rõ ràng tạm thời là không được. nguyên đại lang cũng chỉ có thở dài, trước chuẩn bị nước gấm, ta tẩy muột sau lại nói, cái này không cần thiết hắn chính miệng phân phó. phòng bếp hạ ở nghe được hắn trở về tin tức khi nước gấm cũng đã thiêu hảo, lúc này vừa nghe hắn mệnh, trực tiếp đưa lên tới chính là, tô lệ nôn tự mình tặng hắn tiến tiểu gian tuyển cự hắn đưa ra muốn một đạo tẩy bên ương tắm thỉnh cầu, thi nhiên ra tiểu gian, chỉ là tóc mai đều có chút hơi tán, môi đỏ bừng, mới vừa ra tới, kia đầu nguyên hỉ liền sung vào, thấy nàng bộ dáng này, sắc mặt không khỏi đỏ lên, túi đầu vội vàng hành lễ, phu, nhân, vị kia lại đây. tới như vậy mau, nguyên đại lang mới vừa vào nhà còn không có nửa canh giờ đâu, nay tiểu lý thị tin tức đảo cũng linh thông, bất quá hiện giờ nàng đã bị chính mình không sai biệt lắm liền nhưng dùng người đều chế cái biến Nàng còn có thể như vậy mau liền biết tin tức, xem ra người này xác thật là không thể khinh thường. Tô lệ ngôn lạnh lùng cười, sửa sửa tóc, lúc này mới tống cổ tiểu lý thị, cùng nguyên hỉ nói, làm nàng hoảng cái gì, buổi tối thời điểm lý cô nương lại là như vậy cần lao, tổng hội lại qua đây. Cũng không vội với này nhất thời nửa khác, lang quân tổng muốn nghỉ tạm thượng trong chốc lát, hiện giờ chính rửa mặt trải đầu đâu, đâu ra không thấy nàng. Tiểu lý thị là nói đến hầu hạ tô lệ ngôn, nhưng người sáng suốt đều biết dự tính của nàng. Nguyên Hỷ cũng nhấp miệng cười, hành lễ chiêu tiểu nha đầu tới phân phó vài câu liền đi ra ngoài, nàng cũng đi theo lui đi ra ngoài. Lang quân ở nhà khi luôn luôn không yêu trong phòng quá nhiều người nhìn chằm chằm hắn cùng phu nhân ở chung, bọn hạ nhân cũng là sẽ xem ánh mắt. Tiêu đầu nguyên vượng khanh đỉnh một đầu tóc rướt ra tới, tô lệ ngôn cầm khăn liền ném trên người hắn. Phu quân, vị kia Lý cô nương đã tới, ngài xem là khi nào thấy nàng một mặt? Thấy nàng, vị này chính là đứng hàng thứ chín đi. Nguyên đại lang kéo kéo khoe miệng. Tô lệ ngôn liền gật gật đầu, không biết hắn tin tức như thế nào như vậy linh thông, bất quá vẫn là không có lắm miệng đi hỏi, chỉ nhẫn hạ tâm đầu nghi hoặc, lại nghe nguyên đại lang nói tiếp, vị này hẳn là cùng ngay lúc đó liêu đông vương phủ kết thân đi, đều gả qua đi, ta nhưng thật ra muốn biết nàng vì sao sẽ ở chỗ này. liền như vậy chuyện này hắn cũng biết. Tô lệ ngôn tuy rằng nghe ra hắn lời nói cũng không có coi trọng lý thị ý tứ, nhưng lập tức vẫn là có chút không thoải mái, tức khắc trong mắt liền lạnh xuống dưới, hướng hắn ôn gả nhấp nhấp miệng cười nói. Không dự đoán được phu quân nhưng thật ra tin tức linh thông, liền vị này Lý Cửu cô nương chuyện này đều hỏi thăm rõ ràng, tầm dương vương gia gia nữ nhi không ít, phu quân nên cùng nhau thăm dò rõ ràng đi. Nguyên Phượng khanh đầu một hồi nhìn đến lão bà xử như vậy tính tình nóng nảy, tức khắc dại ra sau một lúc lâu, tiếp theo lại có chút bất đắc dĩ, lấy trên người khăn rào tóc, chỉ đem hơi nước lau khô, bất đắc dĩ cười cười, đem khăn ném tới một bên trên giá treo, lúc này mới lại đây đem sắc mặt có chút khó coi lão bà kéo vào trong lòng ngực. Thấy nàng còn muốn dây rua, không khỏi liền ở nàng mông bệnh thượng chụp hai hạ, thành thật một ít, Lý Chín cùng liêu đông vương phủ kết thân, ta như. Thế nào không biết, ngươi ăn này đó mùi vị làm cái gì, ngươi lại không phải không biết ta trướng mắt nàng. Chính là nghe xong lời này, tô lệ ngôn sắc mặt cũng không có đẹp đến lên, tuy nói phu thê chi gian là muốn hòa thuận, bất quá ngẫu nhiên xử hạ tiểu tính tình không ảnh hưởng toàn cục, nếu không nam nhân thật đúng là đương ngươi là cái rộng lượng, như vậy nhịn nhận xuống dưới. Dần già liền đem ngươi ẩn nhẫn trở thành bình thường, thỉnh thoảng nâng hồi một môn thiếp một ngạt, nếu Nguyên Phượng Khanh đáp ứng quá nàng, lúc này nếu muốn đổi ý nhân lúc còn sớm nói, nàng cũng không phải thế nào cũng, phải xoắn hắn cùng chính mình một lòng không thể. Thấy lao bà còn ở sinh khí, Nguyên Phượng Khanh không khỏi trong lòng sinh ra một loại vui dạo dự cảm giác, loại này chịu ngược tâm hắn không thể lý giải, nhưng không ngại ngại hắn lúc này trong lòng vui mừng, vội vàng xoay nàng đầu lại đây liền một ngụm hôn đi lên, hai người phân biệt hồi lâu. Một hôn bãi đều là thở hồng hộ, tô lệ ngôn cảm giác được đến hắn tay thăm ở chính mình ngực gian, đầu ngón tay đều lưu đi vào, một phen bế lên nàng liền phải hướng mép giường đi, tức khắc dãy rùa một chút, đầy mặt tường đỏ, không được. Hiện giờ giữ đạo hiếu đâu? Nàng là không thèm để ý đại lao gia cùng từ thị có phải hay không đã chết, muốn hay không cho bọn hắn giữ đạo hiếu, bất quá hiện giờ trong nhà nhiều một cái tiểu lý thị, này tiểu lý thị không phải cái hảo tống cổ, chỉ sợ sẽ không như vậy thôi. Dù sao cũng phải lấy chuyện này nhi tới đổ miệng nàng, hai người không thể giống như trước giống nhau tùy ý làm bậy, chờ hạ muốn thủy ai còn không biết hai phu thê ân ai quá. Nguyên Đại Lang xem nàng này nói chuyện bộ dáng, tức khắc trong mắt hồng quang đại thịnh, cũng biết nàng trong lòng lo lắng, liền dứt khoát đem nàng một phen áp tới rồi trên bàn đầu. Chương 263 có mặt khác mục đích. Mà tiểu Lý thị bên này bị Tô Lệ ngôn trong viện người dễ dàng liền đuổi rồi, cũng không cứng qua xương vào, tức khắc liền buồn một bụng khí, trở về liền sắc mặt khó coi. Lưu ma ma đám người biết nàng trong lòng tính toán, đó là khuyên nàng lại thả nhận chút, chỉ cần được lang quân sủng ái cũng liền thôi. Tiểu Lý Thị cũng biết việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn đạo lý, liền cắn răng, đếm ngón tay mong ngày đó sắp đêm đen tới. Thật vất vả mong đến lúc chẳng vạng, sắp trời còn không có hoàn toàn ám đi xuống, Tiểu Lý Thị liền đã nhẫn mãi không được, hao hết tâm tư lệnh người lộng nửa buồn nước gấm lại đây, rửa mặt trải đầu trang điểm lánh người liền hướng chính viện tiến đến. Chỉ là nàng tới tuy mò rốt cuộc phát cái không, tô lệ ngôn triệu nàng đi vào khi trong phòng cũng không có người khác, trừ bỏ mấy cái sắc mặt như là mang theo cười nhạo bọn nha đầu ở ngoài, trừ này liền lại vô những người khác, càng không có nhìn đến nguyên đại lang tiểu lý thị đầu nông một chút, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, chỉ là thượng còn có một kia lý chi ở, biết lúc này không phải thất lễ thời điểm, cấp tô lệ ngôn hành lễ hành lễ, thỉnh ăn nói, tỷ thiếp gặp qua phu nhân, không biết, nói như vậy lý cô nương không cần nói nữa. Tô lệ ngôn hàm chứa ý cười khiến người đem tiểu lý thị đỡ lên, tiểu lý thị trong lòng sinh ra một cổ dự cảm bất hảo tới, rồi lại nghe tô lệ ngôn nói tiếp, ta đã hỏi qua lang quân, lang quân nói vẫn chưa có lại hướng tẩm dương vương phủ cầu hôn việc, sau này như vậy tự chết thân phân nói, lý cô nương chính là quý nhân, liền không cần nhắc lại. Tiểu lý thị môi một cái run run, ngẩng đầu nhìn tô lệ ngôn thế nhưng như là không có hiểu được giống nhau, tô lệ ngôn hướng nàng ôn hòa cười, đứng dậy liền kéo tay nàng ngồi vào một bên ghế trên, giống như thân mật. Kỳ thật nàng như vậy thái độ càng ý vị sâu xa. Nếu là nàng giống phía trước giống nhau lãnh đại chính mình, tiểu Lý thị trong lòng còn nhiều ít cảm thấy nàng là ở ghi hận, nhưng lúc này nàng thế nhưng đối chính mình như thế khách khí, ẩn ẩn trung liền có một cổ như là đối đãi khách nhân cảm giác. Quả nhiên, Tô Lệ luôn kéo tay nàng ngồi định rồi, chỉ cảm thấy tiểu Lý thị thân thể rất nhỏ run rẩy. Sắc mặt cũng là trắng bệnh, trong lòng không khỏi cười lạnh, trên mặt lại thương tiếc nói, "Lý cô nương thân thể mảnh mai, nghĩ đến chịu không nổi này phương bắc giá khổ." Hôm nay ta cùng với lang quân nói lên chuyện này, lang quân liền sợ lý cô nương rời nhà lâu ngày, tầm dương vương ra tưởng niệm nữ nhi, liền nói làm ta hảo hảo tiếp đón cô nương mấy ngày, lại đem người đưa trở về. Đây là không thừa nhận nàng làm tiếp ý tứ. Tiểu lý thị cũng không phải không nghĩ tới quá tình huống như vậy, chính là Nguyên Phượng Khanh liền thấy cũng không gặp nàng một mặt cứ như vậy trực tiếp làm người đem nàng đưa trở về. Vẫn là lệnh nàng có chút trở tay không kịp, tức khắc tiểu lý thị nhịn không được liền khóc lên, giấy rủa quỷ trên mặt đất một bên nói chính là tỷ thiếp làm sai sự tình gì, cầu phu nhân khoan hồng độ lượng tha tỷ thiếp một hồi. nàng khóc như hoa lê dính hạt mưa, xác thật là so với phía trước Lý Thị Mạo Mị không ít. Tô lệ ngôn trong mắt lại là một mảnh lạnh lẽo, nghe ra tiểu Lý Thị lời này như là là ám chỉ nàng tự chủ trương muốn đem nàng đưa trở về. nếu cô nương này không sợ chịu khổ, cũng không sợ ném đại mặt, nàng cũng không cần thế nàng bọc, tức khắc cũng đi theo làm ra không hài lòng biểu tình tới. Lý cô nương lời này nói được là có ý tứ gì? Nói câu không khách khí, tầm dương vương già đem cô nương đưa tới vì khách, cố tình cô nương lại nói là thế lý thị chủ tội. Nếu là Lang quân trong lòng thích, ta cũng không phải kia chờ lòng dạ hẹp hỏi người. Tô lệ ngôn một bên nói xong, một bên liền cầm một bên trên bàn phía trước nguyên đại Lang khi trở về. Nàng hái xuống khiến cho hắn nếm mấy cái quả quýt, cầm một cái lột ra liền ăn. Tiểu lý thị mối hận trong lòng đến thẳng cắn răng, trên mặt lộ ra hủy khuất chi sắc, trong lòng lại là không tin. Chỉ là lúc này nàng cũng biết cùng tô lệ ngôn nói tiếp lại không chiếm được cái gì hảo kết quả. Liền cố nén trong lòng tức giận, một bên mặt dày mày dặn lưu lại một hai phải hầu hạ nàng dùng bữa tôi mới bằng lòng trở về. Khuyên can mãi nàng cũng không chịu đi. Tô lệ ngôn trên mặt thần sắc liền có chút khó coi, tiểu lý thị nhìn như dịu ngoan, kỳ thật khó thuần xem nàng. Tô lệ ngôn đột nhiên liền cười lạnh một tiếng, đem trong tay ăn một nửa quả quýt chiều tiểu lý thị đưa qua. Lý cô nương nói nửa ngày lời nói, nên là khất b Này quả quyết chính là lang quân lúc này mang đến, cực ngọn, không bằng thưởng cô nương, cũng nếm thử. Lời này trung vũ nhục chi ý cực đùng, tiểu lý thị liền tính là nì dạ dùa lúc này cũng cảm thấy rất là nhẫn không dưới. Nàng tuy không giống lý thị lúc nào cũng đem thân phận cao quý quảy đến bên miệng, nhưng như thế lại chịu ăn tô lệ ngôn thừa một nửa đồ vật, nếu là cho nô tỳ, tự nhiên là vô cùng cảm kích tiếp được, nhưng nàng dù cho lại là bất ham, cũng không chịu rơi xuống như vậy đồng ruộng, bởi vậy trầm mặc sau một lúc lâu. Đối tô lệ ngôn truyền đạt tay không có tiếp, ngược lại hành lễ, lúc này mới ăn nói nhỏ nhẹ tố cáo thanh tội, nếu phu nhân không chịu lưu huyển nhi, huyển nhi cũng không dám cường lưu nơi. Này chọc phu nhân không mau. Nói xong, vánh mắt nhi nhất thời đỏ lên, miễn cưỡng chống thân thể liền hướng ra ngoài đi ra ngoài. Nguyên hỉ đám người vừa đi, nhịn không được liền mắt trợn trắng, chỉ sợ phu nhân như vậy đuổi nàng, nàng đúng là cầu mà không được, lúc này nên đi ngoại viện đi. Nàng nói đến cực khắc nghiệt, tô lệ ngôn nhịn không được liền cười cười. Sửa sửa váy, chiều tiểu lý thị đi ra ngoài phương hướng nhìn hai mắt, lắc lắc đầu cũng không nói nàng. Quả nhiên không ra nguyên hỉ ngoài ý liệu, nhân hôm nay nguyên đại lang mới về, trong nhà sự tình không ít. Lúc này nguyên đại lang mang về tới đồ vật cũng nhiều, lại chiêu đến không ít binh lính, đều yêu cầu dàn xếp. Bởi vậy bữa tối hai vợ chồng vẫn chưa cùng nhau dùng, ngược lại từng người vội vàng từng người sự tình. Nhưng đến lúc lên đèn, bên ngoài liền có bà tử tiến vào báo tin nhi, nói là tiểu lý thị hôm nay cầm đồ vật đi ngoại viện một chuyến cũng không biết nàng là xử cái gì Phương Nhi bị người thả ra đi và nguyên vượng khanh thư phòng bên trong lại là trước mặt mọi người người bị đuổi ra tới chuyện này lúc ấy ngoại viện không ít người đều thấy Tiểu Lý Thị lúc ấy trật vật tình cảnh này bà tử tiến vào báo lời nói khi còn nói đến mặt mày hớn hở phu nhân chính là không nhìn thấy kia tiểu đệ tử bộ dáng tuy nói là đại gia đích nữ nhưng nô tỳ nhìn tới thế nhưng so nô tỳ như vậy một cái ở nông thôn ma ma cũng không biết lễ nghĩa này bà tử cố ý lấy lòng tô lệ ngôn Liền đem ngay lúc đó tình cảnh nói được rất sống động, chỉ là nói tiểu lý thị phủng cái cái gì chắp vào trong thư phòng, lại là còn nguyên bị nguyên đại lang lui ra tới, lúc này bất luận như thế nào, tiểu lý thị thể diện cũng là ném đến sạch sẽ. Tô lệ ngôn sớm đoán được cô nương này không chịu như vậy liền hết hy vọng, lại cũng không dự đoán được trong nhà hiện giờ còn có người dám sinh ra lá gan thu nàng chỗ tốt đem người thả ra đi, tức khắc trong mắt đó là phát lệnh, khá vậy không đương trường phát tác, ngược lại gật gật đầu, lại ý bảo kia bà tử tiếp theo nói tiếp. Lang Quân chỉ nói nam nữ thụ thụ không rõ, Lý Cô nương thân là khách nhân, chỉ sợ đi nhầm địa phương. Đáng tiếc kia tiểu đệ tử lại không biết hảo, chỉ làm cho mọi người mặt khóc sắt mướt, nói nàng là Tầm Dương Vương phủ đưa tới, sinh là nguyên gia người, chết là nguyên gia quỷ, ai aiu, những lời này đó nô tỉ nhưng khó mà nói. Nay bà tử bĩu môi, trên thực tế lúc ấy tình cảnh càng vì nan kham. Tiểu Lý thị vào phòng nội không lâu ngày liền bị trầm khuôn mặt Nguyên Phượng Khanh đưa ra tới, tiểu Lý thị nhưng thật ra khóc đến Vũ Mang Hoa lệ chỉ nói lang quân nếu là không nhận nàng, nàng không mặt mùi dưới liền muốn một đầu chạm vào chết qua đi, đáng tiếc nguyên đại lang không thương tiếc, kia tiểu lý thị khóc một trận, thấy vây xem người không ít, liền nói chính mình là tầm dương vương đưa tới chúc tội, nguyên đại lang lúc ấy chỉ cười lạnh, đã là chúc tội, thả hảo hảo ngốc tại trong. Phòng đó là, như thế nào liền sờ đến ta thư phòng tới? Hiện giờ ta ở giữ đạo hiếu kỳ, cũng không dám làm ra kia chờ cho người mượn cớ sự tình. Một câu nói được tiểu lý thị đương trường che mặt để ra làn váy liền chạy. Tô lệ ngôn mày hơi hơi nhăn lại, lúc này mới lệnh nguyên hỷ đánh thưởng mấy cái đồng tiền lớn cấp này bà tử, lại đem trên bàn kia thừa một nửa quả quýt đưa cho này bà tử. Nhất thời này bà tử liền mang ơn nội nghĩa đi ra ngoài. Trong phòng mọi người đều an an tĩnh tĩnh, nhìn ra được tới Tô lệ ngôn không nghĩ nói chuyện, nguyên hỷ vội vàng gọi chính mình tẩu tử lại đây giúp đỡ Tô lệ ngôn đối chướng cùng với nhập kho chờ một ít vật phẩm, thẳng vội đến mau giờ tí, bên ngoài mới có người truyền đến cấp nguyên phượng khanh thỉnh an thanh âm. đã canh giờ này. Nguyên bản cho rằng hắn đều phải nghỉ ở phòng ngoại, ai ngờ lúc này thế nhưng đều đã trở lại. Tô lệ ngôn có chút ngạc nhiên, từ trướng sách nâng đầu lên, liên giao vươn vươn vai, một bên tay chân lênh lệ thu thập sổ sách đẳng vợ, một bên nhẹ giọng cùng Tô lệ ngôn cáo lui, đã là Lang quân đã trở lại, nô tỳ hôm nay liền ôm này trướng sách trở về trước đối với, ngày mai lại đến thỉnh phu Ú nhân xem qua. Liên giao hiện giờ đều đã thành hôn, trong phòng nguyên đại lang không ở liền bãi, nếu là trở về, Tổng cũng muốn thị hiểm Nàng lúc này đúng là tuổi trẻ thời điểm, không đến vào nhà hầu hạ mụ mụ tuổi, Tô Lệ Ngôn nghe nàng nói như vậy liền gật gật đầu. Hai người đồ vật vừa mới thu thập một nửa, Nguyên Phượng Khanh liền đã vào nội thất. Trước đây liền nhìn trong phòng thắp đèn, nhưng lúc này thấy lao bà quả nhiên còn chưa ngủ khi, Nguyên Phượng Khanh như cũng là nhíu hạ mày, nhìn thoáng qua phòng rắc đồng hồ cát, tuy rằng không mở miệng, nhưng hắn trên mặt không tán đồng lại là ai đều nhìn đến ra tới. Phòng trong tức khắc trầm mặt lên, liên giao đại khí cũng không dám đúng ra. Vội vàng thu đồ vật cất vào dây lưng, con liền hướng Nguyên Đại lang hành lễ, lúc này mới lùi lại đi ra ngoài. Đại trong phòng chỉ còn vợ chồng hai người, Tô Lệ ngôn đứng dậy, một bên liền hướng ra ngoài phân phó người đưa nước gấm tiến vào, một bên tiến lên thế Nguyên Đại lang cởi áo, cao mày hỏi, phụ quân hôm nay như thế nào đã trở lại? Nếu là không trở lại, ngươi chẳng phải chính là không ngủ. Nguyên Phượng Khanh thấy nàng điểm mũi chân có chút cố hết sức bộ dáng, tuy rằng nhếch môi, nhưng vẫn là tối lâu tới, tùy ý nàng thế chính mình lấy ngoại thường. Trong phòng ấm áp, lúc này tuy rằng đã là mùa xuân, nhưng bên ngoài đại tuyết chưa hóa, bởi vậy trong phòng liền vẫn là thiêu than buồn. Thấy nàng còn biết không bạc đãi chính mình, Nguyên Phượng khanh sắc mặt tốt xấu là đẹp một ít, méo méo tay nàng, đợi cho bên ngoài nước gấm đưa vào tới, cũng không cần nàng hầu hạ, bản thân liền mình một phen khăn xoa xoa mặt. Hôm nay buổi chiều mới tẩy một quá, bởi vậy lúc này thay đổi tâm ý đi liền đem lão bà vớt tiến trong lòng ngực, hiện giờ trời ra rét. Hai người liền cũng ôm làm một đoàn đoa tới rồi trên giường nói chuyện. Phu quân hôm nay gặp qua kia lý cựu cô nương, cho rằng người này như thế nào. Tô lệ ngôn cũng không phải tranh giành tình cảm, chỉ là biết nguyên đại Lang đối tầm dương vương nên là có khác tính toán, chỉ là lúc này nói ra, khó tránh khỏi liền cho người ta một loại chua lòm cảm giác, nguyên phượng khanh vô vô mặt nàng, cười nói, yên tâm, nàng so bất quá ngươi. Ai nói với ngươi quá cái này? Tô lệ ngôn bị hắn như vậy chấn an dường như một phách, tức khắc thẹn quá thành giận, đẩy hắn một phen, không cai đứng đắn. Chương 264 Muốn ngươi lấy chết Minh trí. Hai người náo loạn vài câu, Nguyên Đại Lang lúc này mới một lần nữa đem người kéo vào trong lòng ngực, chấm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên mở miệng nói, nàng này một chuyến tới, chỉ sợ vì cũng không ngăn là muốn ta trong tay này đó binh lực mà thôi. Nói đến nơi này, Nguyên Phượng Khanh liền quay đầu nhìn lao bà liếc mắt một cái, ánh mắt mang theo chút ngưng trọng cùng lạnh lẽo, đột nhiên liền quay đầu nhìn Tô Lệ Nôn liếc mắt một cái. Tô Lệ Nôn bị hắn như vậy nhìn lên, đột nhiên phía sau lưng tê dần nhất thời liền hiểu được, còn có kia linh chi. lúc ấy tô lệ ngôn cấp nguyên đại lang đồ vật, có giống nhau là tự mình cho hắn ăn, mà một gốc cây linh chi cùng nhân sâm lại là từ hắn mang đi, kia đồ vật là không gian xuất phẩm, trên đời cho dù có tiền cũng mua không được. nguyên đại lang lúc trước sinh tranh thiên hạ tâm, lấy thứ này thay đổi một đội không nghe lời binh lính trở về, lại đổi về lý thị như vậy một cái cho nàng nuốt ngạn. nói thật, tô lệ ngôn trong lòng không phải không buồn bực, lúc này thấy tầm dương vương nghe thứ tốt lại, phái tiểu lý thị lại đây. Tức khắc trong lòng liền sinh ra một phen lửa giận tới. Nếu thật là như vậy phát, tiểu lý thị có như vậy tâm, ta không hảo hảo tiếp đón nàng thật đúng là xin lỗi. Nguyên bản tô lệ ngôn còn đang suy nghĩ chính mình đã nhiều ngày có phải hay không quá mức, rốt cuộc tiểu lý thị tuy rằng có tâm, nhưng chính mình như vậy không cho ăn không cho xuyên làm nàng bản thân nghĩ cách, rốt cuộc là cho nàng nếm mùi đau khổ, nhưng lúc này vừa nghe đến tiểu lý thị còn có khác dụng tâm, thế nhưng tầm dương vương đem tâm tư đánh tới chính mình trên người tới, nàng tức khắc liền có chút nhẫn lại không được. Nguyên Phượng Khanh trong lòng cũng là bực bội, lại mang theo một tia ấy nấy, lúc này xem lão bà một phen hỏa khí liền dũng đi lên, biết nàng lúc này trong lòng khẳng định hụt hâm nhi. Như vậy đồ vật, nàng liền chính mình đều không muốn nói quá nhiều, hiện giờ lại bởi vì chuyện này mà chiêu một con ác lang trở về, nếu sự tình từ hắn khiến cho, tự nhiên cũng nên từ hắn tới kết thúc. Nguyên đại lang rối tay nắm thật chặt nàng thân thể, đôi mắt nhìn mùng liếc mắt một cái, sau một lúc lâu lúc sau mới rũ xuống mí mắt, giấu đi trong mắt một mảnh lạnh băng sát y ôn hòa nói. Chuyện này giao cho ta tới, tầm dương vương phủ ngươi mặc kệ, nếu là tiểu lý thị có khác người, tùy ngươi như thế nào lăn lộn chính là, ngủ đi. Tô lệ Nôn lúc này nơi nào còn ngủ được. Bất quá là ở trên giường phiên tới phúc đi phiền muộn thôi, Nguyên Đại Lang cũng không phải không biết nàng tâm ý, cả một đêm ôm nàng liền không có buông tha. Ngày thứ hai tiểu lý thị lại qua đây khi thỉnh ăn khi, trên mặt liền mang theo một ít tiểu tụy chi sắc, nghĩ đến hôm qua nàng trở về cũng không hảo hảo ngủ, rốt cuộc trước mặt mọi người bị Nguyên Đại Lang như vậy vũ đủ. Chỉ kém không có cởi trên quần áo, cuối cùng lại bị nhân gia ghét bỏ, ngược lại bị chỉ trích hiện giờ Nguyên Đại lang ở Hiếu Trung. Nàng liên gấp không chờ nổi, chỉ sợ lúc này nàng tính tình phóng đáng chi danh ở Nguyên Gia là chạy không thoát. Tô lệ ngôn tuy rằng trong lòng chơ chén nàng cùng Tầm Dương Vương Thương Nghị muốn tính kế Nguyên Đại lang sự tình, nhưng đó là tiểu lý thị nhà mình sự tình. Nhưng hôm nay tiểu lý thị thế nhưng tính kế tới rồi trên người nàng tới, nàng nơi nào còn nhẫn được. Tiểu lý thị gần nhất khi nàng liền làm người chờ ở bên ngoài Sau một lúc lâu không làm nàng tiến bào, bản thân rửa mặt lúc sau lúc này mới làm người đem nàng mang theo tiến bào, đi thẳng vào vấn đề liền nói. Hôm qua sự, ta đã biết. Nàng ánh mắt lánh đạm, nhíu mày, nhìn ra được tới tâm tình không phải thực hảo. Tiểu Lý Thị cũng biết chính mình hôm qua quá mức nôn nóng. Tô lệ ngôn lúc này tức giận mới là đứng đắn, tức khắc trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, đầy mặt đỏ bừng liền bùn một tiếng quỳ xuống, tí thiếp có sai. Tí thiếp không nên không biết liêm sỉ. Không đợi hỏi qua phu nhân liền đi ngoại viện, mong rằng phu nhân trách phạt. Lý cô nương. Tô lệ ngôn tăng thêm một ít ngữ khí, xem tiểu lý thị đôi mắt phía dưới hai vòng thanh ảnh, không khỏi liền khẽ khẽ bản thân đầu ngón tay. Một bên cười nói, Lang Quân Hiện giờ nói với ta quá, không có nạp cô nương làm tiếp. Như vậy xưng hô cô nương không cần nhắc lại, bằng không ngươi không biết xấu hổ nói, ta cũng không mặt mũi tới nghe. Tô lệ ngôn nói xong, thấy tiểu lý thị gương mặt tức khắc hồng đến như là sắp tích xuất huyết tới giống nhau Khỏe miệng biên liền lộ ra một tia cười lạnh tới, cô nương tâm quá lớn, nếu cô nương đã có nhà chồng, hiện giờ cần gì phải tới cùng ta khai như vậy vui đùa. Lan quân hôm qua khi chính là cùng ta đã nói rồi, nói kiểu cô nương là đường đường liêu đông vương phủ thế tử phi, lại như thế nào sẽ tới nhà chúng ta tới tiếp. Nói ra đi không ngừng người khác chế cười, chỉ sợ kia liêu đông vương phủ nghe nói việc này, cũng không được thiện bãi cam hưu, cô nương nếu thị phi muốn nói là nhà chúng ta tiếp, ta cũng không có biện pháp liền chỉ có thể làm người đưa cô nương về trước trong vương phủ. Tiểu Lý Thị được nghe lời này, tức khắc chấn động. Nàng mở to một đôi mắt, nhìn Tô Lệ nôn nhân thật sự quá mức kinh hãi, sắc mặt tuyết trắng, sau một lúc lâu lúc sau còn không có phục hồi tinh thần lại. Nàng nghĩ đến hôm qua khi thấy Nguyên Phượng Hành, vị tiên ngọc lang trên mặt ghét bỏ chán ghét biểu tình, lúc ấy còn có chút khó hiểu, lúc này nghe Tô Lệ nôn như vậy vừa nói, tức khắc trong lòng sinh ra một cổ nôn ra máu xúc động tới, nhân gia đều đã biết. Cố tình chính mình còn ở đảng kia làm bộ, này phu thê hai người không biết sau lưng cười chính mình bao lâu. Nàng phía trước còn như vậy nén giận, hiện giờ xem ra này hai vợ chồng sau lưng không chừng liền như thế nào bố trí chính mình. Tiểu Lý Thị tức giận đến cả người thẳng run run, trong lòng lại có chút sợ hãi, nàng đi vào nguyên gia làm những chuyện như vậy, một kiện cũng chưa xong, nếu là bị đưa trở về, bất luận là đưa đến cái nào vương phủ, kết cục chỉ sợ đều không sai biệt lắm, liêu đông vương phủ hận nàng dưới chỉ sợ sẽ không lưu nàng người sống nếu là nàng bị đưa về lý gia, tầm dương vương khẳng định sẽ đem nàng coi như khí tử. tưởng tượng đến này đó, tiểu lý thị sắc mặt càng là khó coi, đột nhiên hai mắt liền thấm nước mắt ra tới, quỳ trên mặt đất bỏ vài bước, một bên liền cầu xin nói, phu nhân, phu nhân ngải nghe tỷ thiếp nói, tỷ thiếp nguyên là cùng liêu thế vương phủ thế tử nghị quá hôn, chỉ là không biết cái nào lắm mồm nô tài, truyền đến truyền đi liền thành như vậy, phu nhân nếu là không tin, thiếp nguyện lấy chết chứng trong sạch. nàng nói xong. Làm bộ liền muốn ninh làn váy đứng dậy, chiều một bên khung cửa phía trên đụng phải qua đi. Lưu Ma Ma vừa thấy tình cảnh này, tức khắc chấn động, theo bản năng liền phải rỗi tay lại đây kéo, chỉ là tiểu lý thị biết, chính mình hôm nay nếu là không ăn thượng một hồi đau khổ, chỉ sợ khó có thể thủ tín với người, bởi vậy cùng Lưu Ma Ma đưa mắt ra hiệu, Lưu Ma Ma thủ hạ đó là vừa động, chỉ bắt được nàng một đoạn tay háo, tiểu lý thị đầu như cũng là hung hăng đụng phải môn cây cột phía trên, phát ra phanh một tiếng kịch vang. Nguyên bản trắng nõn, cái chán chỗ liền thấm ra một sợi đỏ thắm. Tơ máu tới, Tiểu Lý Thị cả người cũng mềm tới rồi trên mặt đất. Theo bản năng ngẩng đầu chiều, Tô Lệ Nôn nhìn lại. Ai ngờ này vừa thấy, lại liền nàng nguyên bản còn mang theo chút kỳ vọng trong lòng tức khắc liền lạnh xuống dưới. Tô Lệ Nôn ánh mắt lạnh băng, chỉ nhìn Lưu Ma Ma xông lên phía trước đem Tiểu Lý Thị ôm vào trong ngực, một bên khóc đến chết đi sống lại. Tô Lệ Nôn trong phòng hầu hạ hạ nhân mỗi người thở ư lạnh nhạt, không có loạn thành một đoàn cũng không có cái nào lại đây muốn đem nàng nâng dậy thân này cùng tiểu lý thị ý nghĩ trong lòng hoàn toàn bất đồng, tiểu lý thị đúng là có chút sợ không được đế khi kia đầu tô lệ ngôn đã mở miệng cười nói lý cửu cô nương là cá tính liệt chỉ là muốn tìm cái chết tim sống cũng không nên ở ta này trong phòng dính đen đuổi tô lệ ngôn vừa nói xong tiểu lý thị mí mắt đó là nhảy dựng kia đầu tô lệ ngôn lập tức đứng dậy hướng bên ngoài cao giọng nói gọi hai cái bà tử lại đây lý cửu cô nương hôm nay nguyện lấy chết trứng trong sạch Ta cũng không hảo cường người sợ khó, liền làm nàng làm cho mọi người mặt, một đầu đâm chết, ta nguyên gia cũng liền nhận cái này thành danh trinh tiết, dù cho lang quân trong lòng không thích, ta cũng bội phục lý cửu cô nương trinh liệt. Một câu nói xong, tiểu lý thị nhất thời liền kích linh linh dùng mình một cái, bên ngoài đáp ứng rồi một tiếng, không bao lâu liền có tiếng bước chân vang lên. Tiểu lý thị chính là tưởng phá đầu cũng không dự đoán được chính mình cuối cùng vì biểu trong sạch hành vi sẽ biến thành hiện giờ như vậy bị tô lệ ngôn buộc muốn đi tìm chết, nàng hét lên một tiếng kia đầu lưu ma ma đã khóc thiên thượng địa hô lên, sân ngoại đỡ phong bãi lưu hai cái đại a đầu sớm đã bị người chế trụ, một cái khác tiểu lý thị bên người bên người quách ma ma không ở, bởi vậy tô lệ ngôn nhìn trận này trò khôi hài, chỉ lệnh người che tiểu lý thị miệng, lại nghĩ đến hôm qua khi, thả nàng xuất ngoại viện các bà tử, đơn giản cũng làm người cùng nhau mang theo lại đây, nàng mấy ngày nay tới giờ xem trong nhà mọi người ăn phận, liền mỗi người hậu đãi, hiện giờ thế nhưng liền dưỡng ra như vậy một cái ăn cây táo, rào sung Hôm nay đơn giản thu thập những người này một hồi, cũng hảo kêu các nàng trong lòng rõ ràng, ai mới là chủ tử. Trong phòng mọi người tức khắc nháo thành một đoàn. Tiểu Lý Thị cái chán mồ hôi lạnh rơi, bị người đẩy xô đẩy tẽ thân không khỏi đã liền bước chân lảo đảo hướng bên ngoài đụng phải qua đi. Viện ngoại đứng không ít người, nhưng tô lệ ngôn ý tứ đảo không giống như là chỉ tại đây trong viện giải quyết bộ dáng. Tiểu Lý Thị phía sau lưng tức khắc tê dần, theo bản năng liền nhịn không được thét chói thay, ta chỗ nào cũng không đi. Tới rồi lúc này nhưng không phải do nàng nếu là không biết tầm Dương Vương còn có khác mục đích liền bãi hiện giờ một khi biết được chính mình không gian việc vô cùng có khả năng bởi vì một gốc cây linh chi sự tình mà thiết đế như vậy đồ vật vốn không nên là thế gian này có nàng tại đây cổ đại sinh sống nhiều năm dù cho là hiện giờ Nguyên Đại Lang có tiền đồ lúc trước nhìn thấy kia đồ vật khi cũng là biểu tình kích động chúng chị đều dẫn tới Tầm Dương Vương mơ ước lúc ấy thiên nhiệt khi khắp nơi đều khắc khô mà Nguyên gia vẫn có thủy sự tình liền sợ bị người nghe nhầm đồn bậy Cuối cùng với nàng bất lợi, liền tính này nguyên ra việc đều là mượn nguyên thiên thu tên tuổi làm, nhưng tô lệ Nôn sợ cũng là điểm này. Tiểu Lý Thị không dự đoán được chính mình hành vi không ngừng không có xử tô lệ Nôn chấn động, ngược lại dẫn lửa thiêu thân, làm cho chính mình hiện giờ nửa vời cục diện tới, tức khắc trong lòng lại sợ lại thẹn. Nàng lúc này bị một đám người giá, tóc đều tan hơn phân nửa, cả người thoạt nhìn khẳng định cực chất vợ, liền tính hôm nay không bị tô lệ Nôn chính chết, sau này mặt trong mặt ngoài cũng là ném cái sạch sẽ, dù cho tồn tại. Nhưng ở nguyên gia còn có cái gì thể diện đang nói Nàng trong lòng không khỏi sinh ra một cổ ván ở tới Tiểu lý thị phía trước vẫn luôn cho rằng chính mình không thua với người Bất luận tâm cơ vẫn là thủ đoạn Nhưng lúc này tại hạ nhân không chút nào thương hương tiếp ngọc Cũng không cô kỵ nàng thân phận dưới tình huống Lại là cả người vô lực Trừ bỏ khóc lớn Thế nhưng không còn có cái khác biện pháp Bên người nàng hạ nhân sớm đã bị khóa kéo ở một bên Tình hình so nàng còn muốn thảm Tự cố thả không rảnh Lại nào có công phu tới cứu nàng Tiểu Lý Thị Hoa rung thảm đạo, cái chán còn mang theo miệng vết thương, nàng khóc đến thê lương, nhưng Tô Lệ Nôn lại không chút do dự, một bên bản thân xuyên áo trẳng, một bên hướng phía trước bước vào. Trên đường sớm đã chen đầy, Hoa Thị sáng sớm lại đây khi liền nghe nói hôm qua chuyện này, hôm nay lại thấy nháo đến như vậy, tức khắc sắc mặt trắng bệnh, rất sợ Nguyên Thiên Thu bị trận này cho khôi hài sợ tới mức khóc lên, bởi vậy ôm cháu ngoại tránh ở một bên. Kia đầu Tiểu Lý Thị thét chói thay khóc nháo, chỉ là lúc này lại không cái nào cho nàng chủ trì công đạo. Tô Lệ ngôn bị nàng ồn ào đến đau đầu, trực tiếp hạ lệnh, nếu lại làm ầm ĩ, đổ miệng nàng lại nói. Chương 265 Tô gia bên trong mâu thuẫn. Hiện giờ Nguyên gia cùng Tầm Dương Vương phủ chi gian chỉ kém không có trực tiếp xé rách mặt mà thôi, Tầm Dương Vương đem nàng đưa lại đây, không biết tổn chính là cái gì mục đích, nhưng có thể khẳng định, trừ bỏ muốn cho Tiểu Lý thị tìm được kia linh chi ở ngoài, chỉ sợ còn có mượn cơ hội khơi mào Liêu Đông Vương phủ cùng Nguyên gia chi gian loạn đấu nguyên nhân, Tô Lệ ngôn trong lòng rõ ràng, Tiểu Lý thị trưởng phu chết Chỉ sợ cấp này hai nhà vương phủ mang đến cũng không ngăn là một con xấu. sa mà thôi, nếu không Nguyên Đại lang sẽ không ở biết được chuyện như vậy lúc sau cũng lười đến hư cùng Nguyễn Xà, trực tiếp liền đem mặt xé rách. Tì thiếp phạm vào cái gì sai, phu nhân muốn như thế đối thiếp. Tiểu Lý Thị bị người đổ miệng, lại không chịu ngừng lại, nàng biết, nếu là chính mình lúc này cũng nhượng bộ, chỉ sợ chờ nàng kết quả còn không bằng bị đưa về tầm dương vương phủ đi, ít nhất lấy nàng thủ đoạn, còn có thể tránh đến vài phần mạng sống. Nhưng lúc này ở đối nguyên gia không chút nào hiểu biết, chỉ dựa vào phía trước lý thị trong miệng theo như lời giam ba câu, hơn nữa tới nguyên gia lúc sau giống như bị người mông nhị hành vi, lệnh nàng lúc này trong lòng đối tô lệ ngôn thật sự là có chút sợ hãi, hơn nữa nữ nhân bản năng cảm giác cũng lệnh nàng cảm thấy hôm nay chỉ sợ muốn chạy trốn thoát có chút khó khăn. Thấy nàng đến lúc này còn ở mạnh miệng, tô lệ ngôn cười lạnh nói, hôm qua là cái nào đòi tiền, thu nàng tiền thưởng phóng nàng xuất ngoại viện suýt nữa hỏng rồi lang quân đại sự, bản thân đứng ra Lãnh bản tử tự mình lập tức rời đi Thịnh Thành, nếu không đừng trách ta tàn nhẫn đoạt ác, nếu là bị ta điều tra ra, cả nhà cùng nhau tiến đi. Lúc này trừ bỏ Thịnh Thành bên trong là Nguyên Đại Lang địa bàn còn tính an toàn ở ngoài, địa phương khác chẳng lẽ là chiến loạn liên tục? Rất nhiều nguyên bản lại đây xem náo nhiệt người vừa nghe tô lệ ngôn lời này, tức khắc kích linh linh dùng mình một cái, có một ít bị triệu lại đây hôm qua thủ vệ bà tử tức khắc sắc mặt trắng bệnh, hai chân không được run rẩy, đem tiểu Lý Thị trong lòng mang cái chết khiếp ở ngoài. Lại là không cái nào dám tâm tồn may mắn, rốt cuộc chuyện này vừa hỏi liền. Hỏi ra tới, nếu là tô lệ ngôn quyết tâm muốn truy cứu. Các nàng như thế nào trốn cũng vô dụng, cuối cùng chỉ là liên lụy người nhà mà thôi. Tô lệ ngôn lời này âm vừa ra, liền thấy một lưu đứng bảy tám cái ra tới, liền không khỏi cười. Nay tiểu lý thị cũng là cái có bản lĩnh, tới nguyên gia không mấy ngày, liền vô thanh vô tức còn có bản lĩnh ở nàng mí mắt phía dưới mua động nhiều thế này người, quả nhiên thú vị. Không đợi tô lệ ngôn mở miệng. Những cái đó các bà tử liền cùng nhau bị người khóa, mỗi người cũng không dám khóc ngáo, chỉ là trên mặt đều mang theo sợ hãi chi sắc. Một đám phụ nhân đi vào nội viện bên trong, thanh thế nhau đến lớn, ngay cả bị cấm ở trong phòng hồi lâu không ra gặp người Nguyệt Thị lúc này cũng tại hạ nhân nâng đỡ dưới đứng dậy. Còn có trúc ra người, rất nhiều cũng là tránh ở trong viện nhìn náo nhiệt, bất quá chuyện này là nguyên ra chính mình sự tình, trúc người nhà bất quá tạm thời là tới tị nạn, bởi vậy cũng không hảo dòng chống khua chiêng đi ra ngoài rất nhiều người đều lưu tại trong sân, chỉ cách viện môn hướng ra ngoài xem. Tiểu Lý thị mặt nếu cho tàn, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt bạch đến giống như giấy tuyên thành giống nhau, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô lệ ngôn xem, tô lệ ngôn cũng không sợ nàng, trực tiếp ôn hòa cười nói, Lý cửu cô nương một lòng cho rằng là tới nguyên gia làm thiếp, xương liền tính không muốn sống cũng muốn nhận nguyên gia việc hôn nhân này, hôm nay ta cũng thành toàn Lý cửu cô nương một mảnh trung liệt. Liên lắm mọi người đều tới xem một hồi tầm dương vương phủ dạy ra nữ nhi. Nàng nói xong, mọi người ánh mắt đều rơi xuống đầy đầu huyết ộ, thần thái chật vật không thôi Tiểu Lý Thị trên người. Lưu Ma Ma đám người vẻ mặt sợ hãi chi sắc, không dự đoán được vì cái gì một cái biểu quyết tâm thái độ cuối cùng sẽ nháo đến phải bị buộc đi tìm chết nông nỗi. Tiểu Lý Thị rãy rủi lắc đầu, chỉ là lúc này lại nơi nào tùy vào nàng. Hai cái dáng người cường tráng bà tử nheo nàng cánh tay liền đem nàng hướng trong sân tường viên thượng đánh tới. Tiểu Lý Thị thét chói hai dưới liều mạng rãy rủi, tới rồi như vậy nô nỗi. Ai còn nhìn không ra tiểu Lý thị trong lòng nơi nào là muốn chết, rõ ràng bất quá là tưởng lấy chết bức cho Tô Lệ ngôn thỏa hiệp mà thôi, chỉ là ai cũng không dự đoán được cuối cùng Tô Lệ ngôn thế nhưng sẽ thuận thế bức nàng đi tìm chết. Tiểu Lý thị dáng người nhỏ sinh, nơi nào địch nổi hai cái bà tử dáng người khổng võ hữu lực, lập tức liền bị người đẩy vững chắc đụng phải vài lần, tức khắc đó là mắt đầy sao xẹt, trên mặt lộ ra dự tận chi sắp tới, đáng tiếc lúc này lại không cái nào có thể cứu được nàng. Đám người bên trong nguyệt thị đầy mặt cười lạnh. Nhìn bên này tình cảnh, đứa môi, hiện giờ ta cái này cháu gái nhi, thật sự là thật lớn uy phong, liền trong vương phủ tới cô nương cũng dám như vậy đối đãi, chỉ là không biết sau này ghen ghét thanh danh truyền đi ra ngoài, liền tính cô ra là cái có tiền đồ, cũng không biết nàng có hay không cái này phúc khí có thể ngồi trên cái kia vị trí. Nói xong, đầy mặt thống khoái chi sắc. Bên người hai cái hầu hạ bà tử còn không có mở miệng nói chuyện, đột nhiên Nguyệt Thị liền đổ ập xuống bị người chịu một bật hai. Nguyệt thị mặt bị đánh đến đảo hướng một bên, tóc tức khắc tan hơn phân nửa, trong lòng một cổ hỏa khí liền xung ra, tại đây nguyên ra, liền tính là nàng hiện giờ không chịu tô lệ ngôn đại thấy, nhưng nàng vẫn là tô lệ ngôn tổ mẫu, nói một hai câu nhàn thoại thế nhưng có cái nào to gan lớn mật cũng dám đánh nàng, Nguyệt thị sau một lúc lâu không ngẩng được đầu tới. Khuôn mặt chết lặng, ai ngờ bên người hai cái nguyên bản đỡ nàng bà tử lại là liên tiếp kêu thảm thiết hai tiếng, liền buông lỏng ra đỡ Nguyệt thị tay. Nguyệt thị lảo đảo vài cái thật vất vả đẩy người đứng vững, ngẩng đầu khi liền nhìn đến tô bình thành xanh mặt xem nàng, tức khắc trong lòng liền một cái lộ bộ run run môi, lòi ra, ngươi cùng ta tiến vào. tô bình thành lúc này ăn sống rồi nguyệt thị tâm đều có, thấy nàng lúc này còn biết sợ hãi, liền cố nén này cổ hỏa khí, một bên linh nguyệt thị bả vai liền phải hướng trong phòng mang, hắn này phó biểu tình cùng muốn ăn thịt người dường như, nguyệt thị nào dám đi vào, nàng cũng biết chính mình vừa mới kia lời nói là phạm vào tô bình thành kiêng kỵ, nếu là lúc này đi vào. Chỉ sợ không thể thiếu muốn ai thượng một đoạn đánh. trừ bỏ đương nha đầu kia đoạn thời gian, nàng còn chưa bao giờ có lại cảm nhận được như vậy cảm giác sợ hãi. Tô Bình Thành cưới nàng nhiều năm, này vẫn là nàng gả chồng lúc sau đầu một hồi ai hắn đánh. Tức khắc cũng sinh ra sợ hãi tới, khuất hoảng lắc đầu nói, lao Gia nếu có cái gì nói, chỉ cần ở chỗ này nói đó là, vừa lúc cũng có thể làm luôn tỷ nhi làm công đạo. Ngươi nhưng thật ra còn có mặt mũi để ngôn tỷ nhi tên. Tô Bình Thành nghe nàng như vậy vừa nói, nhịn không được liền nở nụ cười. Chỉ là kêu ý cười lại chưa đạt tới đáy mắt, xem đến Nguyệt Thị lại là một trận trái tim băng giá, nghĩ đến chính mình vừa mới không kiêng nghể gì dưới nói ra kia lời nói, chung quy là có chút hối hận, lại có chút buồn bực, chính mình trượng phu hướng về chính mình cả đời, sắp già rồi lại bởi vì một cái nha đầu mà như vậy đối nàng, khiến nàng trong lòng đối tô lệ ngôn càng thêm oán hận, một bên liền cường cười nói, thiếp thân cũng là lão hồ đồ, lão gia không cần cùng thiếp thân so đo, thiếp thân quá một lát liền đi tìm luôn tỷ nhi bồi thanh không phải Nàng nói lời này khi trong thanh âm mang theo hãng khí, Tô Bình Thành nhịn không được liền cười lạnh một tiếng, bồi không phải, lại cũng vừa lúc làm người biết chúng ta tô gia nữ nhi bất kính trưởng bối, lại không một dạng chỗ tốt, vừa lúc nhưng từ ngươi hủy hoại thanh danh đúng không. Nguyệt Thị trong lòng đánh đúng là cái này chủ ý, lúc này một bị Tô Bình Thành trọn phá ra tới, tức khắc mặt hiện xấu hổ chi sắc. Nàng kỳ thật chính mình nhà mẹ đẻ cũng không có cái gì thân nhân chất nữ nhi, mà chính mình nhi tử sinh thứ nữ ngày thường luôn luôn không được nàng coi trọng cơ hồ đều bị gả ra ngoài, cũng không biết vì sao, tô lệ ngôn luôn luôn cùng nàng liền không phải nhiều thân cận. trước kia đảo còn hảo, cô nương này nhu nhu nhược nhược, tính tình cùng hoa thị không có sai biệt, nàng ít nhất còn có thể đắn đo một vài, nhưng hôm nay nàng cánh lạnh. lần trước nhân chiến loạn việc khiến cho nguyệt thị hiện giờ còn ghi hận trong lòng, tuy nói cuối cùng không có hy sinh ai nàng tánh mạng cũng không ngại, nhưng rốt cuộc là ở nguyệt thị trong lòng trôn xuống một cây cánh, lại có tô bình thảnh hoàn toàn bất công thái độ, khiến cho nguyệt thị trong lòng càng là đại hận. Hiện giờ thế nhưng càng thêm xem tô lệ ngôn không thưa mắt, lúc này nghe được trượng phu đầy mặt vẻ châm chọc nói lên chuyện này, nghĩ đến hắn đã đối chính mình hồi lâu không có sắc mặt tốt, liền nhất thời nhịn không được nói không lựa lời nói. Lao ra như thế nào liền biết tiếp thân là như vậy một cái y tứ. Lao ra hiện giờ tâm thiên đến không biên nhi, chỉ sợ một lòng đều bổ nhào vào hoa thị kia đối mẹ con trên người đi, nơi nào còn quản chúng ta tô ra. Nàng lời còn chưa dứt, tô bình thành tức khắc đầy mặt xanh mét, nhẫn mại không được dưới dùng ra cả người sức lực. Một cái tát hung hăng phiến tới rồi Nguyệt Thị trên mặt, ban một tiếng, Nguyệt Thị nhất thời bị đánh đến thân thể xoay hai cái vòng nhi, lập tức phủ phục trên mặt đất, sau một lúc lâu lại không có cái nào còn dám đỡ nàng đứng dậy, Tô Bình Thành lúc này còn tức giận đến lợi hại, cố tình, cố nén lửa giận, run rẩy tròm dâu nói, trước đêm nàng lộng hồi trong viện, đừng làm nàng ở. Chỗ này hồ ngôn loạn ngữ mất mặt xấu hổ, trở về lại nói. Hắn lời nói một phân phó xong. Nguyên bản hai cái thân thể run đến giống như run rẩy giường như ma ma lúc này mới lên tiếng, đem mau chết ngất quá khứ Nguyệt Thị lộn lên, một bên nâng nàng liền hướng trong viện đi, như còn dám nhìn bên này nhi náo nhiệt, tô gia bên này náo đến hung, may mắn tiểu Lý Thị kêu đầu bị người lôi kéo đâm cho vỡ đầu chảy máu hấp dẫn rất nhiều người tầm mắt, mới không khiến người ánh mắt rơi xuống bên này, chỉ có tô lệ nguồn cùng ôm Nguyên Thiên Thu Hoa Thị chiếu bên. nay nhìn thoáng qua, đem phía trước tô Bình Thành đánh Nguyệt Thị khi tình cảnh xem ở trong mắt Mẹ con hai người tổ mâu ở không trung nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái Ngay sau đó mới di khai Kia đầu Nguyệt Thị một khi bị người kéo vào trong phòng Tức khắc tô gia người trụ viện môn liền bị gắt gao nhốt lại Hoa thị ôm cháu ngoại Trong lòng có chút lo lắng Không biết vì sao liền nháo thành như vậy bộ ráng Chỉ là nữ nhi bên này nàng lại không yên lòng Vừa mới cũng không biết tô bình thành lao phu thê náo loạn cái gì mâu thuẫn Thế nhưng dẫn tới tô bình thành vung tay đánh nhau Đây chính là hoa thị gả tiến tô gia vài thập niên tới nay Chưa bao giờ phát sinh quá sự tình, hoa thị. Trong lòng bản năng cảm thấy chuyện này chỉ sợ nói không chừng liền cùng chính mình hoặc là chính mình nữ nhi có quan hệ, nàng cố nén nôn nóng, một bên liền chờ tô lệ ngôn đem tiểu lý thị sự tình xử lý xong rồi, lúc này mới lại lui về trong phòng. Nay xương náo đến quá lớn, tiểu lý thị bị người phùng đầu đụng phải vài hạ, không ngừng mặt mũi, liền áo trong đều ném cái xách sẽ, nàng chính mình liều chết dây rua, kia cổ không muốn chết bộ dáng mọi người đều nhìn ở trong mắt. Đối nàng phía trước cố làm ra vẻ muốn lấy chết chứng trong sạch hành vi trong lòng cực kỳ chơ chẽn tiểu lý thị như vậy một nháo sau này liền tính ở nguyên gia miễn cưỡng lưu lại, chỉ sợ cũng là thành một cái phế cờ, nhưng tương đối, chúng hạ nhân đối tô lệ ngôn. Tính cách lại có chút hiểu biết, ngày thường vị này phu nhân nhìn là cái tính tốt, kỳ thật lại là cái cương liệt tính tình, trước kia chưa bao giờ có người nghĩ tới dùng như vậy phương pháp bức cho người an mệt nói không ra lời. Rất nhiều đi theo nguyên phủ một khối ra tới hạ nhân liền không biết lúc trước nguyên phủ như vậy chuyện này phát sinh quá nhiều ít, nhưng không cái nào có tô lệ ngôn xử lý đến như vậy lưu loát, ngay cả lúc trước như vậy cậy mạnh dư thị, tuổi trẻ thời điểm cũng không ăn. Ít như vậy nhất chiêu mệnh. Trước 266 Nguyệt Thị bắt đầu làm ấm ý. Ai ngờ cuối cùng tô lệ ngôn dễ dàng liền đem tiểu lý thị thu thập. Rất nhiều thu tiểu lý thị chỗ tốt bị đánh bản lúc sau mấy ngày liền liền đưa đến bên ngoài, nội viện cho khôi hài trận thế làm cho cực đại. Ngoại viện rất nhiều người đều đã biết được, nhưng nguyên đại lang thẳng đến tiểu lý thị bị người nâng trở về lúc sau cũng không có lộ quá mặt, đứng ở nào một bên hiển nhiên mọi người trong lòng đều đã rõ ràng. Nguyên bản tầm dương vương phủ ra tới các binh lính nghe như vậy tình cảnh, rất nhiều người lập tức ở nguyên gia liền cảm thấy không dám ngẩng đầu, hơn nữa thứ đầu lưu túc lại bị nguyên phượng khanh thu thập, rất nhiều người khí thế bị chèn ép xuống dưới, nơi nào còn dám nghĩ mà khác, đảo cũng có không ít người thành thành thật thật một lòng một dạ liền nghĩ ở nguyên gia ngốc xuống dưới. Rốt cuộc Nguyên gia có tiền có lương, lại không lo ăn mặc, dù sao ở đâu đánh giặc đều giống nhau, mọi người bất quá chỉ là bình thường nhất tầng dưới chốt binh lính. Dù sao không vì nguyên phượng khanh hiệu lực đó là vì Tầm Dương Vương làm việc, đi theo bên kia đều giống nhau, chỉ là mọi người hiện giờ đều đi tới Nguyên gia, Tầm Dương Vương cách khá xa cắm không thượng thủ, mọi người ăn uống lại là Nguyên gia, kia tâm tự nhiên liền chật qua đi. Nội viện bên trong Tiểu Lý thị cả người bị đâm cho vỡ đầu chảy máu, liền tính là còn không có tắt thở. Bất quá cũng chỉ là nghẹn kia sợi khí ra không được mà thôi Lưu ma ma đương trường bị người đánh đến chết ngất qua đi Hai cái nha đầu càng là bất ham Đương trường bản tử còn không có động liền bị doạ ngất qua đi Bọn hạ nhân gánh tội danh đó là suối dục chủ tử Tô lệ ngôn lại hận tầm dương vương phủ người lòng tham không đủ Hơn nữa sự tình quan hệ đến nàng không gian Nàng tự nhiên không có nương tay đạo lý Nếu muốn đem những người này lập tức liền chấn trụ Không sử dụng tàn nhẫn thủ đoạn nơi nào hành Tiểu lý thị người mới vừa muốn ngất Tô lệ ngôn lúc này mới phất phất tay ý bảo nàng trong viện người đem tiểu lý thị nâng trở về, một bên nhìn trong viện nơm nớp lo sợ liền đại khí cũng không dám ra bọn hạ nhân cười lạnh nói. Hôm nay ta cũng lắm miệng nhắc nhở các ngươi một câu, trong lòng vẫn là thanh tỉnh một ít. Nếu là tưởng khác đầu minh chủ, trước cho ta nói ra, nếu là sau lưng lại có chuyện như vậy phát sinh, nhưng không ngừng một người bị đánh mà thôi. Nàng như vậy vừa nói xong, trong viện còn tàn lưu vừa mới bị đánh hạ nhân vết máu. Rất nhiều người đại khí cũng không dám ra. Đều bị phía trước tình cảnh sợ tới mức liền lời nói cũng nói không nhanh nhẹn, Tô Lệ Ngôn cũng không để bụng, nắm thật chặt trên người áo choàng. lúc này mới lại nhìn trong viện liếc mắt một cái, cười khẽ một tiếng, xoay người rời đi. Đại nàng vừa đi, rất nhiều người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hảo chút cố nén sợ hãi nha đầu lúc này đã nhịn không được khóc lên, một ít các bà tử không nói hai lời cầm nước trôi tẩy trên mặt đất cùng trên tường vết máu. Hiện trường một mảnh nặng nề. Tô Lệ Ngôn nghĩ đến vừa mới Tô Bình Thành đánh Nguyệt Thị kia một chút trong lòng sinh nghi, nàng biết lúc này Hoa Thị trong lòng khẳng định cũng là lo lắng. trở về phòng lúc sau cởi áo choàng liền lệnh Nguyên Hỷ đi đem Hoa Thị trước hết mời tiến vào. ai ngờ Nguyên Hỷ còn không có đáp ứng, Hoa Thị kia đầu đã ôm Nguyên Thiên Thu vào được, sắc mặt có chút khó coi, vừa mới ngươi tổ phụ chính là cùng ngươi tổ mẫu náo loạn biến yếu. Tô Bình Thành đánh người kia một màn, mẹ con hai người đều nhìn đến rõ ràng, Hoa Thị lúc này trong lòng lo lắng. Tô Bình Thành cả đời ngưỡng mộ thế tử, còn chưa từng có động qua tay. Hoa thị gả tiến tô ra vài thập niên, vẫn là đầu một hồi thấy như vậy tình cảnh, không biết vì sao, nàng bản năng chính là cảm thấy chuyện này chỉ sợ là cùng chính mình mẹ con có quan hệ. Bởi vậy đem nguyên thiên thu ôm lấy, đưa tới tô lệ ngôn trên tay, có chút sốt ruột nói, thu ca nhi ngươi trước ôm. Ta tưởng hồi sân nhìn một cái. Mẫu thân, ngài cứ thế cấp làm cái gì? Tô lệ ngôn đem nhi tử ôm lấy, thấy hắn mở to một đôi tròn xoe đen nhánh đôi mắt, cũng không có bị vừa mới như vậy một hồi trò khôi hài dọa đến bộ dáng trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe Hoa Thị nói như vậy, lại có chút không cho là đúng. Nhữ nhữ mày liền nói, liền tính ngài đuổi đến lại mau nếu tổ phụ mẫu cái nhau, ngài tiến đến không nói được còn không chiếm được hảo. Nguyệt Thị như vậy một người, liền cho rằng người khác đối nàng hảo là hẳn là, nàng cùng Hoa Thị chi gian nguyên bản mẹ chồng nàng dâu vấn đề liền rất nhiều, lúc này nàng bị đánh, Hoa Thị ba ba tiến lên cầu tình, chỉ sợ không ngừng không chiếm được nàng hảo cảm, ngược lại sẽ tao nàng oán hận. Như vậy đạo lý hoa thị lại nơi nào có không rõ ràng lắm, chỉ là lại do dự nói, nàng trung quy là trưởng bối, húng chi cha ngươi còn ở bên trong khó xử, nếu là ta không đi hoa thị nói xong, thấy nữ nhi như mày, cũng biết nàng trong lòng bất mãn, tức khắc ngượng ngùng liền dừng miệng, cũng không dám nói đi xuống, trên mặt lại là lộ ra nôn nóng chi sắp tới. Tô lệ ngôn thở dài một hơi, đem nhi tử ôm được ngay, dứt khoát nói, nếu như vậy, ta cũng cùng ngài một đạo đi thôi. Ta là xuất giá. Tổ phụ tốt xấu sẽ cho ta lưu vài phần thể diện. Hoa thị cũng biết Tô Lệ Ngôn sợ nàng an mệt, trong lòng tuy rằng cũng sợ Nguyệt Thị trước mặt mọi người cấp Tô Lệ Ngôn không mặt mũi. bất quá nghĩ đến nếu là Nguyệt Thị hai khẩu gian mâu thuẫn nếu là lớn đến liền Tô Bình Thành đều động thủ, chỉ sợ chính mình xác thật là xử lý không xuống dưới, rốt cuộc văn bối cũng không hảo quản trưởng bối sự. Tô Bình Thành từ trước đến nay đến nguyên gia lúc sau lại cấp Tô Lệ Ngôn vài phần thể diện, nói không chừng nếu là ở giữa điều Hoa Nàng, tô bình thành. Thật sự sẽ cho vài phần mặt mũi Như vậy tưởng tượng Hoa thị nguyên bản muốn cự tuyệt nói đến bên miệng liền nuốt trở về Gật gật đầu Như thế cũng hảo Chỉ là nếu nhìn tình hình không đúng Ngươi cũng đừng để trong lòng Ngươi tổ mẫu tính cách Ngươi cũng biết Tô lệ ngôn khẽ cười cười Thấy hoa thị lo lắng sợ nàng có hại Trong lòng minh bạch nhưng cũng không nói ra Nàng thật đúng là không nghĩ tới sẽ ở Nguyệt thị trong tay ăn cái gì mệt Rốt cuộc nàng lại không phải chân chính đem Nguyệt thị coi như tổ mẫu tới kính trọng Nguyệt thị liền tính làm cái gì thương nàng tâm sự tình, nàng cũng sẽ không đi thật vì thế khổ sở, nàng không giống hoa thị, trong lòng đã có tô thanh hà lại có cha mẹ chồng nhi tử, lúc trước Nguyệt thị liền muốn như vậy đạp hư nàng đều không thể khiến nàng thương tâm, hiện giờ liền tính nàng nói gì đó, lại như thế nào sẽ khiến cho chính. Mình khó chịu, ở tô lệ ngôn trong lòng, Nguyệt thị bất quá là một cái người xa lạ mà thôi, nếu đem nàng chọc đến nóng nảy, cái gì tổ tôn chi tình, quả thực chỉ là nói cho người ngoài nghe mà thôi. Nhân muốn đi Tô Bình Thành trong sân, Tô Lệ Ngôn tuy rằng cũng cảm thấy có Tô Bình Thành đẹ nặng Nguyệt Thị chỉ sợ sẽ không làm ra cái gì điên cuồng sự tình, nhưng nàng trong lòng bản năng không tín nhiệm Nguyệt Thị, bởi vậy đem Nhi tử giao cho Nguyên Hỷ ôm, cũng dặn dò nói, chờ hạ ngươi làm người đi gọi Tôn Ma Ma lại đây, đem Thu Ca Nhi ôm qua đi, cẩn thận đừng chứ lệnh. Ngày thường Hoa Thị yêu thích cháu ngoại, cơ hồ cả ngày ôm không rời tay, Nguyên Bản bị phái đi hầu hạ Nguyên Thiên thu Tôn Ma Ma liền có vẻ không có dùng nơi cơ hồ đại bộ phận thời gian đều ở ngoãn các bên trong nóc, nguyên hỷ nghe nàng phân phó, vội vàng đem nguyên thiên thu nhận lấy, đáp ứng một tiếng. lúc này mới xem tô lệ ngôn lại lần nữa khoác đấu đồng, cùng hoa thị một khối xuất viện môn. mà lúc này tô bình thành trong sân, nguyệt thị lại là khóc thét đến lợi hại, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới tô bình thành thế, nhưng sẽ coi đánh chính mình một ngày. lúc đầu nông quát sau, liền bắt đầu khóc nháo không thôi lên. tô thanh hà lãnh mấy cái nhi tử đứng ở giường ngoại, bọn hạ nhân trong tay còn bưng chén thuốc. Tô Bình Thành xanh mặt đứng ở bên cửa sổ, khuôn mặt lộ ra một tia mỏi mệt chi sắt tới. Lúc trước ta không chê ngươi nghèo, liền theo ngươi, hiện giờ nhưng thật ra có chút tiền đồ, thế nhưng đánh lên ta tới, ta tổn tại mệnh khổ, còn không bằng một đầu chạm vào đã chết sự. Nguyệt Thị lúc này thấy trượng phu an tĩnh xuống dưới, không hề giống phía trước nên coi ác sát giống nhau bộ dáng, tức khác liền trong lòng dũng khí một tráng, nàng nghĩ đến lúc ấy Tô Bình Thành nghèo kết hủ lậu bộ dáng, tức khác liền thực sự có vài phần thương tâm Chính là lại khó khăn khi, ngươi cũng không chịu ta động qua tay, hôm nay bất quá là vì một chút việc nhỏ nhi, thế nhưng nhận tâm làm cho mọi người đối mặt ta động thủ, có phải hay không nào một ngày ta nếu là làm cái gì? Ngươi còn phải cầm đao giết ta không thành. Nàng nói xong, liền nhịn không được khóc lên. Lúc này Nguyệt Thị gương mặt sưng đỏ, toàn bộ nói không nên lời chật vật, cái chán bao bẹp lạch, tô thanh hà đầy mặt xấu hổ đứng ở mép giường, nhìn lao nương kêu khóc không ngừng. Bên cạnh mấy cái Nhi Tử cũng là bó tay không biện pháp bộ dáng, một bên Tô Bình Thành cũng không có khuyên gian ý tứ, cùng Nguyệt Thị Chi gian như là cách một cái hồng câu, bên kia đều là trưởng bối, Tô Thanh Hà cũng không hảo đi giúp đỡ, chỉ là bưng chén thuốc quyên đủ, mẫu thân, ngài thân thể không tốt, vẫn là. Trước đêm rửa uống lên lại nói bãi, ngươi còn biết ta là mẫu thân ngươi, ta đưa ngươi trong lòng chỉ có kia hồ mỹ tử, Nhi Tử không mở miệng còn hảo. Một mở miệng Nguyệt thị tức khắc liền nghĩ đến chính mình hôm nay sỉ nhục là như thế nào tới, trong phút chốc liền giận tím mặt, một phen liền ném đi Tô Thanh Hà trong tay chén thuốc, lạnh lùng nói, kia tiện nhân bất hiếu bất nghĩa, ta hôm nay liền cho ngươi làm chủ, ngươi đem nàng hưu. Nàng chỉ vào Tô Thanh Hà cái mũi, mọi người nơi nào còn không rõ nàng nói lời này là có ý tứ gì, tức khắc phòng trong chết giống nhau yên tĩnh, Tô ra ba cái lang quân vừa nghe Nguyệt thị không biết như thế nào liền nói tới muốn cho Tô Thanh Hà hưu hoa thị nói tới, tức khắc sắc mặt đại biến. Thùng thùng vài tiếng liền đều đi theo quý xuống, Tô Thanh Hà cũng nhíu hạ mày, nhìn một bên cười lạnh phụ thân liếc mắt một cái, có chút sợ hay nói. mẫu thân, ngày hôm nay đến tột cùng như thế nào? Dù cho là nàng có cái gì xin lỗi ngài địa phương, làm nàng cho ngươi bổi lễ nhận sai là được, nàng gả ta nhiều năm, lại sinh con đẻ cái, như thế nào có thể nói hưu thê liền hưu thê? Nguyệt thị thấy nhi tử tuy rằng nói được chuyện chuyển, nhưng lời nói lại là giữ gìn hoa thị ý tứ, tức khắc càng giận, trừng mắt một đôi mắt ngồi dậy tới. Lạnh lùng nói, lúc trước ta chọn cái cháu dâu nhi nàng đó là suy nghĩ biện pháp cấp trừ bỏ, hiện giờ còn độc lưu ta này cái đinh trong mắt ở, nàng chỉ sợ là ước gì ta sớm đã chết đi. Như vậy ác mẹ chồng nàng dâu, ngươi là muốn cưới trở về sinh sôi tức chết ta. Ngươi hôm nay liền bản thân tuyển hảo, là muốn ngươi tức phụ nhi vẫn là muốn ngươi nương. Nguyệt thị nói vừa xong, cửa chỗ liền truyền đến động tĩnh thanh, mọi người theo bản năng quay đầu lại, lại thấy tô lệ ngôn đỡ hoa thị đứng ở chỗ đó, lạnh lùng nhìn phòng trong. Tô Thanh Hà tức khắc sững sốt một chút, sau một lúc lâu đáp không ra lời nói tới. Hoa thị lúc này sắc mặt trướng đến đỏ bừng, còn ở vì kia một câu hồ mị tử mà tức giận đến cả người phát run, lúc này thân thể đã lại gần tô lệ ngôn trên người, nếu không có tô lệ ngôn thân thể tố chất trải qua không gian điều dưỡng cũng không tệ lắm, phòng trừng hai mẹ con lúc này chỉ sợ đều chịu đựng không nổi đã ngã ngồi trên mặt đất. Nguyệt thị vừa thấy đến hoa thị khuôn mặt khi, sững sốt một chút, bất quá xem nàng cố nén tức giận mà không dám phát tiết ra tới bộ dáng, tức khắc trong lòng một trận sảng khoái. nguyên bản kia ti trột dạ lúc này ở hoa thị khuôn mặt ở dưới tan thành mây khói, lại cười lạnh nói: ngươi tới nhưng thật ra vừa lúc, hiện giờ ta còn thân thể không khỏe, cố tình suốt ngày liền có cái không an phận không biết chiếu cố bà bà, bản thân lại khắp nơi lang bạt, kia chân nếu như thế thích chạy tới chạy lui, ta đơn giản thả ngươi tự do làm, ngươi chạy cái thông khoái. chương 267 ố thanh danh muốn nổi điên. Nguyệt Thị vừa nói xong, phòng trong tức khắc chết giống nhau yên tĩnh, Tô Bình Thành há miệng thở dốc, đang muốn mở miệng nói chuyện, Tô Lệ ngôn lại làm mỉm cười một phen xả sủi lơ hoa thị, đi vào một tới, một bên liền cười nói, không biết mâu thân phạm vào chuyện gì, tổ mẫu liền muốn thôi nàng. Thất xuất chi điều trùng, mẫu thân chính là phạm nào một loại? Tô Lệ ngôn ôn hòa hỏi, nay cười liền giống như phồn hoa nở rộ, cho người ta một loại diễm lệ cảm lại cũng mang theo bức người nhuệ khí. Nguyệt Thị còn chưa bao giờ gặp qua nàng ở chính mình trước mặt lộ ra như vậy thịnh khí lăng nhân thái độ tới, tức khắc sững sốt một chút, ở nàng tươi cười chung bản năng cảm thấy đáy lòng co rú lại, nhưng ngay sau đó nghĩ đến chính mình là nàng tổ mẫu, là nàng trưởng bối, hai người chi gian từ trước đến nay liền có chút xấu xa, từ năm trước mùa hạ cho tới bây giờ, tổ tôn hai người liền tính cùng chô ở dưới một mái hiên cũng là cơ hồ không thấy mặt, quan hệ mới lạ đến lợi hại, Nguyệt Thị trong lòng là có chút khó chịu, Nàng cảm thấy chính mình lúc trước muốn làm như vậy, cũng là vì tô ra trên giới hảo, đáng tiếc cuối cùng không một cái cảm kích, ngược lại gặp tô bình thành trách tội, nàng cả đời trừ bỏ nửa đời trước hầu hạ người ngoại, nửa đời sau cơ hồ đều là sống trong nhung lùa, năm đó đã làm hạ nhân, liền càng thêm đem tự tôn xem đến lợi hại, thế nào cũng phải muốn mỗi người đều hống nàng nâng nàng, lấy lòng nàng mới thành. Nàng lúc trước lại tự nhận chính mình không có làm sai, đáng tiếc cuối cùng làm việc tình lại không được lấy lòng. Đặc biệt là Tô Lệ Ngôn không nghe lời lệnh nàng trong lòng sinh ra cực đại bất mãn, Nguyệt thị gả chồng lúc sau, Tô Bình Thành tuy nói không phải đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, nhưng cũng cực nhỏ nghịch nàng ý, sinh đứa con trai là cái hiếu thuận, cưới cái con dâu cũng hảo đắn đo, ngay cả tôn tức cơ hồ đều hướng về chính mình, cả đời bị người lấy lòng quán, thấy Tô Lệ Ngôn. Không? Chịu nghe nàng lời nói, sau lại xảy ra chuyện thế nhưng liền hống cũng không hống nàng một câu, tức khác trong lòng liền sinh ra oán hận, lúc này tuy nói là đang mắng hoa thị, Nhưng cũng chưa thường không, có nương Hoa thị cố ý tưởng đắn đo Tô Lệ ngôn ý tứ. Nguyên bản ở Nguyệt thị trong lòng, là cho rằng chính mình một khi nói muốn hưu Hoa thị, nàng tất nhiên nên sợ hãi sợ hãi. Dưới bầu trời này liền còn không có không sợ bà bà con dâu. Ai ngờ Tô Lệ ngôn vừa vào cửa, liền cho nàng đỉnh như vậy một câu, tức khắc Lệ Nguyệt thị trong lòng càng là bất mãn, cười lạnh nói, ta cùng với mâu thân ngươi nói chuyện, nơi này lại đâu ra ngươi nói chuyện địa phương. Nàng nói xong, nhìn Hoa thị liếc mắt một cái, Thấy hoa thị lúc này buông xuống đầu, hiển nhiên trong lòng rất khó chịu bộ dáng, tức khắc trong lòng liền vui sướng lên. Tô lệ ngôn tuy rằng sớm cùng Nguyệt thị chi gian không có gì tình cảm, nhưng thấy nàng nói chuyện khắc nghiệt quá mức. Cũng nhíu hạ mày, không khách khí nói, tổ mẫu hiện giờ chủ cũng không phải là tô phủ, nơi này nếu là không có ta nói chuyện phần. Chẳng lẽ ta một cái làm chủ nhân, còn không bằng một cái làm khách nhân nói chuyện được việc. Thốt ra lời này xuất khẩu, tô thanh hà tức khắc mày liền nhăn lại, Nguyệt thị tức giận đến sắc mặt xanh mét nói không ra lời. Tô Thanh Hà thấy tình cảnh này, vội vàng liền cấp Nguyệt Thị thuận thuận bối, một bên trách nói, nôn tỷ nhi là như thế nào cùng ngươi tổ mẫu nói chuyện, như thế bất hiểu, như thế nào đừng đến. Tổ mẫu cũng từng nói qua, nữ nhi bất quá là gả ra cửa người, bắt đi ra ngoài thủy, hiện giờ đã là nguyên gia người. Nếu là có cái gì không đối chỗ, đều có Lang Quân sẽ tăng thêm dạy dỗ. Tô Lệ Nôn không đái Tô Thanh Hà nói xong, nhẹ giọng liền đỉnh hắn một câu. Thấy Tô Thanh Hà tức khắc còn thừa nói liền bị ba ba trụ, rốt cuộc nói không nên lời. Trong lòng không khỏi một trận vui sướng. Hoa Thị lại là nhìn đến như vậy tình cảnh, trong lòng lạnh lẽo. Nếu là thay đổi di vãng, nhìn thấy nữ nhi như vậy trước mặt mọi người không cho trượng phu thể diện, nàng như thế nào cũng đến muốn ở giữa điều hòa vài câu, nhưng lúc này thấy Nguyệt Thị nói muốn hưu chính mình, ở chính mình chưa từng phạm sai lầm dưới tình huống. Trượng phu thế nhưng chỉ là không nói một lời, tuy nói không có muốn đồng ý. Nhưng ngắm lại chính mình gả hắn vài thập niên, không biết bị nhiều ít ủy khuất, trên đời này ác bà bà nhiều, nhưng ác đến giống nguyệt thị như vậy thật đúng. Là không nhiều lắm thấy, nàng năm đó không ăn ít nguyệt thị mệt, thậm chí chịu đựng ủy khuất thế hắn nạp nhiều ít thị thiếp tiến trong viện, những việc này hắn lại không phải không có xem ở trong mắt, hiện giờ lại là một lòng chỉ chịu hướng về nguyệt thị, hoa thị trong lòng tức khắc có chút không tiếp thu được, liền đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích, chỉ là cũng nghĩ nữ nhi phía trước kia lời nói, bi tử giữa tới. Đầu một hồi chính diện đối với Nguyệt Thị, cười lạnh nói Không biết con dâu phạm vào gì sai, thất suất chi điều trung chiếm nào một cái Muốn cho bà bà làm chủ hưu con dâu Hoa thị luôn luôn mềm yếu, liền tính sau lại là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ một ít Nhưng cũng không có cường đến chỗ nào, nàng là trong lòng thật sự bi phẫn Chính mình lần nữa thoái nhượng, Nguyệt Thị lại là từng bước ép sát Liền chính mình con dâu đều là từ Nguyệt Thị làm chủ cưỡi vào cửa Nàng cố tình lại là tất cả không hài lòng, luôn có các loại chọn thứ Tô Thanh Hà chưa bao giờ đứng ra cùng nàng nói qua một hồi nói, tới rồi lúc này, hai phu thê gian liền tính là có lại nhiều cảm tình. Hoa thị cũng cảm thấy trong lòng mỏi mệt, liền chạm thượng trước một bước, nhìn chằm chằm Nguyệt thị nói, mong rằng Tô thái phu nhân ngài nói cho ta, Tô lão gia ngài nói cho ta. Nghe nàng nói chuyện khẩu khí, Tô Bình Thành liền biết cái này luôn luôn dịu ngoan con dâu là nhịn không được phát hỏa, tức khắc trong lòng thở dài một tiếng, thấy Nguyệt thị trột dạ dưới lại có chút thẹn quá thành giận bộ dáng, tức khắc cũng thấy một trận mỏi mệt. Xoa xoa cái chán, thở dài nói, là lão bà tử thất tâm phong, nói mê sảng, ngươi cũng không cần để ý ngươi cũng biết mâu thân ngươi tuổi lớn, tổng ái nói chút mê sảng, những lời này bất quá thuận miệng nói nói, thanh hà ra, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Tô bình thành lời này hoa thị còn không có nói qua cái gì, nguyệt thị tức khắc lại nhịn không được tạc mau, cười lạnh hai tiếng, hiện giờ liền bắt đầu cùng nàng nói lên lời hay tới, ta liền nói, ngươi như thế nào một phen tuổi lại cố tình đối ta động thủ. Nguyên bản trong lòng sinh ra hoa hoa tâm địa, không biết là cái nào không biết xấu hổ không dự phụ đạo dám làm ra như vậy chuyện này, hiện giờ còn dám nắm ta nói vì sao phải hưu nàng, nếu là ta nha, mới không cái này thể diện mở miệng, sớm, tìm khẩu giếng ngậy xuống. Nguyệt thị vừa nói xong, hoa thị sắc mặt nhất thời trắng bệnh, bị tô lệ ngôn đỡ ở trong khuỷu tay tay run đến giống như gió thu xa suốt diệp giống nhau, Nguyệt thị vừa dứt lời, nàng liền quả nhiên dễ rũa muốn hướng trên tường đụng phải qua đi. Hiện trường người nghe hiểu được Nguyệt Thị lời nói sở chỉ, đều nhìn về phía Hoa Thị. Đối với một nữ nhân tới nói, nhất hủy người không gì hơn thanh danh bị ô, Nguyệt Thị như vậy chỉ trích quả thực chính là sinh sôi muốn muốn Hoa Thị mệnh. Tô lệ ngôn nhìn đến Hoa Thị trong mắt tuyệt vọng sáng giỏi, thế nhưng liền một tiếng không hừ liền muốn chẳng chán, xem ra quả nhiên có lấy chết minh chi ý tứ, tức khắc trong lòng sinh ra một cổ lửa dẫn tới, Nguyệt Thị há mồm nói bậy, cũng mặc kệ đối người khác tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nàng một phen liền đem hoa thị gắt gao kéo nơi tay cong, một bên chấn An nói, mẫu thân, thanh giả tự thanh, cần gì phải như thế. Hoa thị lại là một lòng muốn chết lấy tẩy đến chính mình trong sạch, nếu là nàng hôm nay liền như vậy tính, chỉ sợ sau này này không dễ nghe thanh danh liền sẽ tùy nàng cả đời, nghe được nữ nhi như vậy ăn uổi, tức khắc liền rơi lệ đầy mặt, nàng vừa không dung ta, ta sống như vậy nửa đời người, nếu cuối cùng bị bẩn thanh danh đi tìm chết, ta liền dục vào lúc này chết đi, chỉ cầu đến một cái trong sạch. Hoa thị nói xong, lại liều mạng dễ rùa hai hạ, hiển nhiên là quyết tâm, Tô Lệ Ngôn kéo đến có chút vất vả, xem Nguyệt thị nằm ở trên giường cười lạnh, Tô Thanh Hà đám người sắc mặt do dự, hai cái đại ca cũng là quỳ gối mép giường, không ai gọi bọn hắn lên liền không biết lên, một bộ ngu hiếu, chỉ có Tô Bình thành môi giật giật, nhưng cũng chưa từng có tới, vừa mới Nguyệt thị há mồm liền bắt người nước bẩn, lúc này hắn lại nào dám lại đây, thanh danh đối nam tử nhưng thật ra không sao cả, nhưng nếu là đối một nữ nhân tới nói còn lại là muốn nàng mệnh, tô bình thành đứng không núc ních, lại là đoán hận chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, còn không chạy nhanh đem ngươi tức phụ nhi đỡ hảo, như vậy nháo giống cái gì? mẫu thân ngươi hồ đồ, chẳng lẽ ngươi cũng đi theo hồ đồ? tô thanh hà lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đứng lên, liền phải chiều hoa thị duỗi tay qua đi, ai ngờ hoa thị ở hắn duỗi ra tay lại đây khi, theo bản năng liền né tránh, đây chính là chưa bao giờ từng có sự tình, hoa thị đối tô thanh hà tỉnh thâm nghĩa trọng còn chưa từng có lộ ra quá như vậy ghét bỏ bộ dáng. Tô Thanh Hà sửng sốt một chút, vươn đi tay sau một lúc lâu thu không trở lại, trong lòng ngũ vị trừng tạp, thế nhưng không biết nói cái gì mới hảo. Tô lệ ngôn cao mày, trấn an dường như vô vô hoa thị lưng, một bên lạnh lùng nói, mẫu thân, cần gì phải vì người khác dăm ba câu liền muốn tìm cái chết tìm sống, ta coi thế gian này chính là hoàng đế cũng không dám vô độ ngực nói nếu là có người tìm chết liền có thể kết luận nàng trong sạch, há mồm nói bậy người, lại dựa vào cái gì. Nàng thanh âm mềm nhẹ, chỉ là trong giọng nói lại tựa hàm chứa băng tuyết giống nhau. Nguyệt Thị nguyên bản là bị này ngữ khí đông lạnh đến kích linh linh dùng mình một cái, trong lòng đối với nháo thành như vậy đã là có chút đắc ý lại là có chút phạm sợ. Ai ngờ nghe được tô lệ ngôn lời này khẩu khí, như là không ngừng xem thường kia hoàng đế, còn càng liên quan khinh thường chính mình giống nhau, trong lòng tức khắc không thoải mái, chỉ cảm thấy tiểu tiện nhân quả nhiên là hoa thị kia tiện phụ sơ sinh, cung nàng liền không phải một lòng, cách một tầng cái bụng, quả nhiên đó là không thân thiết. Lập tức trong lòng càng là không mừng, nghe vậy liền lạnh lùng cười nói, ngươi xuất giá nhiều năm, nàng làm cái gì ngươi lại như thế nào biết được. Chẳng lẽ là xấu mang ra hư trúc, mẫu thân ngươi không dự phụ đạo, sinh cái ngươi cũng là như thế đi. Lúc trước ngươi cùng trúc ra kia tiểu tử sự tình, may mắn nguyên gia vẫn chưa biết được, nếu không hiện giờ còn ở chỗ này cùng ta bãi cái gì phu nhân phổ nhi, sớm đem ngươi đưa về nhà mẹ đẻ. Nguyệt Thị vừa nói đến nơi này. Như là thật muốn tới rồi Tô Lệ Ngôn bị đưa về nhà mẹ để khi tình cảnh giống nhau, trong lòng một trận sàng khoái, chỉ cảm thấy nếu thật sự như thế, nàng sớm đem Tô Lệ Ngôn đắn đo đến gắt gao, lại như thế nào sẽ giống hiện tại giống nhau bị động, một muốn cho Tô Lệ Ngôn tiến cái hiếu, lao nhân kia lại nói nàng đã là người khác ra người, ngược lại muốn cho nàng cái này làm tổ mẫu đi nhường. Nếu là Nguyệt Thị chỉ nói chính mình liên bãi, hoa thị cùng lắm thì lấy chết minh trí, nhưng nàng lúc này thế nhưng nói đến Tô Lệ Ngôn trên người. Lại còn có muốn hướng trên người nàng bắt nước bẩn, rõ ràng là muốn hại nàng cả đời, hoa thị lúc này nơi nào còn chịu đựng được, thân thể run đến lợi hại, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm nguyệt thị, như là đột nhiên điên rồi giống nhau, chiều nàng nào tới, ta liều mạng với ngươi. Hoa thị một bên thét chói tai một bên chiều nguyệt thị nhào tới. Nàng gả tiến tô ra nhiều năm, luôn luôn dịu dàng nhu thuận, còn chưa bao giờ có lộ ra quá như vậy hung ác bộ dáng tới, tức khắc đem mọi người hoảng sợ. Tô Thanh Hà cũng như là không quen biết như vậy điên cuồng bạo nộ thê tử giống nhau, nhất thời sửng sốt một chút, thế nhưng đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích. Chương 268 Hoa thị phản kích thượng. Nguyệt thị nằm trên giường, trốn cũng không biện pháp trốn, vừa thấy Hoa thị vọt lại đây, tuy nói nàng ngày thường không thiếu lăn lộn Hoa thị, nhưng lúc này hai người tuổi bất đồng, nàng khẳng định không phải Hoa thị đối thủ, nàng lúc này ở bạo nộ dưới, nếu là chính mình bị nàng mấy quyền, chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn, tức khắc cũng sợ tới mức biến sắc. Vội vàng liền phải hướng dương trốn Thu mới hận cũ tức khắc từ hoa thị trong lòng dũng lên Nghĩ vậy chút năm chính mình đối nguyệt thị đó là chân chính không dám sinh ra một kia chậm trễ chi tâm Ai ngờ nàng thế nhưng như thế ngoan động Hiện giờ không ngừng là muốn chính mình mệnh Liên quan chính mình nữ nhi nàng đều nhìn không thuận mắt một hai phải hủy hoại đi Hoa thị trong lòng sinh ra một cổ hận ý tới Hình thái giống như điên cuồng giống nhau Nàng trăm triệu không dự đoán được Chính mình có ý tốt lại đây xem hoa thị Cuối cùng đổi lấy lại chỉ là nàng há mồm liền nói li vừa tới liền muốn nhân tính mệnh, nàng bản thân đều là nữ tử, như thế nào không biết thanh danh này quan trọng, hiện giờ lại tới bẩn nàng. trường hợp tức khắc nháo thành một đoàn, nguyệt thị tiếng kêu sợ hãi cùng hoa thị tức giận mắng thanh truyền đến. tô lệ ngôn sớm hận nguyệt thị lâu ngày, cũng biết hoa thị nếu là khẩu khí này không nuốt xuống đi, chỉ sợ nàng tích tụ với ngực sau này đối nàng thân thể không tốt, bởi vậy cô ý không ngăn đón, tùy ý hoa thị nhào tới, liền tính hôm nay hoa thị làm cái gì khó lường đại sự, nhiều nhất nàng sau này làm hoa thị thay hình đổi dạng. Khiến nàng ở nguyên gia dưỡng lao đó là, nếu không nếu, là thật sự tùy ý nàng ở Tô Giang Đốc, lấy Nguyệt Thị làm người, sớm hay muộn sẽ muốn nàng tánh mạng. Tô lệ ngôn thấy hoa thị phát đem đi lên, kia đầu Tô Bình Thành tức giận đến cái chán gân xanh bạo nứt ra mở ra, thấy con cháu còn ở ngây ngốc đứng, tức khắc khi không đánh một chỗ. Giữ chặt nàng, tiểu tâm đừng bị thương người. Tô Bình Thành như vậy vừa uống, Tô Thanh Hà đám người lúc này mới như là phản ứng lại đây giống nhau. Tô lệ ngôn vừa thấy này mấy phụ tử đều đem hoa thị đỡ lấy, tuy rằng biết bọn họ trong lòng này đây hiếu đạo làm trọng, cũng không hy vọng hoa thị thật sự đánh tới Nguyệt thị sau này tình hình cứng đờ, nhưng bọn hắn lại không nghĩ tới nữ nhân trong lòng thống hận. Tô lệ ngôn sớm xem thường Nguyệt thị lâu ngày, lúc này thấy nàng một khi tô bình thành mở miệng, tức khắc liền cởi chất vật. Thừa dịp hoa thị bị Tô Thanh Hà phụ tử chế trụ khi, thế nhưng hung hăng lấy móng tay ở trên người nàng nắm khắp vài cái, liền giận từ trong lòng khởi, cũng đi theo vọt qua đi. Một tay đem hoa thị tử tô thanh hà phụ tử trong lòng ngực kéo ra tới, giả ý giữ chặt nàng nói: "Mẫu thân, ngài không có việc gì đi." Khi nói chuyện, thân thể vừa chuyển, liền đem hoa thị ninh cái vòng. Vừa lúc đối với nguyệt thị, nguyệt thị nguyên bản cho rằng chính mình an toàn, lại lánh không ngại thấy tô lệ nôn tưởi hảo tâm giống nhau vọt lại đây, lại là đem hoa thị tử tô thanh hà phụ tử trong lòng ngực kéo ra tới, tức khắc hoảng sợ, hoa thị thật vất vả bị buông ra cánh tay, đôi mắt đỏ bừng, nơi nào cố được mà khác? Vừa mới nàng còn ăn đau. Lúc này thấy đôi tay một khi được đến tự do, Nguyệt thị một trương mặt ra lại ở chính mình trước mặt, liền không chút nghĩ ngợi theo bản năng một móng nuốt bảo qua đi. A. Nguyệt thị tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình da mặt như là bị nhân sinh sinh khấu một tầng xuống dưới, đặc biệt trong mắt cho nóng rát đau đớn, miệng nàng không được hút khí lạnh. Một bên theo bản năng liền rỗi tay bưng kín khuôn mặt. Kia đầu tô lệ ngôn như là kéo không được hoa thị giống nhau, thấy nàng động tác là lúc liền hướng mép giường một đảo. Làm Bộ hiểm hiểm giữ chặt đầu giường bộ dáng, lúc này mới đứng vững vàng xuống dưới, thấy Nguyệt thị có hại, Hoa thị lại bắt nàng vài cái, Nguyệt thị chỉ biết chú lên. Lúc này mới khẽ miệng biên gợi lên một tia cười lạnh tới. Hoa thị một khi trảo thật, kia lực đạo nén giận dưới đó là không nhỏ. Nguyệt thị ăn đau không nhẹ, kia đầu Tô Thanh Hà phụ tử cũng thực mau phục hồi tinh thần lại, vội vàng liền đem Hoa thị gắt gao nắm chặt, kia đầu Nguyệt thị bụ mặt hai ai thẳng tề, một bên nổi giận mắng, này tiện phụ Giám đánh bà bà, lại không giữ phụ đạo, phải nên trầm đường mới là." Lời này tức khắc lệnh Nguyên Bản liền không có an tĩnh đi xuống hoa thị lại càng thêm điên cuồng, một bên giấy rủa, đầy mặt tuyệt vọng chi sắc, buông ta ra, ta hôm nay cùng nàng đồng quy vu tận. Nàng như vậy vừa uống, nguyệt thị hoàng sợ, vội vàng xúc đến xa hơn, muốn chiêu bà tử lại đây bảo hộ chính mình, tia đầu Tô Bình thành sắc mặt xanh mét, giữa sân tức khắc loạn thành một đoàn, Tô Thanh Hà nhìn mãn nhãn tuyệt vọng chi sắc thế tử, trong lòng không biết là cái cái gì tư vị nhi. Thấy nàng lúc này giống như vây thú giống nhau, cố tình nguyệt thị trong miệng còn ở không sạch sẽ mắng, khiến cho nàng càng thêm bình tĩnh không xuống dưới, giống như si ngốc giống nhau, liên quan hắn giữ. Chặt hoa thị khi đều ăn không ít mệt. Tô Thanh Hà hiện giờ tuổi lại không nhỏ, cũng là hơn 40 tuổi người, theo lý tới nói đều nên làm người già già. lúc này liền tính lại có thể lực cũng là so bất quá tuổi trẻ thời điểm. Húng chi hoa thị ngày thường bị tô lệ ngôn dùng không gian vật phẩm điều dưỡng thân thể, không biết thân thể kia so với hắn hảo nhiều ít lần. Lúc này hắn đem người ôm thật sự có chút cố hết sức, không bao lâu trong lòng liền luôn cuống lên, nguyên bản tưởng ngóng trông Nguyệt Thị mắng vài câu ra ra trong. Long ác khí liền tính, ai ngờ Nguyệt Thị liền vẫn luôn mắng cái không để yên, khiến cho Hoa Thị vẫn luôn bạo nộ. Giấy rùa suy nghĩ muốn cùng nàng đồng quy vu tận, như vậy Hoa Thị Tô Thanh Hà trước kia chưa bao giờ gặp qua, là chân chính có chút sợ, kia đầu Nguyệt Thị còn ở nổi giận mắng. Không sạch sẽ tiểu đồ đi, lùi bại đồ vật, cho rằng gả cho ta nhi tử liền hết khổ tới đương chúng ta tô ra chọn giày rách đâu, không giữ phụ đạo đồ vật nên bị lưu bỏ, không biết xấu hổ tiện nhân. nàng càng là mắng đến hung, Hoa thị biểu tình liền càng là kích động điên cuồng, thậm chí sắc mặt ẩn ẩn mang theo một phần tử khí, một đôi mắt gắt gao liền trừng ở Nguyệt thị kia trong ánh mắt hàn khí xem đến Nguyệt thị lập tức cũng nhịn không được dùng mình một cái. tô thanh hà nhìn đến lao bà bộ dáng này, tức khắc hoảng sợ, vội vàng cầu xin nói: mẫu thân, ngài thả nghỉ ngơi một chút bãi, không cần lại mắng, nàng không phải ngươi tưởng dáng vẻ kia. Nếu nói Nguyệt thị phía trước còn nhân con dâu biểu hiện cảm thấy có chút phạm sợ nói, lúc này thấy Nhi tử trắng trợn táo bạo giúp đỡ Hoa thị cái này Hồ Ly tinh, tức khắc liền giận từ trong lòng khởi, ác tử gan biên sinh, cười lạnh một tiếng, thấy Tô Thanh Hà cố hết sức bộ dáng, Hoa thị tuy rằng dễ rủa liền nhất thời nửa khắc cũng chạy không ra, bởi vậy yên tâm lớn mặt khắc nghiệt nói, như vậy hạ tiện đồ vật, cũng xứng sinh chúng ta Tô gia cốt đục, cũng không biết này tiểu tiện nhân là. Nang cung cái nào không biết xấu hổ Nguyệt thị nói được thông khoái đáp ý. Phảng phất nhìn đến hoa thị như vậy tuyệt vọng thần sắc trong lòng cực kỳ thoải mái giống nhau, không chút nghĩ ngợi liền chỉ vào tô lệ nôn, nói chuyện càng thêm ác độc, thẳng tức giận đến hoa thị thở hổn hển. Nguyệt thị đắc ý cười, còn chưa mở miệng nói xong, đột nhiên khuôn mặt một cổ kịch mạnh mẽ nói chuyện đến, nàng thân thể một nhẹ, theo bản năng cả người liền hướng mép giường đổ qua đi. Bang một tiếng kịch liệt cái tát vang lên, nguyên bản làm ẩm y giữa sân tước khắc gian liền lại chết giống nhau yên tĩnh. Nguyệt thị tuổi lớn, này một bạt thai quất thẳng tới đến nàng đầu váng mắt hoa. Sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại, chỉ lồng lộng run run ghé vào trên giường, như là chết ngất đi qua giống nhau. Tô lệ ngôn trong lòng một trận vui sướng, nơi nào sẽ ruôi tay đi đỡ nàng, Nguyệt Thị vừa mới nói kia lời nói thật sự dụng tâm đắng giận, quả thực là đã vượt qua có mâu thuẫn giới tuyến, rõ ràng chính là muốn đẩy người vào chỗ chết. Nếu là không hiểu rõ người xem ra, nói nàng cùng chính mình cùng Hoa Thị Gian là có huyết hải thâm thù liền đều đồng ý, lại nơi nào sẽ như là người một nhà. Làm người bà bà làm được này phân thượng, Nguyệt Thị cũng xác thật là độc nhất phần, liền thể diện cũng không màng, bản thân cấp bản thân tử trên đầu đội nón xanh bắt nước bẩn, nàng có hay không nghĩ tới, nói như vậy, liền tính hoa thị thoát không được hảo, nhưng tô gia lại có thể rơi vào cái gì thanh danh, tô thanh hà sau này lại có gì thể diện làm người. Đủ rồi. Tô Bình Thành thâm hô mấy hơi thở, ngực còn ở không được thở dốc, hiển nhiên đã tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, thân thể đều run rẩy lên, hắn bàn tay nắm thành nắm tay. Như là còn ở cực lực nhẫn mại giống nhau, sắc mặt xanh mét, môi nhấp thành một cái tuyến, vừa mới Nguyệt Thị bị đánh kêu một cái tác, đúng là hắn chém ra đi. Tô Bình thành tuổi lớn, vừa mới kêu một chút nén giận ra tay, lúc này đánh xong cả người đều run đến lợi hại, đủ để có thể thấy được hắn khí tới rồi cái dạng gì trình độ. Giữa sân chết giống nhau yên tĩnh, cùng vừa mới nhau đến liền lớn tiếng quát mắng đều không thể nghe thấy, cho tới bây giờ tĩnh đến như là liền một cây châm rơi xuống trên mặt đất cũng rõ ràng có thể nghe. Tô Bình Thành thở hồn hển mấy hơi thở, nhắm mắt lại, đau kịch liệt lắc đầu. Gia môn bất hạnh. Hắn nói xong, cả người như là đột nhiên liền già rồi 10 tuổi giống nhau, nói không nên lời mệt mỏi tới, một bên miễn cưỡng duy trì đứng thẳng, một bên hướng tô lệ nôn cười cười, ngươi là cái hảo hài tử, ngươi nương cũng là cái tốt, chỉ là ngươi tổ mẫu hồ đồ, nếu có đắc tội chỗ, không cần cùng nàng giống nhau so đo, nàng đó là cái không biết lễ nghĩa hắn lời còn chưa dứt. Tiếng đầu nguyên bản nằm ở trên giường cùng đã chết giường như Nguyệt Thị lại là đột nhiên giật giật. Tiếp theo ha ha ha, Hạ nở nụ cười, nhân khuôn mặt nàng chiều hạ, thanh âm đó là nặng nề vô cùng. Từ giường đệm thượng bị áp qua sau phát ra, mang theo một loại quỷ dị cảm giác. Ta là cái không biết lấy nghĩa, ngươi nguyên nên cưới Hoa Thị như vậy một cái hiểu lẽ mà tốt phụ nhân đi. Nói xong, Nguyệt Thị giật giật, lộ ra một trương đồng đầu quỷ dị gương mặt tươi cười tới, trên mặt còn mang theo mấy cái vết máu, cả người thoạt nhìn có chút đáng sợ. Cố tình nàng lúc này khuôn mặt nhếch húc, càng thêm liền có vẻ giữ tận chút. Đái mọi người nghe rõ nàng trong lời nói ý tứ khi, rất nhiều người nhịn không được nhất thời trong lòng liền sinh ra một cổ ghê tởm cảm tới, liên quan Tô Thanh Hà mày đều nhíu chặt, sắc mặt xanh mét, nhấp môi không nói gì, nhưng xem Nguyệt thị ánh mắt không còn có phía trước thuần túy giữ gìn, hoa thị ánh mắt lỗ trống, như là không có nghe rõ Nguyệt thị ý tứ trong lời nói giống nhau, chỉ có Tô Bình Thành trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt phẫn nộ tới, cười lạnh một tiếng, không chút do dự liền hung Hàng lại một bạt thai trừ ở trên mặt nàng. Nguyệt thị hét lên rồi ngã gục, cả người lại lần nữa giống như mất hồn đầu gỗ hoa hoa té ngã trên giường phía trên, Tô Bình Thành lúc này khó thở, thấy nàng ngã xuống, cũng chưa dừng tay, ngược lại hung hăng một chân liền đạp lên nàng bụng thượng, Nguyệt thị kêu thảm thiết một tiếng, ngửa đầu liền phun ra một ngụm toan thủy tới. Tô Bình Thành lại chưa như vậy bỏ qua, rứt khoát một phen nắm nàng tóc kéo xuống, dưới, đổ ập xuống bạch bạch liền cho nàng 7, 8 cái cái tát, thẳng đánh đến Nguyệt thị hai má sưng đỏ, môi đổ máu. Khuôn mặt sưng đến cùng cái đầu heo, trong miệng không được bắt đầu khóc lóc xin tha khi, mới đưa nàng lại lần nữa ném hồi giường đệm phía trên. Trưng 269 hoa thị phản kích chung. Hảo hảo nhật tử bất quá, một hai phải chịu này ra thịt chi khổ, không đánh ngươi không thành thật. Tô Bình Thành tức giận đến lợi hại. Hắn nguyên bản tự xương là người đọc sách, tuy rằng mấy năm nay làm đều là kinh thương chuyện này, nhưng hắn trong lòng kỳ thật vẫn luôn đều bưng người đọc sách cái giá, trong xương cốt cổ hủ vẫn luôn đều ở, cũng hưng lấy thương nhân lấy làm hổ thẹn Cũng thời thời khắc khắc càng thêm nhớ kỹ người đọc sách tín điều, rốt cuộc kinh thương chính là bất đắc dĩ mới vì này, vì thê nhi liền cũng thế, nhưng nếu là liền phẩm tính cũng trở nên cùng thương nhân giống nhau, liền thật sự không có nhân cách. Cũng bởi vì như thế, hắn vẫn luôn chú ý quân tử động khẩu bất động thủ, nguyệt thị liền tính là lại quá mức là lúc, nếu là hắn có thể làm được, hắn cơ hồ liền đều ngoan ngoan phục tùng, chính là không thể làm được, hắn cũng đều chủ động làm được, hiện giờ thế đạo, cái nào nam nhân không phải tam thê tứ thiếp. Nhưng cưới Nguyệt Thị tới nay, lại chưa từng lại nghĩ tới như vậy hoa hoa ý niệm, Nguyệt Thị ngày thường lanh mồm lanh miệng liền bãi, nhưng hôm nay thế nhưng ám chỉ hắn cùng con dâu gian. Dĩ tô bình thành nơi nào chịu được. Lão nhân cả đời không vì cái gì, liền vì tô gia này khối truyền thừa cùng chính mình thanh danh, nơi nào dung được Nguyệt Thị như vậy há mồm liền nói bậy. Hắn nếu là thật làm như vậy cầm thú không bằng sự liền bãi, nhưng rõ ràng không có, Nguyệt Thị bất quá là vì một ít lông gà vỏ tỏi sự tình. Liền không quan tâm như vậy làm ở Mỹ, quả thực không ngừng là muốn bức tử Hoa thị, vẫn là sinh sôi muốn đem hắn tô ra bức cho tan. Giờ khắc này Tô Bình Thành trong lòng sinh ra một cổ nói không rõ tư vị như tới, hắn lúc trước hưng thịnh nhặt về này mệnh, đó là bởi vì Nguyên Lao tướng công, lại là từ hắn làm chủ mà cưới Nguyệt thị, từ đây lúc sau chính mình liền một lòng báo đáp tân nhân, lại tự rắp chính mình lúc trước thân phận bình thường, lại vô tiền bạc, sợ bạc đại nguyệt thị vẫn luôn thật cẩn thận, dù cho nàng có khi hồ đồ, liền đều không cùng nàng so đo. Hiện giờ mắt thấy chính mình thật vất vả có tử có tôn, lại có. Tô lệ ngôn như vậy một cái gả đi ra ngoài có tiền đồ cháu gái nhi, mắt thấy tô gia thịnh vượng chỉ là ở búng tay gian sự tình, nếu là nguyên phượng khanh sự thành. Tô gia liền có thể từ hắn nơi này khởi nhảy trở thành thế gia đại tộc, nhưng Nguyệt Thị cố tình như vậy náo loạn, có phải hay không chứng minh mệnh trùng chú định, chính mình tô gia thành cũng nguyên láo tướng công lo liệu, mà bại cũng là thua ở mụ già này nhi trên tay. Nguyệt Thị thấy tô bình thành đánh chính mình một trận, liền thôi tay, Cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng lúc này kẹt miệng tan vỡ, cả người đau đến nói không ra lời, trong lòng lại là sợ hãi lại là ủy khuất, nhịn không được liền lên tiếng khóc lớn. Huống chi tô bình thành làm cho con cháu cùng tức phụ nhi mặt đánh nàng, sau này làm nàng nơi nào còn có mặt mũi mặt ở trước mặt mọi người ngẩng được đầu tới. Nguyệt thị tưởng tượng đến nơi này, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cổ oán hận tới. Một bên lấy khăn bụng mặt khóc đến thở hổn hển, một bên lại rốt cuộc không dám mở miệng nói bậy. Nàng trước kia chỉ đường Tô Bình Thành có thể nhẫn được chính mình Ai ngờ đem người bước đến cực hạn Hắn cũng là sẽ vung tay đánh nhau Nguyệt Thị liêu sai lần này An không ít đau khổ Nơi nào còn dám làm cản, Trong lòng lại đem chuyện này nhớ tới rồi Hoa Thị trên đầu Chỉ tính toán chính mình hôm nay Nếu là vượt qua này một quan Thế nào cũng phải phải hảo hảo thu thập Hoa Thị một hồi không thể Như vậy tưởng tượng Cuối cùng là cảm thấy trong lòng hơi chút thoải mái một ít Hoa Thị cả người liền giống như bị chịu gân đi giống nhau Sùi lơ ở Tô Thanh Hà trong lòng ngực, nhìn thấy Nguyệt Thị bị đánh. Lại thấy công công đại phát thần uy, trong lòng lúc này bình tĩnh xuống dưới, lại là sinh ra một cổ đần độn vô vị cảm giác. Nguyệt Thị hôm nay như vậy một ngáo, liền tính sau này nàng không hề truy cứu chính mình vừa mới đánh nàng Việt Nhi, nhưng nàng cũng là không mặt mũi lại lưu tại Tô Gia. Sau này một khi tái kiến Tô Bình Thành, chỉ sợ bái Nguyệt Thị ban tạo, liền sẽ có tin đồn nhảm nhí truyền ra tới, hạ nhân gian miệng là nhất thoái. Lại nơi nào thật khả năng giấu được cái gì bí mật? Kể từ đó, chính mình không thể hồi tô gia, lại không có khả năng lại về nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ không phải một phen tuổi, đến cuối cùng thế nhưng rơi vào chỉ còn trừ bỏ chết ở ngoài lại vô mặt khác biện pháp đường ra tới. Con dâu tự gả vào tô gia vẫn luôn nơm nớp lo sợ, không dám có đi sai bước nhầm việc, hôm nay bị nảy hoan, may mắn phụ thân tín nhiệm, chỉ là con dâu cũng không mặt mũi nào lại ở tô gia ngốc đi xuống, này liền tự thỉnh cầu đi, mong rằng phụ thân thành toàn. Hoa Thị rẽ rủa vài cái, từ Tô Thanh Hà trong lòng lực rẽ rủa ra tới, đột nhiên lau một phen mặt, cả người trở nên bình tĩnh rất nhiều, lại sửa sang lại một phen xiêm y lìa, liền lấy khăn một lần nữa gọt qua khoẹt mắt. Lúc sau, lập tức liền quỳ gối trên mặt đất. Tô Thanh Hà không dự đoán được nàng thế, nhưng cuối cùng sẽ mở miệng nói ra nói như vậy tới, tức khắc đại đại ngoài dự đoán ở ngoài, giật mình dưới thế, nhưng nhìn chằm chằm Hoa Thị sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại. Ngươi lại là Hà Tất, ngươi bảo bà, bà hồ đồ. Ngươi gì trí với cùng nàng so đo, gia tô gia, ngươi còn có thể đi chỗ nào? Tô Bình Thành thở dài một tiếng, không dự đoán được hôm nay sự tình liền đã tới rồi như vậy nông nỗi, trong lòng cực cảm khó xử. Hoa thị gả vào tô gia cũng không có đại sai lầm, thậm chí còn vì tô gia dưỡng dục hai trai một gái, làm người cũng hoàn toàn không khắc nghiệt ghen ghét. Tô Thanh Hà đứng đắn, ký danh tiếp thất, chính là ở thịnh thành người giàu có bên trong, cũng coi như là tương đối nhiều, cái này con dâu phẩm tính ô lương, làm người lại rộng lượng hiếu thuận. Thật sự chọn không ra cái gì sai lầm tới, đáng tiếc nguyệt thị bản thân khắc nghiệt, làm người không hảo ở chung, sinh sôi đem người bức tới rồi như. Bây giờ nông nỗi, nếu là Hoa thị tự thỉnh cầu đi, lấy nàng một cái hạ đường phụ, hiện giờ thế đạo loạn, chỉ sợ ở bên ngoài tự lập môn hộ đều không được, về nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ khẳng định sẽ không tiếp thu, kể từ đó, trừ bỏ tìm chết, liền như là không còn có cái khác đường lui. Mà nàng nếu là lưu tại Tô gia, sau này tin đồn nhảm nhí, chỉ sợ hủy Không ngừng là nàng một người, còn có Tô gia con cháu, nghĩ đến Hoa Thị trong lòng cũng là rõ ràng điểm này, cho nên mới mở miệng cầu đi. Đáng tiếc cũng liền bởi vì nàng như vậy minh lý lẽ, Tô Bình Thành trong lòng cảm động dưới, càng thêm cảm thấy Nguyệt Thị làm rối loạn dấu chiền bất thông tình lý, thật sự khiến người chán ghét ác, được nghe lời này, thở dài một tiếng, khuyên nàng vài câu. Hoa Thị lưu lại tình cảnh nàng bản thân tưởng được đến, thấy Tô Bình Thành còn đuổi theo khuyên nàng lưu lại, mặc kệ có phải hay không chỉ làm thể diện công phu. Cũng đã cũng đủ sự hoa thị trong lòng cảm động, liền hướng hắn xá một cái, kiên định nói, con dâu tâm ý đã quyết, cầu phụ thân thành toàn. Nàng lời nói vừa nói xuất khẩu, Tô Thanh Hà chính là chết cũng không dự đoán được nàng thế nhưng sẽ nói muốn cùng chính mình tách ra, tức khắc liền khẩn trương. Nói thật, hoa thị cùng hắn năm đó cũng từng là có tình, hoa thị làm người dịu dàng, tính cách lại hảo, rộng lượng săn sóc, nam nhân cơ hồ liền không có không thích như vậy tính cách, hơn nữa hai người là kết tóc phu thê. Năm đó cũng từng là tuổi trẻ thời điểm lại đây, lại dưỡng dục con cái, cảm tình vài thập niên, nơi nào là nói tách ra liền tách ra. Hắn căn bản là không từng nghĩ tới, hoa thị có một ngày sẽ ly chính mình mà đi, ngược lại là trong lòng cho rằng sau này chính mình cho dù chết, một khắc mặt phần mộ cũng là cho hoa thị lưu trữ, phu thê bài vị đều nên hợp ở bên nhau, ai từng tưởng nàng thế nhưng sẽ nói phải rời khỏi. Hai người từng có quá kết tóc tình nghĩa, lúc này liền đều nhất nhất hiện lên ở tô thanh hà trong lòng. Hắn không phải không thèm để ý Hoa thị, chỉ là cho rằng Hoa thị cả đời đều là của hắn, lại không có khả năng rời đi, bởi vậy liền mọi chuyện tăng cường Nguyệt thị một ít, ngày thường liền sơ suất Hoa thị, lại cho rằng Nguyệt thị là hắn mẫu thân, hiếu thuận là hẳn là, huống chi Nguyệt thị lại có thể sống được đến nhiều ít năm, sau này nàng muốn mất, đó là chính mình phu thê hai người thời gian, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Hoa thị liền tính ăn chút, sau này đều có nàng tự tại tại La liền bởi vì như thế, hắn biết do mẫu thân luôn là khó xử Hoa thị. Thấy nàng ủy khuất cầu toàn, lại luôn là cho rằng nàng nên chịu đựng, nguyên bản cho rằng vẫn luôn sẽ là chính mình người, cho rằng nàng một lòng nhào vào chính mình trên người người kia, thế nhưng mở miệng nói phải rời khỏi, Tô Thanh Hà tức khắc liền che lại. Một bên nguyệt thị xem nhi tử ngây ngốc bộ dáng, chỉ đương hắn là hoàng sợ, cũng không để ý, chính là ở nghe được hoa thị muốn tự thỉnh hạ đường khi, nàng trong lòng lại trào ra một cổ sảng khoái cùng đắc ý cảm giác, cũng bất chấp sợ hãi Tô Bình Thành, vội vàng liền nói, xứng đáng, hiện giờ ngươi tự thỉnh hạ đường. Thật sự là tiện nghi ngươi. Tiếng nói vừa dứt, thấy Tô Bình Thành lạnh lùng liền chiều nàng nhìn lại đây, liên quan Tô Thanh Hà ánh mắt cũng rơi xuống trên người nàng, mang theo một phần thất vọng. Nguyệt Thị mí mắt tức khắc ngẻ dựng, chưa từng gặp qua nhi tử bộ dáng này, trong lòng cũng có chút hút hoảng, cùng phía trước bị Tô Bình Thành đánh khi khí hận đan sen bất đồng, lúc này nàng trong lòng không lý do cảm thấy phạm sợ. Tô Thanh Hà không dự đoán được Nguyệt Thị tạo thành như vậy cục diện, hiện giờ thế nhưng nói ra nói như vậy tới. Tức khắc có chút không dám tin tưởng lại có chút thất vọng, nhìn Nguyệt Thị nói không ra lời. Tô lệ ngôn đột nhiên liền nở nụ cười, trong lòng nói không nên lời phẫn nộ, Hoa Thị là muốn tự thỉnh hạ đường, nhưng hiện giờ tình hình xem ra, nàng là bị buộc lớn hơn với chính mình trong lòng ý tưởng. Nếu là Hoa Thị bản thân không nghĩ ở Tô gia ngây người liền bãi, liền tính là phải đi, cũng không nên từ Nguyệt Thị là doanh ra, sau này ở Tô gia một nhà độc đại. Hoa Thị nếu ăn mệt, Nguyệt Thị cũng không nên được đến chỗ tốt mới là. Tô lệ ngôn trong lòng nhưng không có đem Nguyệt Thị coi như tổ mâu ý tứ, cũng không có bởi vì Tô Thanh Hà là này thân mình phụ thân, đối Nguyệt Thị liền yêu ai yêu cả đường đi, nếu là Nguyệt Thị đối nàng một mảnh tâm ý liền cũng thế, đáng tiếc Nguyệt Thị người này ích kỷ, thả tính tình lại ác liệt, hiện giờ thế nhưng khi dễ tới rồi nàng trên đầu tới. Nguyệt Thị phía trước theo như lời nói nếu là lọt vào người có tâm trong hai nếu là đổi đến nàng là ở lúc trước Nguyên Phủ kiếm ăn khi nhặt tử, chỉ sợ nói như vậy cũng đủ nàng xóa một cái mệnh. Như vậy hậu quả đối nữ nhân đả kích là chế mệnh, đặc biệt là đối lúc này nữ nhân, Nguyệt thị bản thân cũng là phụ nhân, không có khả năng không rõ lời này nói ra hậu quả. Nàng biết rõ lời này kết quả lại cố tình không đi nghĩ lại mà muốn nói như vậy, chứng minh nàng trong lòng đó là tràn ngập ác ý, Tô Lệ luôn nguyên bản liền không phải một cái sẽ lấy ván trả ơn thánh nhân. Lúc này đối Nguyệt thị tự nhiên là nói không nên lời chán ghét, nghe được Nguyệt thị lời này, thấy Tô Bình thành bọn người, dẫn chứng nàng mà trong lúc nhất thời chưa kịp mở miệng thường phục làm đứng thẳng không song bộ dáng, dựa vào mép giường, thở hổn hển hai khẩu khí ai khóc nói: "Tổ mẫu lời này là có ý tứ gì? Ta mẫu thân chính là phạm vào gì sai? Mẫu thân vì Tô gia dục nhi sinh nữ, thả những năm gần đây hầu hạ cha mẹ chồng, chưa bao giờ từng có khác người chỗ, thân lại vô bệnh hiểm nghèo, thất xuất chi điều trùng, nàng một cái cũng không chiếm, tổ mẫu dùng cái gì duyên cơ tới làm phụ thân hiu mẫu thân không thể." Chương 270 Hoa thị phản kích hạ Thấy tô lệ ngôn này nhu nhược bộ dáng, Nguyệt thị càng thêm cảm thấy trên mặt nóng rát vô cùng đau đớn, nghĩ đến vừa mới chính là bởi vì nàng nhiều chuyện. Hoa thị lúc này mới dây rủi trốn ra tô thanh hà đám người chế hiệp, vọt tới chính mình bên người bắt chính mình một chảo. Hiện giờ lại nghe được tô lệ ngôn nói chuyện, tức khắc thù mới hận cũ liền đều rung đi lên. Nàng nguyên bản hôm nay ở hoa thị mẹ con trước mặt nói những lời này, lại bị tô bình thành đánh một đốn, tổ tôn chi gian liền. Tính đã là xé rách mặt, Lúc này nghe Tô Lệ Ngôn hỏi chuyện cũng không tàng cười nhạo, cười lạnh nói, lúc trước Hải Ca Nhi tức phụ là ta làm chủ cười tiến vào, nàng còn không phải nói hưu liền hưu. Bất quá là ỉ vào làm bà bà, ta hôm nay cũng là bà bà, còn không tin hưu không được nàng cái này ác phụ. Tô Bình Thành vừa nghe đến nơi này, liền muốn bạo nộ. Nguyệt Thị trong miệng Hải Ca Nhi đúng là Tô Lệ Ngôn đại ca Tô Bình Hải, hắn cưới chu thị lúc trước làm như vậy ác độc sự tình, đến nỗi sau lại suýt nữa hại nguyên gia một nhà tánh mạng liên lụy ngay lúc đó Nguyệt Thị bản thân đều đi theo chạy trốn trong lòng mắng Chu Thị không biết vài lần nhưng hiện giờ một khi phải đối phó Hoa Thị thế nhưng lại đem Chu Thị nói được cùng vô tội đáng thương dường như Tô Lệ nguôi lạnh lùng cười đối này tổ mẫu chút nào không ôm bất luận cái gì cảm tình nghe vậy thấy Tô Bình Thành lại muốn động thủ vội vàng liền giành trước mở miệng Chu Thị tự làm bậy không thể sống làm như vậy sự tình chết chưa hết tội huống chi nàng sau lại bị bản thân mình hiện giờ như thế nào cân xứng được ta đại tẩu Tổ Mâu nói lời này cũng không phải là cấp đại ca trên mặt bôi đen. Tô Lệ Ngôn đảo không phải đồng tình Nguyệt Thị, không nghĩ Tô Bình Thành tấu nàng, chủ yếu là hôm nay Nguyệt Thị ai quá một hồi đánh, lấy Tô Bình Thành trọng tình trọng nghĩa tính cách, chỉ sợ hôm nay nàng bị đánh quá một hồi, chuyện này liền tính bóc qua đi. Bởi vậy lúc này mở miệng đổ Tô Bình Thành động tác, tự nhiên là vì dẫn tới Nguyệt Thị Lý Chi đánh mất dưới nói ra càng nhiều nói tới, quan trọng nhất chính là có thể làm Tô Bình Thành đối nàng đã chết một lòng, ngược lại chuyển thành chán, ghét phiền ghét nàng. Sau này Nguyệt Thị ở tô gia mới không có khả năng khôi phục như vậy siêu nhiên địa vị. Ở Nguy Nan khi đi theo tô Bình Thành, khiến cho nàng đắc ý cả đời, tình huống như vậy hạ cổ vũ Nguyệt Thị khí thế, tô lệ ngôn muốn, cũng không chỉ là đồ nhất thời thống khoái làm Nguyệt Thị chịu chút gia thịt khổ, kéo thấp nàng thể diện mà thôi. Nàng sinh như vậy ác độc tâm tư, ngày đó chính mình có mang vẫn luôn không cùng nàng so đo, nếu hiện giờ nàng lại sớm tới cửa tới, còn muốn hủy chính là chính mình cả đời, người như vậy xưng là địch nhân cũng không quá tô lệ luôn phải làm, là muốn đem Nguyệt thị hung hăng đánh tiến buồn bên trong. Làm nàng rốt cuộc phiên không được thân, làm nàng cả đời sống ở bất lực hối hận trùng, mặc kệ sau này Hoa thị còn quyết định có trở về hay không tô ra. Nàng đều phải diệt trừ Nguyệt thị cái này tai họa. Liên tính lưu nàng một cái tánh mạng, cũng muốn làm nàng sống không bằng chết, hối hận chính mình hôm nay làm ở mỹ. Nếu Hoa thị trở về liền bãi, muốn cho Hoa thị chân chính cầm quyền, miễn cho sau này Hoa thị tính tình mềm yếu. Cuối cùng liền tính kiên cường nhất thời, nhưng lại vẫn là bị tô bình thành để ý Nguyệt Thị đắn đo. Hơn nữa nàng hôm nay bị bất bạch chi hoan, có thể tưởng tượng sau này liền tính hồi tô ra. Nhật tử đó là kia khổ không nói nổi, có thể chịu đựng đến khởi mấy năm cha tấn đều không nhất định. Tô Thanh Hà lúc này biểu hiện ra ngoài tuy rằng không giống như là đối Hoa Thị không cảm tình bộ dáng, nhưng Nam Nhân lời thề là nhất không thể tin, đặc biệt là bên người một đống lớn thị thiếp thông phòng Nam Nhân. Tuy nói này đó phụ nhân phần lớn là Nguyệt Thị tạo, nhưng nếu Nam Nhân không nghĩ thượng. Liên tính cởi hắn quần trói lại hắn cũng tuyệt đối không có biện pháp, như không uống thủy không thể cường ấn đầu châu, chuyện này truy nguyên, vẫn là ở nam nhân trên người. Cái gì trưởng giả ban không thể tử, chỉ là một câu chê cười. Tô Thanh Hà hiện tại còn như thế. Ngày nào đó nếu là Hoa Thị bẩn thanh danh, liên tính hắn hiện tại tin tưởng Hoa Thị, nhưng thời gian lâu rồi, hơn nữa Nguyệt Thị châm ngòi, không thiếu được chúng có một ngày hắn trong lòng vẫn là sẽ sinh ra xấu sắc tới, nhưng nếu là đem Nguyệt Thị đánh đến viên không được thần. Nàng từ đây liền không còn có năng lực làm ấm ý, tốt nhất Tô Bình Thành chán ghét nàng làm nàng vinh dưỡng, suốt ngày nhốt ở trong sân cấm túc, như vậy gần nhất, lấy hoa thị dịu dàng, lại không có một bên người thổi gió. Bên hai, hoa thị cùng Tô Thanh Hà chi gian nhật tử cũng không thấy đến quá không đi xuống, tuy nói Tô Thanh Hà như vậy nam nhân Tô Lệ Ngôn là trước mắt, nhưng hoa thị cùng nàng bất đồng, là vừa giáp xong chính bảng cổ đại người, nàng nói không chừng liền sẽ cảm thấy giúp chồng dạy con nhật tử đã là tốt nhất. Tô lệ ngôn không phải hoa thị, không thể thay thế nàng đi cảm thấy bất bình. Mà hoa thị nếu là không nghĩ hồi tô gia kia trừ bỏ nguyệt thị hiện giờ khí thế, đó là thế nàng hết giận cùng làm bản thân thư thái tốt nhất biện pháp. Nguyệt thị có thể giống như nay khí thế, nàng bằng cái gì, bất quá chính là dựa vào năm đó nguyên phủ sinh ra, cùng với cùng tô bình thành nguy nan là lúc tình nghĩa mà thôi, không biết mấy thứ này nếu không tồn tại, hoặc là tiêu hao sạch sẽ, lấy nàng một cái vô chi thiếu tâm nhãn nhi thả tuổi già vô mỹ mạo bà lão. Có cái gì tư cách lại giống như hiện giờ giống nhau, không có trượng phu tiểu lão bà cùng con vợ lẽ phiền não, liền chuyên đem tâm tư đặt ở như thế nào đối phó con dâu cháu gái nhi. Trên người, Tô Lệ Ngôn đem hai cái kết quả đều nghĩ đến rất rõ ràng, trong mắt không khỏi lộ ra một tia lạnh lẽo tới, xem Nguyệt thị bởi vì nàng vừa mới một câu mà thẹn quá thành giận, trong lòng tức khắc càng thêm bình tĩnh. Chu thị lại không tốt, cũng là ta chọn, nếu không có tiện nhân này trong lòng hắn ta, như thế nào khả năng không trải qua ta đồng ý liền đem người đuổi đi ra ngoài. Nếu không phải bởi vì Chu thị bị đuổi, nàng như thế nào sẽ làm ra như vậy sự tình? Nguyệt thị bị tô lệ ngôn như vậy vừa hỏi, trên mặt tức khắc không nhịn được, thấy một bên tô bình hải sắc mặt cũng có chút âm trầm, tuy rằng vẫn quỳ trên mặt đất, nhưng không giống phía trước giống nhau đối chính mình dáng vẻ cung kính, tức khắc cảm thấy liền tôn tử đều nhìn có chút không vừa mắt như lên, toàn bởi vì này hai cái tiểu tử đều là từ hoa thị cái bụng bò ra tới, vô luận nàng như thế nào chèn ép Hoa Thị. Nhưng có này hai người một ngày, Hoa Thị lại luôn là lập tức đánh không chết. Nguyệt Thị tưởng tượng đến nơi này, cảm xúc lại càng bạo nộ vài phần, thấy chính mình cùng Tô Lệ Ngôn nói chuyện, liền Tô Bình Thành nắm tay lòng lại nắm, nắm lại tùng đều không co sông lên, tức khắc một lòng thả lại chỗ cũ, nhưng ngấm lại lại càng thêm giận không thể ác, Tô Bình Thành này lao đông tây cả đời không đối nàng động qua tay, chỉ kém không có đem nàng phùng ở lòng bàn tay ngậm ở trong miệng sợ tan, nhưng bởi vì Hoa Thị mẹ con, lại luôn phiên lạc nàng thể diện đối nàng lãnh đạo này, hai người thật sự là đáng giận thật sự. Hiện giờ tô bình thành thế nhưng bởi vì tô lệ ngôn mà muốn đánh chính mình, lại bởi vì nàng đang nói chuyện mà không có động tác. Nguyệt thị càng nghĩ càng là cảm thấy trong lòng một cổ ác khí trào ra tới, tức khắc trợn trắng mắt, cười lạnh nói, lại nói trưởng bối nói chuyện, có ngươi xen mồm địa phương sao? Mẫu thân ngươi là cái không giáo dưỡng, liên quan dạy ra ngươi như vậy một cái không biết lễ nghĩa đồ vật, còn dám chất vấn trưởng bối, ngươi dựa vào cái gì? Không sạch sẽ dãi nha đầu cũng không biết từ chỗ nào chui ra tới, hiện giờ còn dám cùng chúc người nhà cùng tồn tại dưới một mái hiên, cũng không biết sau lưng làm cái gì nhận không ra người hoạt động, không biết xấu hổ, ta nếu là người, sớm nên tìm sợi dây thừng, một đầu treo cổ, miễn cho sau này bị người bóc ra tới, trên mặt khó coi, còn giữ một cái tiểu tử chịu người nhà bán. Kia tiểu tử cũng không biết là nhà ai, Nguyên Đại Lang đi rồi như thế trường một đoạn thời gian, cố tình liền nói đã hoài thai. Miệng nàng không sạch sẽ, nếu là chỉ nói chính mình còn hảo. Tô lệ ngôn có thể nhẫn lại, cố tình nàng nói chính là chính mình nghi tử, còn như vậy ác độc. Tô lệ ngôn tức khắc trong lòng sinh ra một cổ sát ý tới, còn không có động thủ, kia đầu Hoa thị giống như điên rồi giống nhau, trên mặt lộ ra kích động chi sắc. Triều Nguyệt thị đánh tới, trong miệng thét to, câm miệng. Nàng nói xong, liền một đầu hung hăng đụng vào Nguyệt thị trên mặt. Hoa thị thế tới cực nhanh, mọi người cũng bị Nguyệt thị trong miệng không sạch sẽ nói kinh sợ, thế nhưng sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại, chỉ có Hoa thị hộ nữ suốt ruột cảm giác được Nguyệt Thị muốn hủy nàng cả đời nhân tiện hủy chính mình cháu ngoại cả đời tâm nơi nào còn nhịn được tức khắc sinh ra liều mạng cảm giác hung hăng một đầu đụng vào Nguyệt Thị trên mặt lúc này không ngừng là Nguyệt Thị tức khắc trên mặt giống như bị người hung hăng tạm tảng đá mắt đầy sao sẹo khuôn mặt chết lặng đến dường như không phải chính mình bụng mặt liền nói không ra lời liền Hoa Thị bản thân đều có chút không dễ chịu nàng lúc này đâm sức lực dùng đến không ít không ngừng là Nguyệt Thị đau đến rơi lệ đầy mặt liên quan nàng cũng đâm cho chán vắng đầu Hoa Thị lúc này trong lòng nói không nên lời bi thương Tư Vị Nhi, nhân tâm dưới thế nhưng một tay đem chính mình trên đầu châm cái châm cài đầu lấy xuống dưới, lập tức để ở Nguyệt Thị cổ biên, cười vài tiếng, trong mắt lại là trào ra đại lượng nước mắt tới. Ta một lòng hầu hạ ngươi, ngay cả ngươi nhiều có khó xử ta cũng không nói, Hải Ca Nhi cưới vợ xử cũng đều y yề ngươi, nhân tâm là thịt lớn lên, vì sao ngươi liền cố tình muốn như thế bức ta? Hôm nay ta thanh danh hủy hoại cũng không muốn xuống nữa, ngươi lại thiên liền nôn tỉ nhi cũng không muốn buông tha. Nàng nếu không có là các ngươi lúc trước một trận bức bách, tội gì đến nỗi giống như nay sinh hoạt, năm đó càng là ném một cái hài tử. Ngươi liền nàng cũng rung không dưới, hiện giờ ta bị ngươi cả đời, ta cũng không nghĩ lại bị, nhưng ta đó là chết, cũng muốn ngươi bồi ta mới hảo, cùng ngươi náo loạn cả đời, đi dưới nền đất, không ai bồi, chẳng phải là khó chịu. Nguyệt thị kia đầu bị đâm cho liền mắng chửi người sức lực đều không có, chỉ biết bụng mặt, kia đôi mắt lại là toan đến khó chịu, đều không phải là là bởi vì trong lòng người khuất mà là bị đau lúc sau bản năng rơi lệ mà thôi. Nàng trong lòng lúc này bạo nộ dị thường, còn không đến phiên nàng phát hỏa, kia đầu liền nghe được Hoa Thị sâu kín nói, tức khắc phía sau lưng sinh ra một cổ hàn khí tới, nhưng lệnh nàng nhất sợ hãi lại không ngừng là như thế mà thôi. Còn có chính mình cổ gian trông giống nhau tiêm nhạnh lạnh băng đồ vật, kia mũi nhọn đã đâm vào chính mình cổ gian, kịch liệt sợ hai dưới Nguyệt thị thế nhưng liền đau đớn cũng không cảm giác được, nhưng bản năng lại là cảm thấy nếu là tùy ý Hoa Thị như vậy đi xuống. Nàng hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ Ở sống chết trước mắt, Nguyệt Thị nơi nào còn cố được cùng Hoa Thị đấu khí Tức khác sợ hại đến liền hét lên lên Ngươi chính là không màng tánh mạng của ta, chẳng lẽ liền không màng ngươi tự mình Nàng nói lời này khi, run đến giống như trong gió lá rụng giống nhau Hoa Thị trong mắt lúc này mới lộ ra vài phần thanh tỉnh giật mình chi sắc Nhìn thoáng qua máu múi trưởng lưu thả mặt xương phủ ra phao Nguyệt Thị Nàng lúc này sắc mặt đã dữ tận đến thay đổi hình hoàn toàn không thấy trước kia cao cao tại thượng lệnh chính mình trong lòng vừa nhớ tới liền phạm sợ bộ răng tới, ngược lại là chật vật đến làm nàng muốn cười. Hoa thị như vậy tưởng tượng, liền nhịn không được ha ha nở nụ cười, không nghĩ tới liền ngươi cũng có sợ hãi ngày. Hoa thị mỗi lần nghĩ đến nguyệt thị khi, đó là ra đầu tê dại, sợ hãi sợ hãi cùng bất lực, còn có cái loại này không nghĩ đối mặt rồi lại không thể không đối mặt căng chặt, bao nhiêu năm trôi qua hình thành phản xạ có điều kiện, vừa thấy đến nguyệt thị, hoặc là nói vừa nghe đến tên nàng Hoa thị liền cảm thấy cả người khẩn trương, vẫn luôn cho rằng Nguyệt thị vĩnh viễn sẽ là như vậy cao cao tại thượng, lãnh đạm thả làm người nắm lấy không ra, như là quan sát nàng tình cảnh, không dự đoán được. Hiện giờ nàng ở chính mình trước mặt, cũng sẽ lộ ra như vậy biểu tình tới. Chương 271 cùng ngươi đồng quy vu tận. Càng xem Nguyệt thị dáng vẻ này, Hoa thị liền càng thêm cảm thấy chính mình cả đời này thật sự là hủy hoại, vẫn luôn bị như vậy một cái không phải đồ vật đồ vật đè ở trên đầu, khổ hơn phân nửa đời, ngạo hơn phân nửa đời. Mắt thấy ngao đến tâm đều tiểu tụy, nàng lại không thấy được cam tâm, vì như vậy một người, thật là không đáng. Tưởng tượng ở đây, hoa thị trong mắt tuyệt vọng chi sắc càng thêm nồng đậm, nhìn Nguyệt thị ánh mắt đều mang lên hắc khí. Nguyệt thị lúc này hối đến ruột đều thanh, nàng không dự đoán được giống nhau cùng cục bột tựa hảo niết hoa thị một khi bị chọc đến phát điên lên lại là như vậy một cái đen tâm địa lạn phổi chủ nhân, thế nhưng đại nghịch bất đạo muốn cùng chính mình đồng quy vu tận. Phi, cũng không nhìn một cái nàng tự mình là cái thứ gì. Nơi nào liền đáng giá khiến nàng cũng đi theo bổi tánh mạng. Nguyệt thị lúc này là thật hối hận, có chút hối hận chính mình không nên ở ngay lúc này chỉ đầu ngoài miệng thống khoái treo chọc hoa thị. Hại nàng hiện giờ phát điên, sớm biết rằng liền ít nói vài câu, ít nhất không cần xả đến tô lệ ngôn kia tiểu tiện nhân, khiến cho hoa thị này cọp mẹ mất lý trí, phía trước chỉ chèn ép đến nàng chính mình đi tìm chết, trừ bỏ một cái tâm phúc họa lớn liền bãi, nhưng hôm nay nhất thời tức giận năm trước tô lệ ngôn không chịu ý ý chính mình luôn hầu hạ kia Sơn đại. Vương làm hại chính mình trên mặt không ánh sáng sự, hiện tại khẩu ra ác ngôn, hại chính mình rơi vào như vậy hoàn cảnh bên trong. Kỳ thật nghiêm túc lại nói tiếp, tô lệ ngôn đã là xuất giá người, chỉ cần một khi thế đạo bình định xuống dưới, quả nàng cùng chúc ra kia tiểu tử không thanh bạch, chính mình hồi tô ra quá chính mình tiểu nhật tử, lại nơi nào có thể ngại được cái gì, tô lệ ngôn là quá đến hảo cũng thế, xấu cũng thế, đều là cùng nàng không quan hệ, đáng tiếc nguyệt thị trong lòng một ngụm ác hết giận không đi xuống nghĩ chính mình lúc trước đi vào nguyên gia khi tô bình thành cơ hồ đem tô gia gia sản đều cho hơn phân nửa kia trong lòng liền vẫn luôn hụt hẫn nhi lại nghĩ đến tô lệ ngôn hiện giờ cánh càng thêm nạnh trước kia tô gia nội viện bên trong nguyệt thị một nhà độc đại trong núi chỉ có nàng chính mình sơn vương hoa thị ngày ngày phục thấp làm tiểu kia nhật tử quá phải gọi một cái hảo hiện giờ một khi đi vào nguyên gia thấy tô lệ ngôn không giống trước kia giống nhau tùy ý lấy lòng tô bình thành lại làm nguyệt thị thu liễm một ít nguyệt thị nơi nào chịu được cái này Nàng tính tình là bị dưỡng ra tới, hiện giờ thấy tô lệ ngôn không có đối nàng lấy lòng phụng ở lòng bàn tay, lại lập quy củ nơi trốn nhường nàng hướng nàng. Nàng lúc này mới trong lòng chịu không nổi dưới, lại có lúc trước ô tam lang tưởng nạp tô lệ ngôn sự tình. Thổ tôn chi gian lúc này mới sinh ra xấu xa tới. Hoa thị không biết này trong đó nội tình, nhưng nàng cùng Nguyệt thị ở chung vài thập niên, biết rõ người này lòng dạ hẹp hòi, Liên tính cuối cùng nàng nhằm vào chính mình mẹ con kết quả sẽ là như thế này hoang đường nguyên nhân, nói thật. Nàng cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Nguyệt thị đầu quả tim nhi so lỗ kim con nhỏ, cho rằng mỗi người đều nên nhường nàng, nhưng nàng lại không biết. Nàng đối người khác coi nếu có rác, dựa vào cái gì nên cho rằng người khác đối nàng phải nhậm đánh nhậm mắng trong lòng còn không sinh đoán hợp tới. Giờ khắc này hoa thị nghĩ đến chính mình những năm gần đây chịu quá khổ sở, trong mắt hận ý càng thêm trầm trọng, trên tay sức lực không khỏi càng trọng vài phần, kia cây châm mũi nhọn đã để vào Nguyệt thị cổ gian. Một cổ đỏ thám theo kia bạc lượng châm thân liền chậm rãi rũ xuống dưới. a Một cổ đau đớn truyền đến. Nguyệt thị nơi nào còn nhịn được, lập tức liền há mồm chu lên lên. Nàng mấy năm nay không ăn qua cái gì đau khổ, tô bình thành đối nàng coi trọng thật sự. Ngay thường liền có người cho nàng trải đầu lực đạo cũng không dám dùng lớn, sợi tóc cũng chưa từng bị xả lạc một cây nhi, hiện giờ ăn như vậy đau khổ, lại sợ hoa thị nổi điên dưới thật dùng sức cho nàng tới thượng như vậy một chút, liền kêu đến lợi hại Một bên xem hoa thị sẽ không buông tay, cũng không dám kích thích nàng. Vội vàng quay đầu nhìn thoáng qua, tô Bỉnh thành đen tâm can, hiện giờ bị này hai cái tiểu tiện nhân mê đến vượng đầu xoay người sẽ không cứu nàng. Nguyệt thị ánh mắt liền dừng ở một bên nhi tử tô thanh hà trên người, thấy hắn ngốc lang bộ dáng, tức khắc trong lòng khí khổ. Vội vàng nói, hà ca nhi, ngươi còn không chạy nhanh tới cứu cứu ta. Hoa thị phát điên nói xong lời cuối cùng khi, Nguyệt thị rốt cuộc không nhịn xuống trong lòng oán khí, hung tận lại đạp hư hoa thị một hồi.